Phó Tắc không có gì lời muốn nói, nói hay không đều đã xảy ra, nói cũng là không duyên cớ lo lắng. Phó Hùng kiến than một tiếng khí, có chút ảo não, hiện tại là phi thường thời điểm, ngươi lần này trở về không cần đi gặp ngươi lão sư, hắn đã bị đánh ngã, trước mắt còn ở bị giáo rủ. Vệ húc nhìn hắn một cái, Phó Tắc sẽ không không đi, đó là hắn lão sư. Cha, không có việc gì, chúng ta xuất thân không thành vấn đề, sinh hoạt không thành vấn đề, bọn họ muốn bắt cũng bắt không được, ta sẽ cùng Phó Tắc nói. Phó Hùng Kiến biết chính mình lời nói dù sao nhi tử là sẽ không nghe, cho nên cũng liền không có nói thêm nữa. Các người hai vợ chồng đều đã có ba cái hài tử, sự tình gì đều nhiều vì hài tử ngắm lại. Phó Tắc ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đem chính mình sự tình xử lý tốt là được. Hắn ngữ khí là thực bình tĩnh, tình thế như thế, hắn cho dù giúp cũng sẽ đổi loại phương thức, mà không phải ngạnh hướng ngạnh đông. Ở trong thư phòng liêu xong, bọn họ liền đều ra tới. Lữ Anh đã ở trong phòng bếp bắt đầu hái rau, lúc này tới đệ nhất đốn, không được nhiều làm điểm sao. Chính mình là sẽ không cấp đến bọn họ nhược điểm. Lưu Họa cũng mang theo phó khánh từ bên ngoài trở về, này mau ăn tết, trong nhà bên ngoài đều náo nhiệt, mang theo hải tử đi mua một ít chơi, vừa vào cửa liền nhìn đến phóng hành lý, còn gặp được bọn họ từ trong thư phòng ra tới. Đại ca, đại tẩu, đã trở lại a? phó tâm bọn họ ba cái đâu. Vệ Húc cười cười, ở ta nhà mẹ đẻ đâu, ta buổi chiều đi tiếp trở về. Lưu họa nga một tiếng, phóng phó khánh đến một bên đi chơi, ta đi theo nương hỗ trợ. Phó Hùng Kiến là cảm thấy hiện tại tình thế biến hóa quá nhanh, căn bản là theo không kịp đi. Vệ húc, nếu không hiện tại liền đi đem ba cái hải tử tiếp trở về đi, chúng ta cả nhà giữa chưa cùng nhau ăn bữa cơm. Vệ húc ngẫm lại bọn họ khẳng định là đã tỉnh, hảo, ta đây hiện tại trở về tiếp bọn họ. Phó Tắc cũng đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau. Phó Hùng Kiến thấy bọn họ hai vợ chồng cảm tình là càng ngày càng tốt. Là đánh tâm nhãn vui vẻ, phó tác nội hướng, sự tình gì đều không nói, còn sợ hãi bọn họ ở chung không hảo đâu. Đi nhanh về nhanh A. Vệ Thịnh An theo chân bọn họ mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau vẫn là thực biết chơi, cũng có thể là huyết thống quan hệ, chơi cũng rất vui sướng. Phó Tầm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Phó Tầm tuy rằng không có hán đại, nhưng là thực ổn trọng, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Ngươi hỏi đi. Vệ Thịnh An xem không có người chú ý tới bọn họ lại dịch dịch mông nhỏ hướng hắn bên người ngồi ngồi, ngươi nương cho ngươi sinh muội muội đệ đệ thời điểm, có hay không thời gian rất lâu không thấy ngươi a? Phó Tầm thẳng nhiên gật gật đầu, ta đệ đệ muội muội là cũng rất ít nhìn thấy ta cha mẹ, bọn họ ba cái đều không thấy được a. Vệ Thịnh An biết cô cô dưỡng công tác nội, vậy ngươi có muội muội đệ đệ, cô cô dưỡng sẽ bất công sao? Phó Tầm bị hỏi đến vấn đề này, nhưng thật ra hảo hảo nghĩ nghĩ, kia cái này phải hỏi phó tuyển. Chính hắn nhưng thật ra không cảm thấy bất công. Phó tuyển, ngươi cảm thấy cha mẹ bất công sao? Phó tuyển bị gọi vào, ngẩng đầu xem qua đi, đương nhiên bất công, bất công ngươi cùng tỷ tỷ. Phó tầm làm vệ thịnh an nghe một chút, biểu ca, ngươi xem, bởi vì hắn nhất không nghe lời, hơn nữa ta cha mẹ kỳ thật không bất công, đều là cùng nhau nói, ngày thường nhiều lời hắn cũng đều là hắn quá phiền nhân. Phó tuyển nghe thấy cái này thở phì phì, đại ca, ta khi nào không nghe lời. Phó tầm không nghĩ để ý đến hắn, chỉ là túi đầu chơi chính mình. Vệ thịnh an nhưng thật ra nhìn đến phó tuyển bộ dáng, nở nụ cười. Ta cảm thấy cô cô dưỡng giống như không có bất công, bởi vì phó tuyển như vậy vui vẻ liền khẳng định không bất công. Phó tầm ở nhà chút nào không loại cảm giác này, đúng vậy, ngươi là sợ đại bá cùng đại bá nương bất công sao? Không có quan hệ, bọn họ bất công, ngươi liền không cần bọn họ, vừa lũ. Vệ riêng ở bên cạnh liền nghe thế hai câu, đại bá thật là lợi hại, từ nhỏ tư tưởng liền cùng người khác không giống nhau. Cha mẹ ngươi nhưng không có bất công. Cho dù bất công liền thiên đến trên người của ngươi. Phó tầm hừ một tiếng, liền ngươi thông minh. Vệ duyên tưởng hồi dối tới, nhưng ngắm lại lại tính, tính không ra. Ta thật đúng là cái đại thông minh. Vệ thành cung tử bên ngoài tiến vào, đại thông minh, ngươi cái kia sẽ lắp dắp sao. Vệ đại thông minh duyên cũng không sẽ, nhưng này không ảnh hưởng hắn cảm thấy chính mình thông minh a, Phó tắc cùng vệ húc từ phó ra ra tới, hai người sóng vai đi tới. Không nghĩ tới thủ đô tình thế cư nhiên như vậy khẩn trương. Điều tra được nhà bọn họ, nhà bọn họ từ tư liệu thượng xem chính là cái gì vấn đề cũng chưa. Phó tác đoàn trước tới rồi. Nhưng ta lão sư ta khẳng định muốn cứu, mặt khác còn có một ít đồng học, bọn họ không thể bởi vì những việc này, sớm liền qua đời. Đời trước hắn ở Tây Bắc nghe được thời điểm, đều cảm thấy không chân thật, rõ ràng nói tốt cùng nhau vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp phân đấu không ngừng. Vệ Húc rôi tay nắm hàn tay. Nếu quyết định đi làm, liền đem sự tình làm hoàn mỹ một ít, không cần lưu lại dấu vết bằng không bọn họ cũng sẽ tao đương. Phó tác cấn hạ, chuyện này ngươi không cần phải xem vào, ta chính mình tới liền có thể. Vệ húc tin tưởng hắn, hảo, yêu cầu cái gì ngươi tùy thời cùng ta nói. Bọn họ là phu thê, tất nhiên là lẫn nhau tín nhiệm, cũng là lẫn nhau một cái dựa vào, đúng là bởi vì biết hắn khẳng định là cái sẽ không buông tay mặc kệ người. Hai người cũng không ngồi xe, liền đi đường tới rồi người nhà lâu. Phó tuyển chức nhìn đến hai người bọn họ tới. Cha mẹ! Vệ Diên cùng vệ thành này một hồi công phu, bởi vì nào đó điểm giống nhau, cho nên đầu tiên là tạm thời tính bằng hữu, nghe được phó tuyển thanh âm mới quay đầu lại nhìn qua. Vệ húc không thấy được nàng cha mẹ, phỏng chừng là đi ra ngoài mua đồ ăn. Các ngươi ba gái, theo chúng ta đi đi, về nhà ăn cơm. Phó tầm nga một tiếng, đứng lên liền ngoan ngoãn đem bọn họ món đồ chơi đều thu hảo, phóng tới một cái túi tử, đi thời điểm muốn lấy đi. Vệ thành cho rằng bọn họ lại ở chỗ này ăn cơm đâu kia chờ cha mẹ trở về ta cùng bọn họ nói. Vệ húc rôi tay cấp phó ngôn mặc vào bên ngoài áo đông. Hành, có gì sự đi tìm ta? Vệ riêng mắt trông mong nhìn bọn họ đi, nghĩ đến ăn tết không thể theo chân bọn họ cùng nhau quá, trong lòng vẫn là thực mất mát. Đường tỷ, tỷ phu, ta có thể cùng các ngươi cùng đi nhà ngươi ăn cơm sao? Hắn tưởng dù sao đến ở bên nhau ăn một đốn, châu này coi như làm người một nhà cơm tất nhiên. Bên cạnh vệ thành nghe được đều kinh ngạc, nguyên lai like còn có thể như vậy cọ cơm a. Vệ húc đã thói quen, chỉ là gật gật đầu, hành, đến đây đi, ngươi lại không phải không có tới quá. Nói xong lại nhìn xem vệ thành, ngươi muốn cùng đi sao? Vệ thành trực tiếp lắc đầu, hắn nếu là liền như vậy có đi, hắn cha mẹ trở về có thể tấu hắn. Các ngươi đi thôi. Vệ Diên cao hưng cầm lấy đến chính mình áo khoác mặc vào liền đi. Trong phòng liền dư lại vệ thịnh An cùng vệ thành hai người, mắt to trừng mắt nhỏ. Vệ Diên liền tưởng theo chân bọn họ cùng nhau ăn cái ăn tết bữa cơm đoàn viên. Phó tầm bọn họ mấy cái cũng thích cùng hắn chơi. Trên đường trở về vệ diên vốn là tưởng mua điểm kẹo gì, xem như thăm người thân, không thể tay không đi à, nhưng lại nghĩ đến, tới rồi bên kia mới xem như tới rồi hắn tổ tông trong ổ, liền tính, thấy người trong nhà liền không như vậy khách khí. Bọn họ vào nhà thời điểm, Lữ Anh nhìn đến vệ diên, liền nhớ tới năm trước sự tình, tuy rằng hắn một năm qua đi, biến hóa có chút đại, nhưng vẫn là có thể nhận ra tới, cũng không khó nhận. Vệ Diên cũng nhìn đến nàng vừa mới mang sang tới một mâm đồ ăn, thím bái dày, này lại tới nhà các ngươi ăn cơm. Lữ Anh xấu hổ cười cười, thích ăn liền thường tới, không cần khách khí. Vệ Diên lập tức liền lập tức gật đầu, vậy càng không khách khí, dù sao là nhà hắn. Vệ Húc cũng là đối Vệ Diên tự quen thuộc rất là hâm mộ, người cũng không câu nệ, thoải mái hào phóng, tới ăn cơm chính là tới ăn cơm. Phó Hùng Kiến cũng nhìn đến hắn, hoan nghênh hoan nghênh, hôm nay vừa lúc ngươi thím làm nhiều. Vệ Diên đối đãi lựa anh cái này thím nhiều ít có thể kêu ra tới, nhưng nhìn trước mặt người này, hắn tổ ra ra kêu thúc thúc, có chút khiêu chiến tâm lý, lấy ra tới năm trước cái kia tâm thái, thúc thúc hảo. Phó Hùng Kiến xem hắn tuổi tác cũng không lớn, còn coi như tiểu hài tử giống nhau cấp bắt một phen đường. Ăn đi, lập tức liền ăn cơm. Chiêu đãi xong khách nhân, liền chạy nhanh nhìn xem này nhà mình ba cái cháu trai cháu gái. Một năm không gặp, có hay không tưởng ra ra. Phó Tầm không nói lời nào, bởi vì hắn nói thật Lời nói thật chính là không tưởng, nhưng lại không nghĩ nói dối, liền dứt khoát không nói lời nào. Phó tuyển đã quên người này là ai, nhưng vừa mới trở về thời điểm hắn nương nói qua đây là gia gia. Tưởng, phó hùng kiến biết hải tử không nghĩ chính mình, hoặc là khả năng đều không quen biết chính mình, nhưng có thể nói ra tới, trong lòng đã thật cao hứng. Tới, trước đem áo khoác thởi, đi rửa tay, hôm nay làm đều là các ngươi thích ăn. Hắn về hưu tiền lương vẫn là rất cao, trong nhà cũng không thiếu tiền tiêu, này ăn Tết. Con cháu mãn đường, đương nhiên muốn nhiều mua điểm tốt. Cái này cá là từ bình cốc đập chứa nước bên kia vận lại đây, sáng sớm đến chợ bán thức ăn, lập tức liền không có, người mua đặc biệt nhiều. Phó thân cũng từ bên ngoài trở về, hắn đơn vị lâm thời có việc, tiết nhất cũng đem người cấp kêu đi rồi. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đã trở lại, khi nào đến? Hắn còn thực kinh hỉ, cho rằng muốn buổi tối đâu. Phó tác nhìn đến hắn cười cười, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, hôm nay dạng sáng đến, ngươi thế nào? Phó thân đem áo khoác cởi ra, con hảo, đồ ăn đều đoan đến trên bàn cơm, người một nhà cũng đều ngồi xuống. Vệ thành cô y đi một chuyến vệ diên trong nhà. Đại ba đương, vệ diên đi theo tỷ của ta đi nhà hắn ăn cơm, ta lại đây cùng ngươi nói một chút. Trương Phượng Vương nghe thấy còn cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó ngay sau đó chính là thở dài. Ngươi nói cái này tiểu tử thúi, buổi sáng kia đốn ở nhà ngươi ăn, này lại là chạy đến nhân gia trong nhà ăn, nhân gia trong nhà cơm liền như vậy ăn ngon. Vệ thanh đảo cũng không cảm thấy, nhưng chính là có chút kỳ quái. Đại ba nương, này cũng không phải cơm tất nhiên, không có việc gì, buổi tối các ngươi người một nhà mới tụ, vệ Diên chính là ái thăm người thân mà thôi. Ái thăm người thân vệ Diên hiện tại rất là vui vẻ, này một bàn lớn đồ ăn cũng thực hợp khẩu vị của hắn a, đều ăn ngon, đại giò tạc hương. Phó tầm ngồi ở vệ Diên bên cạnh, liền xem hắn ăn đặc biệt hương. Phó hùng kiến tuổi lớn, liền thích nhìn tiểu hài tử ăn cơm. Vệ húc. Ta phát hiện người cái này đường để ăn cơm cùng phó tuyển tư thế giống nhau như lúc, này có đôi khi huyết thống thật đúng là cái thần kỳ sự. Vệ húc cười còn xem xét, là rất giống, có thể là vệ riêng thường xuyên đi theo chúng ta nguyên nhân đi, phó tuyển học hắn, hoặc là cháu ngoại giống cậu, này đường cứu cứu cũng là cứu cứu không phải. Phó hùng kiến tán đồng gật gật đầu, thật đúng là. Phó tác cẩn thận nhìn thoáng qua, phía trước cái kia ý niệm lại xông ra. Vệ riêng muốn dĩ bị như vậy điểm danh con dọa nhảy dựng nhưng là lại ngấm lại. Dù sao cũng không ai biết hắn là ai, đoán cũng đoán không được, cũng không biết hắn đến từ tương lai à, an lên lại yên tâm. Lữ anh cố ý thịnh một chén canh gà đưa cho vệ húc, tới, vệ húc nếm thử, ta hầm một buổi sáng đâu, đối thân thể hảo. Vệ húc dôi tay nhận lấy, cảm ơn A-Z. Lữ anh trên mặt ý cười cứng đờ rất nhiều, cái này vệ húc tiếng kêu nương liền như vậy khó sao. Vệ húc lần này không phải cố ý cách hứng năng kêu, là tư tiền tưởng hậu cảm thấy hẳn là như vậy kêu, đời trước sự tình tuy rằng là đời trước nhưng cũng đã xảy ra, nàng trở thành không được một cái lạ người tốt, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, huống hồ sát thật cũng không phải nàng thân bà bà, trừ bỏ lữ anh cùng lưu hoạn, những người khác cũng không gì cảm giác. phó hùng kiến càng là không nghe ra tới không đúng chỗ nào. vệ húc nếm một ngụm canh gà, thật đúng là rất tiên, á di thực dụng tâm. lữ anh cười phụ hoa, ngươi thích liền hảo, các ngươi tưởng uống cũng đều chạy nhanh thỉnh đi, thịt gà cũng hầm thực lạ đâu. hôm nay đồ ăn là thật sự phong phú, gà cá đều có. Còn có xào nhiệt đồ ăn. Vệ Duyên là ăn thực căng. Phó Tuyển cũng là, hắn thích nhất ăn Tết. Mỗi lần ăn Tết mỗi ngày đều có thể ăn ngon. Tất cả đều là thịt. Các ngươi ăn no liền đi trước chơi đi. Vệ Húc nhìn bọn họ mấy cái đều không sao động chiếc búa. Phó Tầm trước đi đầu từ băng ghế trên dưới tới. Phó Duyên cùng Phó Tuyển cũng đi theo bọn họ đại ca đi. Phó Khánh chính mình cũng đại không được, không ai chơi. Phó Hùng Kiến vẫn là thực hy vọng tôn bồi có thể quan hệ thực hảo, cùng nhau chơi. Phó Khánh ngươi cũng đi tìm Phó Tầm bọn họ chơi à. Phó Khánh theo chân bọn họ không quen thuộc, năm trước sự tình đều cấp quên mất, tiểu hài tử tuổi này không ký sự. Nhưng Phó Tầm cùng vệ Diên là đều nhớ ký đâu. Phó Khánh cũng là phát hiện trong nhà tới thật nhiều tiểu bằng hữu, hắn cũng đi theo lại đây, nhưng không có chủ động đến bọn họ bên người, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, cũng không nói lời nào. Phó Tầm món đồ chơi nhiều, năm nay hắn cha cho hắn làm thật nhiều, hơn nữa mỗi cái đều là ở bên ngoài mua không được. Cái kia mang lên tin là có thể phi tiểu phi cơ, hắn cũng mang về tới, mở ra chốt mở liền đặt ở trong phòng. Phó tuyển, xem, thân tin. Phó tuyển hoa một tiếng, đại ca, không phải không điện sao. Buổi sáng cứu cứu mua tin. Phó tắc là có ở quản khống bọn họ phương diện này phí tổn, món đồ chơi là cho làm, nhưng tin là tiêu hao phẩm, bọn họ ở trong thời gian quy định chơi đến không điện, là sẽ không cho bọn hắn lại mua tin, nghe được phó tầm nói trực tiếp liền trước thấy được vệ diện. Vệ Diên ăn xong này sẽ đang ở hưởng thụ sinh hoạt, bị hắn ra ra ánh mắt nhìn chầm chầm lại đây, nhanh chóng liền xua tay. Không phải ta, vệ thành ca. Phó tác cũng nghĩ đến, chỉ có vệ thành không biết nhà bọn họ quy định, nhưng vừa mới vệ Diên phản ứng cũng rất giống vệ yến, có đôi khi một khi nổi lên lòng nghi ngờ, vậy thật sự sẽ phát hiện rất nhiều cộng đồng chỗ, một ít thói con nhỏ. Phó khánh đứng ở bên cạnh đều xem ngây người, không chỉ là hắn, chính là Lữ anh bọn họ cũng là, ở thủ đô nhiều năm như vậy à, đồ vật cũng không thiếu mua. Còn không có nhìn đến như vậy chơi đâu Đại ca, ngươi làm A Phó thân hỏi một câu Phó tác gử một tiếng, thứ này nói khó cũng khó Nói không khó cũng không khó Ở hắn chuyên nghiệp trong phạm vi sự tình Đại ca, ngươi lợi hại A Này đều có thể nghĩ đến Phó tác nhìn này phi cơ Cũng chỉ có thể ở này đó tiểu ngoạn ý thượng Bọn họ trong sở nghiên cứu luôn là sẽ lấy kiểm tra Vì nguyên nhân đình rớt Hắn nhàm chán thời điểm cũng chỉ có thể làm chút món đồ chơi Phó tầm ấn trong tay điều khiển từ xa cấp làm nó dừng lại. Hảo, hôm nay chỉ có thể chơi này một hồi, bằng không liền lại không điện. Bọn họ muốn quý trọng chơi thời gian. Phó tuyển chạy đến vệ húc bên người, nương, có thể cho chúng ta tam mao tiền sao? Vệ húc xoa xoa hắn đầu nhỏ, Ngươi đòi tiền làm gì? Chúng ta muốn đi mua quăng ngã pháo, vừa mới trở về thời điểm nhìn đến ngõ nhỏ tiểu bằng hữu cũng ở chơi. Vệ húc từ trong túi lấy ra tới, cho bọn họ năm mao tiền, nhớ rõ tìm tiền trả lại cho ta. Phó tuyển vội vàng đáp ứng, chạy đến phó tầm trước mặt, liền đem tiền cho hắn đại ca. Vài người lại chạy đi ra ngoài. Phó Khánh cũng không đuổi kịp. Phó Hùng Kiến nhìn này ba cái hài tử, giáo dục chính là thật sự rất không tồi, cái gì đều biết, quan trọng là cái gì đều kiến thức quá. Xem ra đứa nhỏ này không ở vì thế không phải ở thủ đô lớn lên, là ở chỗ cha mẹ tầm mắt ở nơi nào, liền như vậy tiểu nhân hài tử, có thể bắt được cái này coi như món đồ chơi, đã thực không đơn giản. Lữ Anh cùng Lưu Hoa đứng lên thu thập chế đũa. Đồ ăn cũng cơ hồ không dư lại. Vệ Diên ăn no ngồi ở ghế trên, lại động thủ lột một cái quả quýt, sau khi ăn xong trái cây. Phó Hùng Kiến biết Vệ Diên năm trước đã xảy ra như vậy sự tình, lại hơn nữa hắn vì bảo vệ Phó Tầm bọn họ, liền hướng điểm này, đó chính là phải hảo hảo khoản đãi. "Vệ Diên, ngươi buổi tối cũng ở nhà ăn đi, ngươi thím mua thật nhiều đồ ăn đâu." Vệ Diên bị đột nhiên điểm danh, còn ngây ngẩn cả người một hồi, kỳ thật cũng không cần khách khí như vậy, này vốn dĩ chính là nhà ta. Không có việc gì, ta cha mẹ ở nhà chờ ta đâu, ta ngày đầu tiên trở về, không thể vẫn luôn lưu tại bên ngoài. Phó Hùng Kiến cười ha hả, Lữ Anh, một hồi cấp vệ diễn mang đi một túi quả quýt, ta xem hắn thích ăn. Lữ Anh có chút không bỏ được, nay ngày mùa đông trái cây vốn dĩ liền không nhiều lắm, quả quýt là từ nơi khác vận lại đây, nàng nhờ người mới có thể lưu lại nhiều như vậy. "Hảo, ta trang thượng một ít." Vệ diễn vẫn là thích như vậy thực chất, vậy cảm ơn thúc thúc. Phó Hùng Kiến thích đứa nhỏ này, thật sự ăn nhiều, lớn lên cũng cao, không khách khí, có gì muốn ăn, tùy thời lại đây, đương chính mình ra liền thành. Vệ Diên cười vội gật đầu, hảo, ta sẽ. Lữ Anh đứng lên đến trong phòng bếp cho hắn trang quả quýt, này một đâu đều là dùng để ăn tết, có cái khách nhân gì lấy ra tới. Vệ Diên ăn no lại ở nhà nghỉ ngơi một hồi, mới về nhà. Đường tỷ, ta đi về trước, chờ ngươi sơ nhị trở về, ta đi nhà ngươi ăn cơm a. Vệ hút cười gật đầu, hảo, đến lúc đó chờ ngươi. Ngươi về nhà mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lữ Anh đem quả quýt để thượng, về sau gì muốn ăn liền tới. Vệ Diên nhìn này một đống quả quýt, cảm nhận được tràn đầy thiệt tình thực lòng. Hảo, phó tầm bọn họ ba cái đi mua pháo, trở về ở trong sân liền bắt đầu chơi. Phó ngôn là gan cũng đại, một chút đều không sợ hãi. Phó tuyển vào nhà đem dư lại hai mau tiền còn cấp vệ húc, nương, cho ngươi. Đi chơi đi, đừng băng đến chính mình. Phó tuyển Nga một tiếng liền phải hướng bên ngoài chạy. Phó tắc ăn cơm xong cũng không nhàn rỗi, hắn bên kia sự tình còn muốn bận việc lên, cấp Vệ Húc húc sử một cái ánh mắt, liền chính mình ra cửa. Vệ Húc ở nhà cơ bản theo chân bọn họ cũng không gì nói, rứt khoát đứng lên. "Phó Nôn, đi, nương mang theo ngươi đi tắm rửa." Phó Nôn đem chính mình trong tay pháo phóng xong, liền đặng đặng chạy tới. "Nương, đi thôi." Vệ Húc đem trong bao tắm rửa quần áo lấy ra tới, "Phó Tầm, Phó Tuyển, hai người các ngươi ở nhà chờ cha ngươi trở về, làm hắn mang các ngươi đi." Phó Tầm gật gật đầu. Hai người ở trong sân chơi xong, mới vào nhà bắt đầu chơi bọn họ món đồ chơi, lần này mang về tới cũng rất nhiều, có cái kia làm tốt thuyền, còn có phi cơ, mặt khác còn có lắp ráp món đồ chơi, lắp ráp hoàn thành sau sẽ là một cái bản, cùng loại như vậy. Phó Tầm thích hủy đi lại Trang, Trang lại hủy đi, dù sao cũng không gì sự. Phó Khánh ở bên cạnh nhìn thật lâu, mới chậm gì gì đi qua đi. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? Phó Tầm chuyên chú lên. Cơ bản là nghe không được người khác nói với hắn lời nói. Phó tuyển nhưng thật ra ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi chơi không vui. Phó Khánh nhấp nhấp miệng, ta, ta sẽ. Phó tuyển không phải một cái keo kiệt người, còn cố ý cầm một cái đơn giản đưa cho hắn, cấp, ngươi thử xem đi. Phó Khánh lấy lại đây vẫn là thực vui vẻ, liền ngồi ở bên cạnh bắt đầu chơi. Phó Hùng Kiến không gì sự liền nhìn này mấy cái hài tử, có thể nhìn đến bọn họ hòa thuận ở chung, cũng là thực vui vẻ. Tới, Phó tuyển. Gia Gia đưa tiền, các ngươi cái kia phi cơ không phải yêu cầu tiền sao. Có thể cầm đi mua tin, thưởng như thế nào chơi đều được. Phó tuyển nhìn tiền mắt trông mong muốn, nhưng lại không thể muốn. Mẹ ta nói không thể mê muội mất cả ý chí. Phó hùng kiến di một tiếng, như thế nào chính là mê muội mất cả ý chí. Này liền không phải chơi chơi món đồ chơi sao. Phó tuyển rất muốn, lại xem hắn đại ca, cảm ơn Gia Gia, nhưng thật sự không thể muốn. Phó hùng kiến trong lòng cao hứng à. Cảm thấy phó gia có người kế tục, tiểu hai tử có thể ngăn cản trụ như vậy dụ hoặc là thật sự thực không tồi. Phó tầm vừa mới kết thúc chính mình một cái lắp dắp món đồ chơi, mới ngẩng đầu nhìn qua đi, cảm ơn gia gia chúng ta không cần, cái này tin đã đủ chúng ta chơi. Phó hùng kiến tưởng đưa tiền chưa cho đi ra ngoài, nhìn tôn tử nhóm này một đám nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, rất là vui mừng. Phó khánh chơi đều dần dần táo bạo, hắn sắc thật sẽ không, đem đồ vật lại đưa cho phó tuyển, không rên một tiếng. Phó Tuyển xem hắn liền biết khẳng định không được, không chơi thói quen, thứ này hắn cũng là chơi rất nhiều lần mới hiểu được đến, hiện tại đường cứu cứu chơi đều không phải thực thuận, đều không có lắp ráp lên một cái. Ngươi không chơi a? Phó Khánh lắc đầu, ngươi chơi đi. Lưu Họa là nửa bước cũng chưa dám rời đi nơi này, rốt cuộc con của hắn ở chỗ này, đối phương chính là có hai cái, vạn nhất nàng nhi tử bị khi dễ đâu. Ngoan ngoãn, ngươi sao không chơi? Phó Khánh nhấp miệng không nói lời nào, cầm lấy đến chính mình ngày thường món đồ chơi. Phó Hùng Kiến nhưng thật ra biết, hắn sẽ không chơi. Lưu họa xấu hổ nhìn kia đôi đồ vật, sẽ không chơi liền không chơi bái. Lão đại gia này mấy cái hải tử không một cái đèn cạn dầu. Không có việc gì, chúng ta còn nhỏ. Phó Hùng Kiến thở dài, hai tử là thật sự không thể sủng, vẫn là muốn dạy. Vệ húc mang theo phó ngôn tắm rửa xong trở về, phó tắc còn không có trở về. Nàng là nhiều ít có chút lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô dụng, đến trong phòng thu thập một chút phòng. Nàng ngày mai cũng phải đi nhìn xem lão sư. May mắn hắn không có việc gì. Phó tác là đến buổi chiều 5 giờ nhiều bôi đen trở về. Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, vệ húc nhìn đến hắn trở về, mới yên tâm. Phó tác cùng vệ húc trước sau chân trở lại trong phòng. Không có việc gì đi. Vệ húc không biết hắn là xử lý như thế nào, hắn cũng chưa nói quá. Phó tác tâm tình thật không tốt, ta lão sư năm nay qua mùa đông chân đều không có. Hắn hít sâu một hơi. Vệ húc có thể tưởng tượng đến, lúc này đây là thật sự rất nguy hiểm. Nhưng còn có 8-9 năm, dối tay nắm hắn tay, muốn trước giữ được bọn họ mệnh. Phó tác gửi một tiếng, ta tìm một ít quan hệ, làm nhiều ít chiếu cố một ít, chiều nay hoa chút tiền đả thông. Không có việc gì, hoa nhiều ít đều không quan trọng, chỉ cần có thể dùng được. Vệ húc cũng không để ý này đó. Phó tác gỡ xuống mắt kính, méo nhéo, nhéo mũi, ngày mai phỏng trừng còn muốn đi bốc thuốc, bọn họ đều được một ít tiểu bệnh. Vệ húc suy nghĩ một chút, hành, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phó tác lắc đầu. Không cần, ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình là được, ta cũng sẽ tiểu tâm hành sự, chúng ta người một nhà đều sẽ bình bình an an. Chiếu cố đến người khác, bảo toàn chính mình này cũng không mâu thuẫn. Vệ Húc rối nhìn hắn đôi mắt, biết hắn rất khổ sở, những cái đó là hắn lương sư bản thân, rối tay ôm hắn, nhẹ nhàng vô vô hàn bối. Không có việc gì, phó tắc, hết thể đều sẽ quá khứ, đều sẽ không có việc gì. Phó tắc hít sâu một hơi, cảm ơn. Vệ Húc buông ra tay, cười ngửa đầu nhìn về phía hắn chúng ta không thẹn với tâm, không thẹn với người. Phó tác xoa xoa nàng đầu, ta nhớ kỹ. Vệ Húc cảm thấy hắn đem chính mình đầu tóc đều nhu loạn, ngươi hiện tại chạy nhanh mang theo hai ngươi nhi tử đi tắm rửa, ta cùng khuê nữ buổi chiều đều tẩy qua. Phó tác một phen ôm nàng eo, hôn nàng một chút. Vệ Húc còn không có phản ứng lại đây, rối tay xoa xoa đầu của hắn, ngươi mau mang hải tử đi tắm rửa. Phó tác ôm nàng eo ấn hướng chính mình. Vệ Húc nháy mắt lỗ thay đều đỏ lên, không được, hôm nay buổi tối cũng không được. Mấy ngày nay đều không được, hai tử đều cùng chúng ta ngủ. Phó tác than một tiếng khí, ta biết, chúng ta đây quá xong nằm chạy nhanh đi thôi. Vệ húc đẩy ra hắn, đừng sạc khác, ta cho các ngươi thu thập quần áo. Phó tác đang muốn nói cái gì nữa, kết quả bên ngoài chính là tiếng đập cửa. Cha, cha, mau ra đây a, nhị thúc muốn phóng đại pháo đốt. Phó tuyển ở bên ngoài tay nhỏ trụ bạch bạch vang. Vệ húc cười nhìn về phía hắn, phó tác không có biện pháp buông ra tay đi mở cửa, nhìn trước mặt nhóc con. Ngươi đi kêu đại ca ngươi, ta mang ngươi đi nhóm đi tắm rửa. Phó tuyển muốn nhìn phóng đại pháo đốt, không nghĩ đi tắm rửa, nhưng hắn là cái nhất không dám tranh luận người. Đặng đặng dẫm lên tuyết liền lại chạy đến nhà chính, lại bắt đầu tuyết rơi, chỉ là hạ tương đối tiểu. Đại ca, đại ca, cha kêu chúng ta đi tắm rửa. Phó tầm đang ở nhà chính cùng phó hùng kiến hạ cờ nam quân. Phó hùng kiến vốn là coi thường cái này cờ nam quân, nhưng là nhìn tôn tử, lại cảm thấy dù sao không có việc gì, bồi chơi chơi. Kết quả đem chính mình chơi đi vào, một phen cũng chưa thắng. Phó tầm nhưng thật ra từ đầu tới đuôi, thắng không có thật cao hứng, nhăn tiểu mày, là cái tiểu bản phó tác. Nga, tốt. Nói xong lại xem hắn ra ra, ra ra, ta đi tắm rửa, trở về lại cùng ngài hạ. Phó hùng kiến kỳ thật cũng không phải rất muốn hạ, hạ mấy cái giờ, hắn liền thua mấy cái giờ, nhưng cũng không thể bại bởi tôn tử liền tung a. Hảo, chờ ngươi trở về. Nhìn phó tắc bọn họ phụ tử ba cái đi rồi lúc sau. Phó Hùng Kiến ngồi xuống dùng sức tưởng xem này cờ năm quân. Phó thân ở bên ngoài phóng xong rồi pháo đốt lúc sau, tiến phòng liền nhìn đến hắn cha ở chỗ này buồn đầu nhìn. Cha, ngài hiện tại sửa hạ cờ năm quân A. Phó Hùng Kiến xem hắn một bức khinh thường bộ dáng, ngươi cũng không nên mắt chó xem người thấp A, có bản lĩnh ngươi một hồi cùng phó tầm tiếp theo đem. Phó thân cũng không cảm thấy cái này nhiều khó. Cha, ngươi này cũng không thể khi dễ tiểu hài tử A. Phó Hùng Kiến tức giận nhìn nhìn hắn, ai khi dễ ai A hắn cùng ta hạ một buổi trưa, toàn bộ đều thắng. hắn khi dễ ta lão già thối này. phó thân không cảm thấy có bao nhiêu khó a, ngồi xuống nhìn này bản, đây là phó tầm vừa mới hạ a. phó hùng kiến gật gật đầu, là, ngươi nhìn xem đi. phó thân ngồi xuống xem xét một chút, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá lại nhìn xem, cha, ngài lại phải thua. phó hùng kiến giũi tay chính là đánh hắn một cái tát, ta có thể không biết ta phải thua, tức chết ta. phó thân xoa xoa bị đánh bả vai, cha. Phó tầm đứa nhỏ này thông minh, ngài cùng hắn hạ cái gì a? Phó ngôn cầm đường thò qua tới chơi, đại ca rất lợi hại, hắn cái gì cũng biết, đường cứu cứu cũng hạ bất quá hắn. Phó thân rỗi tay ôm nàng, phải không? Đại ca ngươi là ai a? Phó ngôn cười hì hì, cha ta giáo, đại ca còn đọc sách học tập đâu, chính là rất lợi hại. Vệ hút đem ăn cơm cái bàn đơn giản thu thập một chút, nàng cũng chưa đi đến trong phòng bếp. Cha, là phó tắt cho hắn lượm một quyển cờ năm quân kỳ phổ. Hắn không có việc gì liền cân nhắc, ngài đừng cùng hắn so. Phó Hùng Kiến cảm thấy mỗi cái tự hắn đều nhận thức, nhưng này một câu nói xong liền cảm thấy có chút thái quá. Chính hắn cân nhắc. Vệ hút ga một tiếng, đúng vậy. Phó thân nghe xong lại quay đầu trở về nhìn xem này dư lại bàn cờ, cha, nhà chúng ta nhưng kính ra người thông minh. Phó Hùng Kiến này sẽ chỉ nghĩ cao hứng, đây chính là hắn tôn tử, họ phó đâu. Đó là, nhà chúng ta về sau cũng có trông cậy vào. Hắn không cầu phó ra có thể nhiều lợi hại, chỉ cần có thể ăn cơm no là được, đừng cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau liền thành. Phó tác dẫn bọn hắn hai đi tắm rửa cũng mau, cơm đến bọn họ cũng đã trở lại. Phó Tầm vừa trở về liền ngồi ở bàn cờ trước mặt. Ra ra, chúng ta còn tới sao? Phó Hùng Kiến nếu đã biết, sẽ không bao giờ nữa nghĩ đến, phía trước là ông còn có thể thắng một mâm hy vọng, này sẽ đã không cái kia ý tưởng. Ăn cơm, ăn cơm. Phó tắc đem thay thế quần áo phóng tới chậu tiếp thủy đặt ở trong phòng phao thượng, thời tiết này lạnh, quần áo trước ao cũng hảo tẩy, buổi tối vẫn là muốn lượng ở trong phòng. Hắn ở nhà đang lo không ai nguyện ý bồi hắn chơi cờ đâu. lần này ăn tết ở nhà, ngài có thể bồi. Phó tầm phía trước ở bên kia thời điểm, vệ riêng đều biến thông minh, không bao giờ sẽ bồi hắn hạ, hoàn toàn chính là đơn phương hành hạ đến chết. Qua tuổi thức mau, phó tắc cùng vệ húc đều là ở từng người vội chính mình sự tình, bọn họ đều là người trưởng thành. Đều sẽ chính mình xử lý chính mình sự tình, cơ bản là rất ít quấy rầy đến đối phương. Đại niên sơ nhị, phó tác vệ húc mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ mới nhìn đến Dư Phượng, hài tử mới 4 tháng. Vệ châu đầy mặt tươi cười, bọn họ liền muốn cái khuê nữ, nhưng không biết này một thai là nam hay nữ. Đại ca, đại tẩu này thế nào? Vệ châu cười cười, phía trước 3 tháng không phải thực ổn, hiện tại còn hảo. Dư Phượng mang thai không có biện pháp đến trong phòng bếp làm việc. Vệ húc ở bên ngoài nói hai câu lời nói liền chạy nhanh đi vào. Vệ thịnh an cũng ở trong phòng bếp. Cha mẹ ngươi tới, cầm thật nhiều đường đâu, phó tầm bọn họ cũng ở bên ngoài chơi đâu, ngươi sao không ra đi à. Vệ húc vừa nói vừa đưa cho hắn một viên đường. Vệ thịnh an nhận lấy, cảm ơn cô cô, ta ở trong phòng bếp hỗ trợ. Vệ húc nhìn đứa nhỏ này là thật sự hiểu chuyện, dôi tay xoa xoa hắn đầu, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Vệ thịnh an vẫn là không muốn đi ra ngoài. Trần Thục Mai cấp vệ húc đưa mắt ra hiệu lắc đầu, vệ húc mới biết được hẳn là có vấn đề, cũng không có lại khuyên. Năm nay giữa trưa cơm là làm rất nhiều, còn làm ra lồng hấp, bên trong phải làm cải mai út thịt, còn có đại giò, mứt táo thêm gạo nếp, đặc biệt tanh ngon. Vệ húc làm chính mình chuyên môn. Dư Phượng ở bên ngoài cùng trương Phượng Phương nói chuyện, hai nhà quan hệ hảo, vệ duyên sơ nhị lại một hai phải lại đây, cho nên bọn họ người một nhà dứt khoát liền đều lại đây, khẳng định cũng là mang đủ vật đối này vệ thụ lâm cùng vệ cây dương đều là tỏ vẻ duy trì nói đến cùng cũng là thân thích vệ diên cũng sở đến trong phòng bếp tới đường tỷ có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao vệ húc chỉ chỉ bên kia khoai tây người tước ra đi đại khái tức cái ba cái một hồi dùng vệ diên không thích cùng bên ngoài người ở bên nhau tán gẫu hắn ở trong phòng bếp còn có thể trước nếm thử đồ ăn thật tốt địa phương a thịnh an ngươi sao cũng ở chỗ này bên ngoài nhiều náo nhiệt a ngươi đều không đi nấu Vệ Húc nghe được hắn hỏi, dùng chân đá hắn một chút. Ngươi tước cái khoai tây đều như vậy nhiều nói. Vệ Diên xem minh bạch, nhưng lại không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể buồn đầu tước. Vệ Húc đang ở nấu cá, là trước tiên tạc tốt cá đoạn, ở lẩu niêu phong tiếp nước, cùng giấm, đường trắng, nước tương, muối, rượu gia vị, còn có ớt cay nhỏ, lại đem cá khối bỏ vào đi, nấu liền hầm nấu, chờ đến thịt cá hoàn toàn hầm ngon miệng, chính là chua cay, sướng vơi thiết giòn giòn cải trắng, ăn lên đặc biệt khai vị. Đại trời lạnh ăn vừa lúc. Vệ Diên ba cái khoai tây tức xong, liền cầm lấy tới một khối tạc tốt cá, ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Thịnh An, ngươi ăn không? Này cá đặc biệt hương. Vệ Thịnh An hoàn toàn vô tâm tình, hắn ở trong phòng bếp trốn rồi lâu như vậy, hắn cha mẹ cũng chưa muốn tìm hắn sao. Cũng không có phát hiện hắn không ở bên ngoài sao. Vệ hút bên này hai cái mà trong nồi cùng nhau bắt đầu làm, một cái nồi xào rau, một cái nồi hầm thịt. Nương, ngươi này đại đổng cốt là từ đâu ngõ tới a? mặt trên thịt còn rất nhiều. Trần Thục Mai cười ha hả, "Không phải ta làm cho, là ngươi cứu cứu cho ta đưa tới, nói là bọn họ thông châu bên kia trong thôn mua thịt bò, hắn nghĩ các ngươi một nhà trở về, cho các ngươi hầm ăn, khẳng định có thể bổ." Vệ Húc Từ nhỏ liền biết hắn cứu cứu đối bọn họ đều thực hảo. "Vậy hầm canh?" Phó Tác tiến vào nhóm lửa, hắn ở bên ngoài cũng không có gì nói. Đại Nưu canh xương hầm hầm ra tới còn tiên, canh cũng nùng bạch nùng bạch. Vệ Diên đều sợ chính mình ăn no căng Một hồi ăn không vô đi cơm. Ngày mùa đông cũng là có rau trộn. Rau trộn mục nhĩ, còn có rau trộn lỗ hai heo, tất cả đều là sương sụn, ăn lên cũng rất thơm, khoai tây ti xảo thượng, ớt xanh trứng gà, cuối cùng nấu sủi cảo. Lồng hấp thượng gạo nếp, còn có cải mai út thịt cũng lập tức liền hảo. Vệ húc vội đều ra mồ hôi, mới nghỉ ngơi xuống dưới, nhìn ngồi ở một bên vệ thịnh an, nàng đại ca lần này sắc thật làm không tốt, xem nhẹ hài tử cảm thụ. Vệ thành, lại đây đoan cơm. Vệ Húc đem gạo nếp ngọt táo khấu ở mâm thượng, cải mai út thịt cũng là, lồng hấp còn có nàng nương chính mình bao bánh bao. Nương, ngươi này bánh bao bao thịt nhiều a? Trần Thục Mai ha ha nở nụ cười, tiếp nhất, không ăn thì tan gì. Một bàn đồ ăn đều bưng đi lên. Vệ Húc đem canh xương hầm đặt ở tận cùng bên trong, đại tẩu, uống trước xong canh xương hầm, cái này có dinh dưỡng, đối với ngươi thân thể cũng hảo. Vệ Châu chạy nhanh đứng lên đem canh cấp nhận lấy, phóng tới dư phượng trước mặt. Vệ húc nhìn nhìn ngồi ở phó tầm bên cạnh vệ thịnh an, này hai vợ chồng. Phó tuyển nhìn xem trên bàn cơm như vậy thật tốt ăn, Có thể ăn sao? Vệ thụ lâm nghe thấy cười ha ha, có thể ăn, có thể ăn, ngươi muốn ăn, cái nào a? Phó tuyển cảm thấy chính mình nhưng không ngu ngốc đâu, ta cũng muốn uống trước canh. Nương vừa mới cấp mợ thịnh một chén, kia khẳng định đặc biệt hảo uống. Một ba người đều cảm thấy đây là cái lanh lợi, hảo hảo, chạy nhanh cho hắn thịnh. Trần Thục Mai cười nước mắt đều phải ra tới. Vệ thụ lâm cho hắn thịnh một múc nhỏ, sợ năng nàng. Đại gia cũng đều khai ăn. Vệ Diên cũng chạy nhanh cho chính mình thịnh một chén, nay sẽ ăn cơm ai cũng không với ai khách khí. Đường Tỷ, ngươi này canh hầm hảo hả uống, tiên. Nói xong lại cho chính mình cầm một cái đại xương cốt, bên trong có cốt thủy, hơn nữa trên xương cốt mặt còn có thịt, đặc biệt ăn ngon. Phó tuyển ở bên cạnh thấy, miệng đều mở to, hắn vóc dáng quá tiểu, còn nhìn không tới cái kia lẩu niêu bên trong còn có đại xương cốt đâu. Ta cũng muốn ăn đại xương cốt, ông ngoại. Hắn ngồi chính là rửa gần vệ thụ lâm. Chương 33 rất đột nhiên không kịp phòng ngừa Phó tác xem hắn. ngươi canh uống xong rồi sao? Liên lại muốn. Phó tuyển dầu miệng nhìn xem chính mình trong chén canh. Quá năng, ta uống sẽ năng đến ta. Nói đúng lý hợp tình. Vệ thụ lâm là sùng ái hài tử, không có việc gì. Tiểu hài tử sao? Này ăn cơm mới náo nhiệt. Nói xong liền cấp phó tuyển gấp một khối không lớn xương cốt đặt ở hắn mâm. cái này còn hảo Người cầm gầm đi. Phó tuyển hai cái tay háo đều biên lên, chính mình nâng lên tới liền bắt đầu gặm. Phó tầm cùng vệ thịnh an đều sẽ chính mình ăn, không phiền tói người khác, chính mình ăn liền chính mình kẹp. Trên bàn cơm đều là bọn họ đang nói chuyện, vệ húc chính mình ăn cơm, thường thường chiếu cố một chút ngồi ở bên cạnh phó ngôn, sau đó lại nhìn xem không nói lời nào vệ thịnh an. Vệ châu đối với Phượng là thời khắc đều chiếu cố, hoàn toàn không chú ý tới bọn họ còn có cái hải tử. Phó tác xem nàng có chút ch Cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở trong chén, nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện. Đừng nhìn, làm hai tử lại nhận thấy được. Hai tử nội hướng mẫn cảm, liền càng không thể bọn họ này đó người ngoài thêm vào chiêu cố, cuối cùng vẫn là muốn hắn thân cha mẹ tới xem. Vệ húc bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Phó tác hoàn toàn minh bạch nàng, không có việc gì. Cơm nước xong, vệ riêng vệ thành, phó tác bọn họ thu thập cái bàn, ở trong phòng bếp soát chén đũa. Vệ húc đi đến vệ châu bên người, đại ca, ngươi cùng ta tới một chút. Vệ Châu xem nàng nghiêm túc biểu tình còn tưởng rằng là có cái gì đại sự, đi theo nàng đến bên ngoài, áo khoác cũng chưa xuyên, đông lạnh vẫn luôn hoảng. Đại ca, ngươi cùng tẩu tử lại có hài tử là một chuyện tốt, nhưng có tân, cũng quay đầu lại nhìn xem, cái này đại, ta nghe nương nói các ngươi hai vợ chồng đã lâu không đã trở lại, thịnh An cũng chưa đến xem. Vệ Châu không nghĩ tới là chuyện này, này không phải ngươi tẩu tử tiền tam tháng thai không xong sao? Chúng ta liền chưa kịp trở về đâu. Vệ húc cau mày, đại tẩu không thể trở về. Ngươi không thể trở về sao? Đại tẩu bên người là yêu cầu thời thời khắc khắc có người sao? Vậy ngươi đi làm thời điểm, đại tẩu làm sao bây giờ? Nàng hiện tại không phải còn ở đi làm sao? Vệ châu không cảm thấy đây là cái gì đại sự, đương nhiên muốn trước tăng cường tiểu nhân tới. Vệ húc vừa thấy liền biết hắn không đệ bụng, kia vừa mới các ngươi trở về, như thế nào cũng không đề cập tới thịnh An A, chính hắn một người tránh ở trong phòng bếp, chính là cũng chưa ra tới chơi. Vệ châu cảm thấy cái này nhưng oan uổng hắn. Chúng ta gần nhất liền tìm hắn, nhưng xem xét một vòng không gặp, cho rằng tất nhất, hai tử đi ra ngoài chạy vội chơi không ở đâu. Vệ Húc thật là có đủ không nghĩ nói chuyện. Hai tử ở phong biết đâu, ta ngay từ đầu còn không biết đã xảy ra cái gì, vẫn luôn khuyên hắn đi ra ngoài chơi, kết quả đều bất động. Nàng vốn là không nghĩ nói, nhưng nàng ở hài tử sự tình thượng trải qua quá rất nhiều không tốt sự tình, cho nên mới tưởng khuyên nhủ, hơn nữa thấy cũng cảm thấy thật sự không được. Vệ Châu này sẽ là thật sự lãnh. Hành Ta cùng ngươi đại tẩu về sau sẽ chú ý, ngươi yên tâm đi. Vệ húc tức giận vây vây tay, vào đi thôi. Nàng lại ăn mặc áo khoác đầu, không cảm thấy lãnh. Phó tác thấy vệ châu tiến vào, hắn ở trong phòng bếp tẩy hào chén, cũng ra tới. Nói xong A. Vệ húc gừ một tiếng, đại ca là cảm thấy không xem như gì đại sự, nhưng ta cảm thấy này khẳng định không thành. Phó tác cũng như vậy cảm thấy. Phòng trừng quá sẽ liên hảo. Trong phòng vệ châu ấm áp một hồi, cùng dư phượng nhỏ giọng nói hạ. Dư phượng cũng không để ở trong lòng, cảm thấy hài tử không đoàn ăn không đoàn uống, kỳ thật cũng không gì, đi theo ra giàn mãi mãi bên người so đi theo bọn họ bên người thoạt nhìn càng tốt. Người đi đem hắn kêu lên tới, ta hỏi một chút hắn gần nhất như thế nào, như thế nào cũng không thể không nói lời nào đi. Vệ châu đem người kêu lại đây. Dư phượng nhìn xuyên cũng sạch sẽ, tay nhỏ khuôn mặt nhỏ cũng chưa đông lạnh thường, cũng trưởng cao không ít. Người gần nhất thế nào? Nương cho ngươi hỏi tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đâu? Chờ sinh ra, ngươi liền có thể mang theo bọn họ chơi. Vệ thịnh an vốn dĩ liền nội hướng, này sẽ cũng không nhiều ít nói, chỉ là gật gật đầu, nói ơn. Vệ húc là đã nhìn ra, đây là không có hiệu quả câu thông, nàng còn không bằng cùng nàng nương nói đi. Trần Thục Mai vừa mới cấp bọn nhỏ phát xong tiền mừng tuổi, chính nhà ca đâu, đã bị vệ húc kêu đi rồi. Người sao? Vệ húc đem sự tình cùng nàng nói hạ, này hiện tại mang thai đều không dành lo, ta cảm thấy về sau sinh hạ tới liền càng không dành lo vẫn là đến ngài hảo hảo chiếu cố thịnh an. Trần Thục Mai từng có nhiều ít hài tử, lại mang quá nhiều ít, trong lòng có phổ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo mang, hiện tại ta coi đều sinh phân không ít, ngươi cũng cùng hắn để qua tỉnh, mặc kệ hắn, ta hiện tại cũng không tinh lực quản hắn. Đại nhi tử hài tử cái thứ hai đều phải sinh ra, nàng cái này đương nương cũng chỉ có thể quản đến nơi đây. Buổi chiều 3 giờ nhiều, vệ húc mới mang theo bọn họ về nhà. Đến đây đi, như cũ. Phó tầm vài người đều đã thói quen, đem tiền trực tiếp liền nộp lên. Vệ húc nhìn phó tuyển không tình nguyện biểu tình, đại nhân trước giúp các ngươi phóng, chờ đến ngươi lớn lên liền sẽ cho ngươi. Phó tuyển khí hừ hừ, chúng ta đây vài tuổi, mới cho ta. a. Vệ húc trong tay cầm tiền, xách một tiếng, ta đây đến hảo hảo ngắm lại, khả năng đến lúc đó đến xem ta tâm tình. Phó tầm cùng phó nôn vừa nghe liền biết bọn họ nương ở đầu phó tuyển, cố tình phó tuyển còn nghiêm túc. Phó tuyển hừ một tiếng, nương chơi xấu. Vệ húc rôi tay xoa xoa hắn khuôn mặt, ngươi nhưng xem như thông minh một hồi. Đại niên sơ tứ buổi tối bọn họ liền chuẩn bị phản hồi dự chúng, trong sở là sơ sáu đi làm, sang năm bọn họ cũng không nhất định có thể hồi đến tới, bởi vì trong sở giá trị ban là luôn tới. Vệ Diên vốn là muốn lưu lại tham gia vệ bản hôn lễ, nhưng hắn bên kia cũng không hảo xin nghỉ, nhưng lưu lại tiền biếu. Đường về xe lửa thượng nhưng thật ra ít người chút, ít nhất bọn họ lên xe thời điểm không phải chen chúc. Trở về bao nhiêu thật nhiều chủ yếu cũng đều là phong ăn tương đối nhiều, các loại hàng khô. Vệ riêng càng là quá mức, hắn đương là dùng sức trang. Phó tuyển, ta cùng ngươi nói, ta trong bao có rất nhiều ăn ngon, còn có bánh quả hồng, ngươi muốn ăn không? Phó tuyển đương nhiên muốn ăn, nhưng hắn nhìn đường cứu cứu bộ dáng một chút đều không giống người tốt, tao mày suy nghĩ đã lâu. Ta muốn ăn. Vệ riêng liền biết hắn khẳng định sẽ nói tưởng, vậy ngươi kêu ta đường cứu cứu, nhiều kêu mấy lần. Phó tuyển không nghĩ tới cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy. Đường cứu cứu, đường cứu cứu. Vệ viên nghe được thậm chí rắc có chút xảo. Đình đình, thà cho ngươi lấy. Hắn rội tay liền đem hộp cấp đem ra. Ăn đi ăn đi. Chính là hối hận không có di động, có thể ghi âm, tuy rằng như vậy thật không tốt, nhưng thực kích thích ra. Phó tác vốn dĩ nhằm chán xem ngoài cửa sổ mặt phong cảnh, nghe được lời hắn nói, liền trực tiếp nhìn về phía hắn, vốn là không gì, nhiều lắm chính là làm nhiều kêu vài câu, là hứng người nhưng hắn một khi có ngờ vực lúc sau liền sẽ cảm thấy không thích hợp, nơi trốn đều không thích hợp. Vệ riêng cũng phát hiện hắn ra ra đang xem hắn, xuyên thấu qua mắt kính xem hắn có chút trột dạ, đặc biệt là vừa mới làm một kiện trột dạ sự tình. Ra! Thị phu, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nói xong liền muốn đánh miệng mình, bị như vậy vừa thấy, liền dọa trực tiếp tưởng kêu ra ra, chính mình thật là phi thường không tiền đồ. Phó tác nhữ như mày, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Vệ riêng tim đập đột nhiên gia tốc, lòng bàn tay điên cuồng ra mồ hôi. Thì, thì phụ a, sao? Lý không thẳng khí không tráng, hắn có phải hay không muốn lỏi? Thiên a, tưởng xong lại đột nhiên tự tin lên, không đúng a, gia gia không biết hắn là ai a. Gia gia lại không có gặp qua hắn, trột dạ cái gì? Vệ Yến, ngươi cho ta tỉnh lại lên. Vệ Húc cũng quay đầu nhìn xem Phó Tắc, làm sao vậy? Một lần nữa tìm về tin tưởng Vệ Diên còn dám thẳng lăng lăng cùng Phó Tắc đối diện, thoạt nhìn không chút nào trột dạ. Phó Tắc nhìn hắn tự tin ánh mắt, không có gì Phó tuyển đã ở vui vẻ ăn bánh quả hồng, cái này ngọt ngào, lại mềm mại, ăn lên là thật sự ăn ngon. Ba ngày hai đêm, tới dự chung ga tàu hỏa, sau đó ngồi xe buýt trở về, hạ xe buýt tiến người nhà viện. Vệ Diên mang theo bọn họ ba người đi ở phía trước, phó tác cùng vệ húc dẫn theo hành lý đi ở mặt sau, ngồi xe lửa là thật sự mệt, này sẽ đúng là giữa trưa. Vệ húc nhìn thời tiết cũng không tệ lắm, vừa lúc trở về trong nhà toàn bộ phòng, phơi phơi chăn. Phó tác nhìn phía trước đi tới vệ Diên bóng dáng. Hắn đều mò hoài nghi chính mình có phải hay không quá tưởng nghiệm vệ yến cái kia tiểu tử thúi, tổng cảm thấy vệ diên đi đường tư thế cũng rất giống hắn. Vệ húc không nghe được đáp lại, quay đầu xem hắn, ngươi tưởng cái gì đâu. Phó tác đúng sự thật giao đái. Bọn họ thật sự quá giống. Vệ húc còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Như vậy, ngươi tìm một cơ hội thử xem hắn, thì như nói chỉ có các ngươi hai người biết đến. Nàng bởi vì không có gặp qua vệ yến, cho nên cũng không thể xác định nhưng cũng không thể bởi vậy liền cảm thấy phó tác là sai phó tác cân hạ, hành ta ngẫm lại bất chấp vệ diên hắn là không yên tâm nếu cái này tiểu tử thúi thật sự lại đây hắn là nhất định sẽ tấu hắn vệ diên chỉ cảm thấy chính mình mí mắt ở nhanh chóng nhảy cái không ngừng còn nhảy hoảng hốt cách vách hồ hà quên bọn họ một nhà cũng chưa đi bởi vì viện nghiên cứu năm nay an bài chính là tần về phía trước chữ ban sang năm liền đến phó tác các ngươi một nhà đã trở lại nhà này gà đều cho các ngươi mỗi ngày đi đâu Vệ Húc cười nói tạ, "Thật là cảm ơn tổ tử, chờ ta trong nhà thu thập hảo, lại chuyên môn qua đi nói lời cảm tạ." Hô Hà Quyên đứng ở nhà mình đầu tường bên cạnh cười xua tay, "Khách khí gì, một chút việc nhỏ." Vệ Húc đến trong phòng liền đem đồ vật phóng tới trên bàn, mở ra cửa sổ, "Vệ Diên, ngươi đem chính mình trong phòng chăn vơi a." Vệ Diên nga một tiếng, liền chạy nhanh bắt đầu làm việc. Vệ Húc đem bọn họ mấy cái trong phòng vơi, Phó Tác đem trong phòng bếp lọ dâng lên tới. Phó Tuyển nói bụng, Liên bắt đầu mở ra bọn họ trở về mang bao. Nương, ta có thể ăn bánh quy sao? Ta đói bụng. Vệ húc nhìn xem một chốc một lát cũng không thể nấu cơm, đại gia hỏa đều rất mệt. Ngươi ăn trước, ta một hồi đến tiệm cơm quốc doanh mua điểm cơm, nay cái không làm. Phó tuyển lại đem bánh quy bung. nương ta không ăn bánh quy. Vệ húc một đoán liền biết hắn là sao tưởng. Không ăn liền lại đợi lát nữa đi. Phó tác điểm hảo bếp lò sau, lại bắt đầu một lần nữa thu thập trong nhà rèm cửa, còn có bức màn. Vệ Diên, ngươi ở nhà cấp ngươi tỷ phu hỗ trợ, ta đi mua cơm. Phó tuyển chạy nhanh cũng đuổi kịp, nương, ta cũng đi. Vệ húc đem hộp cơm xoát sạch sẽ, này sẽ cũng không biết tiệm cơm còn có gì. Tiệm cơm quốc doanh này sẽ vừa mới qua cơm điểm, người cũng không nhiều lắm, nhìn đến vệ húc lại đây hiển nhiên là nhận thức. Vệ húc nhìn xem bảng đen thượng viết đồ ăn. Vậy tới thượng 6 cái bánh bao, 5 chén hoành thánh đi. Nói xong đem tiền cùng phiếu gạo đều đưa qua đi. Phó tuyển không biết chữ. Xem không hiểu bảng đen thượng viết cái gì, tới một chuyến cũng không tường điểm, nhưng là nghe được hắn nương điểm, cũng đều muốn ăn. Đồng chí nhận lấy tới phiếu định mức, sau đó sẽ xuống tới tiểu phiếu xoay người đưa cho sau bếp, kỳ thật mặt trên đều có đặc thù đánh dấu. Ngài đây là An Tết đã trở lại. Vệ húc cười gật đầu, "Là, hôm nay vừa mới đến đâu." Đồng chí lại nhìn xem bên cạnh đứng phó tuyển, người này An Tết trưởng cao lại ăn méo. Phó tuyển là nhất có thể cùng tán gẫu một cái, đúng vậy, A Ji cũng biến đẹp. Hắn chi nhớ cũng hảo, An Tết phía trước còn gặp qua cái này A-Z đâu, cái miệng nhỏ là rất xe hứng người. Đồng chí không quan tâm sao, trong lòng là thật cao hứng mà. Ngươi cái này tiểu đồng chí, thực có thể nói A. Nói chuyện, bên trong cũng đem bọn họ đóng gói đồ ăn cấp bưng ra tới. Sáu cái bánh bao, năm chén hình thánh. Vệ húc ruôi tay nhận lấy, cảm ơn. Phó tuyển còn cùng người phất tay. Tái kiến A-Z. Phó tác cùng vệ riêng ở nhà làm việc, Hắn có nghị thẩm thử một chút vệ riêng cẩn thận suy nghĩ một chút đời trước sự tình, chỉ là bọn hắn hai chi rằng gãi nhau tương đối nhiều, hắn mỗi ngày không yêu học tập, còn lao học nhân ra, hảo hảo giáo phục không mặc, thiên xuyên quần áo của mình, thật vất vả mặc vào giáo phục, mặt trên còn vẽ các loại đồ án. Vệ diên lại cho ta đệ cái cái đinh. Vệ diên thật sự là có chút đói, đỡ cây thang nga một tiếng, buồn bã hiểu xỉu. Thị phu, còn cần bao lớn một hồi A. Phó tác đem cái này cái đinh cấp đinh thượng liền xong việc lập tức Vệ Diên thật sự đói, hắn tuổi này còn đói thức mau. Phó tầm, ngươi cho ta lấy cái bánh quy lại đây. Phó tầm không nghe thấy, hắn ở thu thập quần áo của mình, xếp chỉnh chỉnh tề tề, phóng tới tủ quần áo. Phó ngôn cấp đưa tới. Đường cứu cứu cấp. Vệ Diên cảm thấy này cô cô là thật sự hảo, chờ ta phát tiền lương, đơn độc mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon. Phó ngôn lắc đầu, không được, có ăn ngon muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Vệ Diên ai một tiếng, vậy được rồi. Phó tác đem mảnh cấp treo lên, từ cây thang trên dưới tới. Hảo. Vệ riêng một ngụm ăn xong trong tay bánh quy, đem cây thang cấp dọn đến phóng tạp hóa trong phòng. Nhưng xem như thu thập xong rồi, hắn chỉ nghị ăn no nằm xuống tới hảo hảo ngủ mở giấc. Vệ húc vừa vặn trở về. Ăn cơm đi, bánh bao thêm hoành thánh. Vệ riêng rối tay tiếp nhận tới mở ra cái nắp, liền này mấy cái bánh bao a. Vệ húc liếc hắn một cái, hôm nay không có hấp mặt, ta lại đi thiết cái lạp xưởng, ngươi trước từ từ. Mang về tới chẳng đều là nhà mình làm, sạch sẽ lưu lại nhiều. Phó ngôn chính mình ăn không hết một cái bánh bao, nhiều lắm liền nửa cái. Phó tâm một cái, phó tuyển cũng một cái. Vệ Diên chính mình ăn một cái nữa, lại ăn một ít bánh quy gì. Vệ húc đều lo lắng ăn trống, ngươi đừng nằm, đến trong viện đi hai vòng. Vệ Diên hiện tại có một mét tám, người cũng dần dần nảy nở, lớn lên là không tồi. Chính là vừa thấy liền biết tuổi không lớn, một trương miệng liền càng là, cùng cái hài tử giống nhau, cũng thực nghe lời. Đứng lên liền đi trong viện. Vệ húc nhìn xem phó tắc, người hỏi sao? Phó tắc lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo như thế nào hỏi, chúng ta chi dàn cũng không có gì chỉ có hai người biết đến sự tình. Đời trước cùng vệ yến nói một câu hắn đều có thể chính mình khí một ngày ăn không vô đi cơm. Vệ húc nhìn đối diện ba cái tiểu hải tử. Không có việc gì, chờ một chút, từ từ tới, người này đều tại bên người, lại chạy không được. Phó tắc gử một tiếng, bất quá nếu thật là hắn kia hắn khẳng định là sẽ ra chuyện mới lại đây. Vệ húc cũng là, bọn họ đều là tử vong lúc sau mới đến, kia vệ riêng đâu. Tuy rằng cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng khẳng định vẫn là sẽ lo lắng. Húng chi nếu phó tắc suy đoán chính là thật sự, kia cái này cùng chính mình ở chung lâu như vậy hài tử, cũng là rất có cảm tình. Sẽ không, ngươi đừng quá lo lắng. Phó tắc là càng suốt ruột, còn sẽ càng bình tĩnh người. Ta biết, vệ húc quay đầu nhìn xem ở trong sân đi bộ vệ riêng, nàng hy vọng hắn không phải. Cùng hắn không có gì quan hệ, như vậy tốt nhất. Cơm nước xong, người một nhà lại đi nhà tắm tắm đúng, rửa, nhà tắm liền ở trong sở cách vách, này mấy cái địa phương cơ hồ đều qua bên kia. Buổi chiều 3 giờ nhiều, vệ húc đem chăn lại đều thu hồi tới, giường cũng phố hảo, sau đó dẫn theo từ trong nhà mang về tới đồ vật đi hồ Hà Quyên trong nhà. Đây là từ trong nhà mang đến. Hồ Hà Quyên nhìn này bánh quy, làm này đẹp a Đồ án nhìn liền không bỏ được ăn. mau vào phòng ngồi. Vệ húc về nhà cũng không gì quan trọng sự, đi theo qua đi ngồi xuống vừa lúc cho chuyện, nàng phía trước đều là ở trong sân nói chuyện, còn không có đi vào, tiến nhà ở liền biết ra nhân này là cái sạch sẽ lưu loát, đều thu thập thực hảo. Trong nhà nàng ba cái hải tử cũng đều ở. mau kêu vệ thầm thầm. Hồ Hà Quyên Tổng cảm thấy nhà mình ba cái hải tử cùng phó ra kia ba cái trên lệnh có chút đại, đặc biệt là cái nào phó tuyển thấy người, miệng đặc ngọn, còn sẽ chủ động chào hỏi, một chút đều không luôn uống. Vệ thầm thầm hảo. Ba người cùng nhau kia. Vệ húc biết nhà nàng ba cái hài tử, nhìn nhà ngươi đại khuê nữ hẳn là so phó tầm muốn lớn hơn một chút. Hồ Hà Quyên gật gật đầu, nàng thượng năm hai, chính là học tập không ra sao, có chút giống ta, đầu óc buồn. Vệ húc cảm thấy định tu khí, kia cũng không phải là, khuê nữ nhiều chi kỷ a, hơn nữa hiện tại nhưng nhìn không ra tới đâu. Ai không thích người khác khen chính mình hài tử, Hồ Hà Quyên nghe cũng cảm thấy hảo. Là, cũng chính là ngày thường làm việc thực cần mẫn, cơ bản không cần ta nhọc lòng. Vệ húc nói một hồi lời nói, nhìn xem thời gian cũng đến đến giờ, giữa trưa bọn họ đều xảo không ăn no, buổi tối đến sớm một chút làm. Phó Tâm ở nhà lại lôi kéo vệ Diên bồi hắn chơi cờ, bất quá lần này hạ chính là cờ vây. Vệ Diên sẽ hạ cái này à, hắn cờ vây là hắn ra ra giáo, tuy rằng thật nhiều năm không hạ, nhưng kiến thức cơ bản còn ở. Không đúng, hạ phía trước, ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi lần này không cân nhắc cái gì phổ đi. Phó Tâm lắc đầu ta chính là ở nhà thời điểm cùng ông nội của ta học tập. Vệ Diên cảm thấy khá tốt, mọi người đều là cùng gia gia học, như vậy cũng công bằng. Kia đến đây đi, ta cũng sẽ không làm người, thua cũng không thể khóc, nam tử hán đại trượng phu. Phó Tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đường cứu cứu chính là lời nói quá nhiều. Hạ đi. Vệ Diên giai đoạn trước là thực chiếm thượng phong, nhưng là chậm rãi liền có chút lực bất tòng tâm, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Phó Tâm, ngươi không phải tài học sao? Phó Tầm Biên nhặt quân cờ biên gật đầu. Vệ Diên cảm thấy hắn ở lừa chính mình, "Kia, vậy ngươi vì cái gì hạ tốt như vậy?" Phó Tầm nghiêm trang nhìn hắn, "Không phải ta hạ hảo, là đường cứu cứu ngươi hạ quá không hảo." Vệ Diên này liền không muốn, "Ngươi là ngươi gia gia giáo, ta là ông nội của ta giáo, đại gia kém ở nơi nào? Ngươi gia gia còn không có ông nội của ta thông minh đâu." Nhưng hắn cha so với chính mình cha thông minh, này một ván thua ở di truyền thượng. Vệ Diên là cái thức thời vì tuấn kiệt người ta không tới. Phó Tầm nhìn hắn, "Đường Cứu Cứu, nam tử hắn đại trượng phu, đừng khóc cái mũi." Vệ Diên mắt lạnh nhìn hắn, "Khí hư hạ, ta như thế nào sẽ khóc nhè?" Phó Tác buổi chiều đi một chuyến trong sở, này sẽ vừa vào cửa liền nhìn đến bọn họ hai người giống như ở trí khí. "Hai người các ngươi làm gì đâu?" Vệ Diên hiện tại thực tức giận, vì cái gì hắn ra ra giáo cờ vây còn hạ bất quá Phó Tầm. Phó Tầm vẫn là thực quý cũ, ta cùng Đường Cứu Cứu cùng nhau chơi cờ, Đường Cứu Cứu thua. Hắn còn sinh khí. Phó Tác nhìn xem còn không có thu hồi tới Cờ Vây, hắn nhưng thật ra đột nhiên có cái phương pháp, vệ yến Cờ Vây là hắn một tay phụ đạo, phó tuyển căn bản là sẽ không hạ. Phải không? Ta vừa lúc có rảnh, hai người các ngươi ai nguyện ý cùng ta hạ? Hắn biết Vệ Yến tói quen, Vệ Diên không có hứng thú, hắn khẳng định cũng không thắng được gia gia, dù sao cũng là hàn giáo. Phó Tầm trước sau như một tích cực, "Cha, ta tới." Phó Tác đem bao buông xuống, ngồi xuống cùng Phó Tầm hạ lên. Vệ Diên ngồi không được, cũng tiến đến một bên xem. Phó tầm khẳng định là sẽ thua, nhưng thua cũng không thảm thiết. Vệ Húc ở bên ngoài trong viện lộng đất trồng rau. Vệ Diên xem hắn đại ba thua, mới cao hứng lên, rốt cuộc này xem như gián tiếp giúp hắn báo thù. Phó tầm nhưng thật ra không gì, hắn nhất định sẽ bại bởi hắn cha, đường cứu cứu, ngươi tới hạ. Vệ Diên ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn là đang làm sự tình, nhưng hắn cũng không phải không thể, hảo, ta tới thử xem. Phó tác không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, nhướng mày. Ngay từ đầu, phó tác liền ở quan sát hắn, vệ riêng kỳ thật làm lên sự tình vẫn là thực ổn, chơi cờ thời điểm hắn sẽ thói quen tính mọi quân cờ. Phó tác yên lặng xem hắn, sau đó thủ hạ liền bắt đầu thiết cục, hảo không ngủng kính đem hắn tiến cử tới. Phó tầm ở bên cạnh nhìn, này sẽ đã nhìn ra tới đường cứu cứu phải thua. Vệ riêng chơi cờ yêu cầu tự hỏi thời gian càng ngày càng trường, chính mình theo bản năng động tác nhỏ cũng càng ngày càng nhiều chỉ là chính hắn cũng chưa chú ý tới. Phó tác lặng lẽ quan sát hắn, cũng không nói gì, liền như vậy nhìn hắn, trên cơ bản mọi quân cờ cùng hiếp mắt động tác vừa ra tới, hắn cũng đã biết chính mình phỏng đoán là sự thật. Hảo, không được. Nếu đã được đến chính mình xác định sự tình, sao có thể còn sẽ bồi hắn chơi? Vệ diên không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, đừng a ta này lập tức là có thể thắng. Phó tác đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong khoảng thời gian này không ai quản hắn, là thật sự trời cao. Vệ Diên vừa thấy đến cái này ánh mắt, nháy mắt liền nói lắp lên, chính là như vậy, hắn ra ra nhiều năm như vậy ánh mắt, từ tuổi trẻ đến tuổi già, vẫn luôn cũng chưa biến quá. Cái kia, cái kia, ta cảm thấy ta có thể thắng. Hắn không sợ. Phó Tầm không biết đã xảy ra cái gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đường Cứu cứu ngươi đã thua, đường Quốc Cường, cha ta lại tiếp theo cái quân cờ, xem, nơi này." Vệ Diên còn không có phản ứng lại đây, "Hào đi, ta thua." Phó Tắc một câu không nói. Đứng lên liền đi ra ngoài Vệ húc ở trong sân đem lạn lá cải đều cấp cắt rớt Các ngươi vừa mới ở nhà chính làm gì đâu Ta liền nghe được vệ Diên một hồi nguyện ý một hồi không muốn Phó tắc nhìn nàng Trong ánh mắt có chút thương cảm Là hắn Vệ húc cau mày Nguyên lai like còn có chút không tin Nhưng hiện tại phó tắc nếu nói như vậy kia nhất định là thật sự Như thế nào sẽ Kia hắn là đã xảy ra chuyện Phó tắc cũng không nghĩ như vậy phỏng đoán Nhưng thật đáng tiếc Giống như chính là như vậy Hai người ngồi ở bên ngoài trong viện. Phó tác trong lòng vẫn là thực coi trọng cái này tôn tử, rốt cuộc hắn là duy nhất một cái đi theo chính mình lớn lên. Ta rời đi thời điểm, hắn thi đậu đại học không bao lâu. Vệ húc nắm hắn tay, kia làm sao bây giờ? Trực tiếp mở ra tới nói. Phó tác còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vệ húc lại nghe được hắn ở trong phòng cùng phó tầm đấu võ mồm nói. Nhưng hắn mấy ngày nay quá rất dễ chịu, tâm thái cái gì cũng chưa cái gì biến hóa, rất không tồi. Phó tác bị nàng nói còn chọc cười. Người lời này nói, ta lại có chút buồn cười, bất quá hắn luôn luôn như thế, ở nơi nào đều có thể tồn tại. Vệ húc nhấp môi, cho nên đừng lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc, nếu đã như vậy, chính là duyên phận. Sau đó lại suy nghĩ một chút, vẫn là ngâm lại muốn hay không vạch trần hắn. Phó tác nhẹ nhàng ma ma ngón tay, không cần, nhưng cũng không thể mặc kệ dạy hắn, học tập cái gì đều phải bắt lại. Vệ Diên ở nhà chính đánh một cái đại hát xì, phó tầm. Ngươi vẫn là ly ta xa một chút đi, ta sợ ta bị cảm. Phó Tác cấp vệ húc một ánh mắt, nghe được sao? Ta cũng không phải là như vậy dạy hắn, quy củ cũng chưa bảo vệ tốt, lá gan nhưng thật ra rất đại, cũng rất thông minh, gần nhất đến nơi đây, liền biết trước đến cậy nhờ ngươi. Vệ húc không nhịn cười lên, kia bằng không đâu, cũng là làm khó hài tử, chỉ sợ ở kia sẽ cũng chưa chịu quá lớn như vậy tội. Phó Tác gật đầu, hắn nhật tử quá hảo đâu, đời cháu, hắn tuổi tác là nhỏ nhất mặt trên mấy cái ca ca tỷ tỷ đều thập phần đau hán, phó tầm lão nhị chính mình gây dựng sự nghiệp làm một cái công ty, làm cũng không tệ lắm, hắn đem chính mình mấy năm nay tiền mừng tuổi lấy ra tới làm đầu tư, lão nhị phân cho hắn một bộ phận cổ phần, hắn mỗi cái quý đều có không ít chia hoa hồng. vệ hút lẳng lặng nghe hắn nói, này đó đều là nàng không trải qua qua sự tình, lúc ấy phó ra tất nhiên là vô cùng náo nhiệt, huynh đệ tỷ muội hòa thuận, thật tốt. phó tác quay đầu nhìn xem nàng, duỗi tay nắm nàng, cả đời này. Chúng ta nhất định sẽ đầu bạc đến lão, con cháu mang đường. Vệ húc chớp chớp mắt, ngươi vẫn là nhìn xem hiện tại bên trong cái kia tôn tử đi. Phó tác không mắt thấy. Buổi tối ăn cơm thời điểm, vệ riêng liền cảm thấy có gì sự phát sinh, hắn trong lòng rất là bất an, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vệ húc chỉ là cảm thấy đồng tình. Ta cảm thấy là cái dạng này, nhà chúng ta trước mắt công tác có 3 người, nhưng là ăn cơm có 6 cá nhân, cho nên vệ riêng, từ dưới tháng bắt đầu, ngươi tiền lương một nửa gửi về nhà một nửa nộp lên làm ngươi tiền cơm. Vệ Diên đang ở ăn canh, thiếu chút nữa sạt đến. Một nửa như vậy, một nửa như vậy, kia hắn liền không có tiền. Vì cái gì a? Tỷ phu, chúng ta không phải người một nhà sao? Phó Tắc nghe được hắn kêu chính mình tỷ phu, cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Người một nhà càng là muốn tính rõ ràng chứng. Vệ Diên lại nhìn về phía Vệ Húc. Vệ Húc nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Phó Tầm bọn họ ba cái tiểu nhân, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng biết đường cứu cứu về sau cũng chưa tiền. Vệ riêng chưa từ bỏ ý định, hắn trong lòng chỉ nghĩ gặm lão, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, có thể hay không chờ một chút. Phó tác cảm thấy giáo dục tôn tử chuyện này là không thể hòa hoãn, ngươi cảm thấy đâu? Vệ riêng cảm thấy có thể à, tỷ phu, ngươi như vậy ta liền cảm thấy ngươi nhiều ít không có nhân tình vị, không cần tính như vậy rõ ràng. Phó tác suy nghĩ một chút, cũng đúng, vậy ngươi dọn đến bệnh viện ký túc xá đi trụ đi, mỗi ngày liền ăn canteen. Vệ húc nghe được cảm thấy có phải hay không có chút bất cận nhân tình, rốt cuộc cái này tôn tử cũng là họ vệ, hơn nữa nhiều đáng yêu à, cái bàn phía dưới dùng chân đá một chút phó tác. Phó tác liếc nhìn nàng một cái. Vệ riêng là cái nhiều cơ linh người thông minh à, hắn nhanh chóng liền bắt giữ tới rồi, khẳng định có sự tình, hắn ra ra muốn chỉnh hắn à, quá thảm. Đường tỷ, ta mỗi tháng tiền lương nhiều thấp à, ta đều có cấp trong nhà mua đồ ăn ngon, ta thật sự không có tiền à, bằng không tiệm cơm thịt bò liền thật sự ăn không đến. Vệ Húc nghe cũng cảm thấy là như vậy một chuyện. Nếu không, phó tác quay đầu nhìn về phía Vệ Húc, tràn đầy dấu chấm hỏi. Vệ Húc là cảm thấy hài Tử đã thực đáng thương, nếu không cũng đừng như vậy nghiêm khắc. Vệ Diên liền ở đối diện nhìn hai người bọn họ, tựa hồ là ở dùng ánh mắt giao lưu. Phó tác cuối cùng thở dài nhẹ lay động phía dưới, vậy ngươi nộp lên một phần ba. Vệ Diên lập tức liền gật đầu. Nếu bị hắn ra ra cầm tiểu côn tấu những năm đó, có nãi nãi nói, hắn nhật tử nhất định sẽ hảo quá. Vệ Húc cấp vệ riêng lặng lẽ chớp chớp mắt. Buổi tối rửa mặt xong, cắt hồi cắt phòng. Vệ Húc rửa mặt xong tiến vào, liền nhìn đến phó tác cầm thư xem chính mình liếc mắt một cái. Thật sự, ngươi vừa mới ở trên bàn cơm, đem hải tử đều dọa tới rồi. Phó tác đem thư trực tiếp khép lại, ta ở quản giáo hắn. Vệ Húc gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng là không phải có thể nắm chắc một chút độ, chậm rãi tới có phải hay không tương đối hảo? Phó tác duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, ngươi nói rất đúng. Vệ Húc ngồi ở mép giường. Ta cảm thấy đi, hắn không phải cái lá gan đại, ngươi lại bức bức hắn, hắn là có thể chính mình chiêu. Phó tác đối điểm này cũng thực tán đồng, vệ yến tuy rằng trước mặt ngoại nhân nhìn nhân môi nhân dạng, nhưng là tới rồi người trong nhà nơi này, sẽ không nói dối, ngày thường cũng thực quý củ, chính là đi vào nơi này, ra không ít. Mấy ngày hôm trước ngồi ở xe lửa thượng, còn làm phó tuyển một cái kính kêu hắn đường cứu cứu, ta xem hắn quá rất dễ chịu. Vệ hút xì một tiếng liền bật cười, nhưng nhân gia trước mắt thân phận sắc thật như thế à. Ngươi cũng không thể bởi vì cái này trách hắn, không có việc gì, phó tuyển không biết. Phó tác than một tiếng khí, gỡ xuống mắt kính, xoa xoa mũi, một cái so một cái khó quản bất quá vệ yến nhìn thấy phó ôn giống nhau là không dám nói lời nào. Vệ húc cũng khá tò mò. Kỳ thật vệ riêng vẫn luôn đều có thay đổi, hiện tại cũng có thể chịu khổ chịu tội, cũng có thể làm việc, làm làm gì liền làm gì. Phó tác đôi hắn yêu cầu cũng không cao, không nói cùng mấy cái tỷ tỷ ca ca giống nhau có thể quy quy củ củ thi đậu đại học liền rất hảo. vệ duyên hiếm thấy mất ngủ, nằm ở trên giường phiên tới phục khởi ngủ không được, kỳ quái quá kỳ quái. hắn ra ra trở nên thật nhanh. buổi chiều thời điểm bọn họ vẫn là hòa thuận giống người một nhà. buổi tối ăn cơm thời điểm, hắn khiến cho chính mình giao tiền, còn có cái kia trên hướng cao nhìn xuống ánh mắt, nghĩ liền ngồi lên, không phải là lòi đi, chính là hắn ra ra không biết hắn là ai a. nhưng nếu nếu hắn ra ra không phải hắn hiện tại ra ra, vậy do người kéo ra đèn. Lấy ra tới một cái bao, đem quần áo của mình đều thả đi vào, thật sự không dám tưởng, hắn ra ra biết hắn là ai, biết hắn làm sự tình, hắn muốn trốn chạy. Nhưng hắn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn còn muốn chiếu cô trong nhà, chạy là chạy không thoát. Bất quá tính hạ tâm tới ngẫm lại, hắn đến thử xem, hắn ra ra có phải hay không biết. Không thể hoảng, muốn bình tĩnh, lại đem chính mình thu thập hành lý nhét vào đến trong ngăn tủ, lên giường, đắp lên chăn ngủ. Chính hắn thật đúng là cái đại thông minh. Ngày hôm sau sáng sớm, vệ riêng liền rời giường, chính mình rửa mặt hảo, lại đem sân mà đều quét hảo, chuồng gà gà cũng đều ý thượng, cần lao sáng sớm khởi. Phó tác buổi sáng lên chuẩn bị đi ra ngoài chạy hai vòng, một mở cửa liền nhìn đến hắn ở nhà chính ngồi uống trà. Ngươi hôm nay như thế nào lên sớm như vậy? Ngày xưa cơm sáng không chuẩn bị hảo, là giống nhau sẽ không lên, cả nhà số hắn lên nhất vãn, phía trước nhưng thật ra có thể quán, nhưng hiện tại biết hắn là ai, liền không thể lại quán. Vệ Diên lập tức liền đứng lên, ta ngủ không được, đêm qua ta suy nghĩ thật lâu. Chúng ta là người một nhà, không thể tổng cho các ngươi dưỡng ta. Phó Tác ử một tiếng, lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Vệ Diên cùng Vệ Yến như vậy giống, như thế nào phía trước liền không phát hiện đâu. Chỉ cần nói dối nhất định ánh mắt loạn phiêu theo bản năng động tác. Sau đó đâu? Vệ Diên cười hì hì, sau đó ta liền lên làm việc a, tỷ phu, ngươi đây là làm gì đi a? Phó Tác vãn lên tay háo, chạy bộ, ngươi cùng ta cùng đi. Vệ Diên ghét nhất sự tình trí nhất, chính là đại dạy sớm chạy bộ, đây là cái gì kỳ quái thói quen, cái kia, ta nếu không liền không đi. Hắn ra ra chính là nhất nghe không được những lời này, đời trước chỉ cần hắn không muốn đi ra ngoài chạy bộ, hắn khẳng định sẽ nói. Phó tác chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, vậy ngươi ở nhà đi. Không nói gì thêm liền đi ra ngoài. Vệ Diên lấy lòng cười cười, thỉ phu đi thông thả. Sau đó nhìn hắn bóng dáng vô vỗ chính mình ngực, chính mình là nghĩ nhiều. Không phải hắn. Phó tác đến trong viện bên ngoài còn nợ nụ cười, cái này tiểu tử tuổi, cư nhiên còn cùng hắn đặt cho nhau thử đâu, cũng không nhìn xem ai là gia gia. Bất quá cũng gián tiếp thuyết minh, đứa nhỏ này còn không nốc, chỉ cần động động đầu óc, vẫn là có như vậy một chút chỉ số thông minh, liền xem hắn gì thời điểm có thể chính mình đầu thú. Vệ Diên ngay sau đó cũng đi lên, nàng buổi tối không ngủ hảo, biết được chuyện lớn như vậy có thể ngủ ngon mới là lạ, lên thời điểm đầu liền hôn hôn trầm trầm, mặc xong quần áo ra tới, liền nhìn đến Vệ Diên mặt trời mọc từ hướng tây. vệ duyên khắc sâu minh bạch giờ này khắc này hẳn là ôm ai đùi. đường tỷ, ngươi có mệnh hay không a? ta cho ngươi đấm đấm bả vai. vệ húc nhưng thật ra còn rất thích hắn. ta sáng sớm khởi mệnh cái gì? ngươi có việc cứ việc nói thẳng. vệ duyên cười cười, ta chính là cảm ơn ngày hôm qua đường tỷ bên vực lẽ phải, giúp lý không giúp thân. vệ húc nghe lời này, lung tung rối loạn không biết nói gì. ngươi chẳng lẽ không phải thân? vệ duyên uống nước che giấu xấu hổ, là thân, đường tỷ. Ta tỷ phu làm sao vậy? Hắn ngày hôm qua cùng thay đổi một người giống nhau, còn làm ta giao tiền. Vệ Húc nhìn kỹ xem gương mặt này, không biết kia sẽ hắn trông như thế nào. Ngươi nói đi. Vệ Diên nhìn ánh mắt của nàng, hắn không biết ta, này như thế nào đoán? Cái này, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Vệ Húc đem đầu tóc vén lên, nếu ngươi cũng đoán không được, vậy chính mình ngẫm lại, ta đi nấu cơm. Vệ Diên chạy nhanh đuổi kịp, ta nhóm lửa, ta nhóm lửa. Vệ Húc không nói với hắn có không. Cơm sáng làm tốt, phó tắc đã trước tiên đi làm, nàng còn ở nhà thu thập, bọn họ trong sở nghiên cứu đến bây giờ còn dừng lại đâu, đi cũng vô dụng, còn lãng phí điện. Vệ diên tử ăn xong cơm sáng bắt đầu liền rất ninh ba, đặc biệt là ra ra đi phía trước còn nói với hắn phải hảo hảo đọc sách, quá mấy ngày liền khảo thí. Phó tầm cũng ở nhà làm bài tập, là vệ húc cho hắn ra để mụ. Vệ diên tiến đến hắn bên người. Cha ngươi gần nhất không bình thường. Phó tầm học tập lên là thực đầu nhập, cũng không tưởng cùng người ta nói lời nói. Vệ Diên xem hắn không để ý tới chính mình, lại ngồi ở một bên chính mình cân nhắc. Cùng đêm qua tưởng giống nhau, nếu hắn Ra Ra cùng hắn đều là chưa bao giờ tới tới, kia hắn khẳng định là đã cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa là thực quang cái loại này quang. Phàm là sự đều phải chú ý một cái chứng cứ. Vệ Diên chuẩn bị tưởng một cái không có một chút bại lộ chú ý tới thử hắn. Ngày hôm qua cờ vây, hắn Ra Ra tuổi lớn lúc sau là thực sẽ cân nhắc cờ vây, hơn nữa thích chính mình cùng chính mình hạ, còn chính mình phá chính mình cục. Hắn đã từng đã dạy nhất chiêu là hắn tuổi tác đại thời điểm cân nhắc ra tới, hiện tại chính mình còn nhớ rõ, vậy dùng cái này, đánh ú. Hắn tưởng hào lúc sau, cả người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngày thời gian đều thực vui vẻ. Vệ húc là không có cách nào loại này mười mấy tuổi nam hoa ý tưởng, nàng cho bọn hắn mấy cái ở làm dài. Vệ diên tới, ngươi khoa tay múa chân một chút, nhìn xem nhỏ không nhỏ. Vệ diên qua đi ngồi xuống, dối tay tiếp nhận tới so một chút. Đây là cho ta làm sao. Vệ Húc gừ một tiếng, An tết về nhà thời điểm, ta cùng ta nương học, nhưng đường may phỏng chừng còn có chút tháo, bất quá mặt sau khẳng định sẽ chậm rãi tốt. Phía trước dày càng nhiều đều là nàng nương từ thủ đô gửi lại đây, còn có nàng đại bá nương, hiện tại nàng học xong, đương nhiên phải thử một chút, hơn nữa hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, công tác cũng không nội. Vệ Diên là có chút cảm động. Đường tỷ, cảm ơn ngươi a. Hắn tử sinh ra liền chưa thấy qua nãi nãi, nhưng hắn tử sinh ra đã bị định rồi vậy họ. Sau đó lại từ lúc còn nhỏ khởi đã bị người thời khắc nhắc mai hắn có như vậy một vị mãi mãi. Vệ húc cười liếc hắn một cái, ngươi cùng ta nói cái gì cảm ơn a, đi chơi đi. Vệ riêng mũi có chút dễ ẩm, nếu ra ra không như vậy hung thì tốt rồi, mụ nội nó thật tốt người a, ôn nhu thông minh. Ta là nghiêm túc mà, thật sự cảm ơn. Vệ húc đáp ứng rồi một tiếng, hảo, ta biết ngươi cảm ơn ta. Vệ riêng nhìn nàng, chờ xác định có thể nói ra chính mình thân phận lúc sau. Hắn khẳng định hảo hảo cùng mãi mãi nói chuyện, nhưng hiện tại không được, hắn muốn cùng hắn ra ra đấu tranh rốt cuộc. Buổi chiều 6 giờ, phó tác liền tan tầm về đến nhà. Vệ húc làm tay cán bột, đi cắt một khối thịt heo, lại đem từ trong nhà mang đến hàng khô nấm phao khai, làm nấm hương mỉ thịt thái sợi. Trước đem thịt ti bạo xào, lại đem nấm hương cắt thành tói viên, hơn nữa nước tương, muối bắt đầu bạo xào. Tay cán bột xuống nước nấu khai, chỉ phong muối, sau đó thịnh đến trong chén. Lại đem nấm hương thịt ti một muỗng một muỗng phân đến mỗi cái trong chén. Nấm hương thịt ti xào mùi hương nhanh chóng tiến vào đến nước lèo, nhan sắc cũng rất đẹp, thoạt nhìn phi thường ăn ngon. Vệ diên ăn hai chén, ăn xong cùng phó tầm hai người chủ động đến trong phòng bếp đi rửa chén. Phó tầm, một hồi hai ta chơi cờ đi. Phó tầm đang ở tẩy chiếc búa, liếc hắn một cái, đường cứu cứu, ngươi không phải đã bại bởi ta sao? Vệ diên hừ một tiếng, kia thì thế nào? Lại lần sau còn có thể bại bởi ngươi không thành. Phó tầm không phải rất muốn cùng hắn hạ, nhưng xem ở hắn là cái trưởng bối phân thượng, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy được rồi. Vệ Diên nghĩ kỹ rồi, nếu lần này hắn ra ra còn không có mắc mưu, kia chỉ có thể chứng minh một việc. Chính là hiện tại tuổi trẻ ra ra chính là tuổi trẻ ra ra, phát sinh hết thảy đều là hắn nghĩ nhiều, chính là đơn giản như vậy sáng tỏ. Hai người thu thập hảo phong bếp, liền đến nhà chính chơi cờ. Tới tới, ta lần này chính là có tân Chiêu, ngươi khẳng định sẽ không. Câu này nói rất lớn thanh. Phó tác cùng vệ húc đang xem thư, phó tác nghe được lời này liền quay đầu nhìn qua đi. Chương ba mươi tư trưởng thành. Vệ húc cũng nhìn nhìn. Phó tầm không hề có đương hồi sự. Vậy bắt đầu đi. Vệ riêng lần này là đập nồi dìm thuyền đi. Vệ riêng nhiều ít vẫn là có chút cờ vây đấy, này đem lại hạ thập phần nghiêm túc, cho nên phó tầm cũng bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Quả nhiên, phó tác trong tay cầm thư liền đã đi tới, xem cờ. Vệ riêng cao hứng thẳng nhạc. Hiện tại hắn dùng chính là hắn ra ra dạy cho hắn kia chiêu, tuổi trẻ thời điểm ra ra khẳng định không biết, nhưng nếu... Phó tầm suy nghĩ đã lâu, này một viên quân cờ vẫn là không rơi xuống tới. Vệ riêng còn chỉ vào bàn cờ cấp phó tắc xem, tỷ phu, ta cái này có phải hay không rất lợi hại. Phó tắc cười như không cười liếc hắn một cái, lại nhìn xem khó xử phó tầm. ngươi là nơi nào học? Vệ riêng suy nghĩ một chút, đương nhiên là ta chính mình cân nhắc a còn có thể nơi nào học, tỷ phu, ngươi chơi cờ là cao thủ. Cái này có thể giải sao? Phó Tác nhẹ nhàng lắc đầu, kia nhưng thật ra sẽ không. Vệ Diên đôi mắt đặng một chút liền sáng, quả nhiên là hắn đoán mổ, thật là, nháy mắt cư yên tâm xuống dưới. Phó Tác cũng phát hiện, liền đứa nhỏ này, lại tu luyện vài thập niên cũng không phải đối thủ của hắn, thật là phát sầu, khi nào mới có thể thật dài đầu gốc đâu? Nay một bàn cờ lấy Phó Tầm nhận thua vì kết cục. Bất qua Phó Tầm không từ bỏ, "Đường cứu cứu, ta chính mình lại cân nhắc cân nhắc." Vệ Diên đã không để bụng cái này Mục đích của hắn đã đạt thành, liền tùy tiện phó tầm thế nào. Hảo, vậy ngươi chính mình xem đi. Phó tác cầm thư lại ngồi trở lại đến vệ húc bên người, nhớ tới còn cảm thấy buồn cười. Vệ húc liếc hắn một cái, cười gì đâu. Phó tác đem sự tình cho nàng nhỏ giọng nói một lần. Vệ húc nhìn thoáng qua đang ở cùng phó tuyển chơi vệ riêng, nếu hài tử không nghĩ làm vạch trần, cũng đừng vạch trần hắn, làm hắn cao hứng cao hứng. Phó tác này sẽ cũng đã nhìn thấu, ta biết, ngươi yên tâm đi. Bất quá về sau nên chảo vẫn là muốn bắt Hắn nói xong liền trước vô vô tay. Tới, bọn nhỏ, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta mỗi người đều phải cường thân kiện thể, bởi vì phó tầm các ngươi ba cái tuổi quá tiểu, cho nên liền tạm thời không tính, vệ duyên mỗi ngày buổi sáng đều phải chạy bộ rèn luyện thân thể. Vệ duyên giờ này khắc này còn đắm chìm ở thập phần cao hứng cảm rất chung. thị phu, ta có phải hay không cũng không cần. Vệ húc không chờ phó tắt mở miệng, liền trước tỏ thái độ, không được, ngươi nhất định phải đi. Ngươi nhìn xem ngươi này thân thể, muốn nhiều rèn luyện, mới có thể không dễ dàng những bệnh, biết không? Vệ Diên xem mụ nội nó đều lên tiếng, vậy được rồi, nhưng ta khả năng khởi không tới. Phó tầm liết hắn một cái, ngươi khởi không tới còn hảo cái gì a? Đường cứu cứu lo dịp như thế nào luôn nói không thông đâu. Vệ Diên sách một tiếng, ngươi nghiên cứu ngươi cờ đi, còn còn ta. Phó tác suy nghĩ một cái biện pháp, như vậy đi, nếu ngươi có thể lên, ngươi tiền cơm liền không cần giao, thế nào? Vệ Diên phát hiện chính mình đột nhiên lâm vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh, tiền cơm ta giao, có thể không chạy sao? Phó tác sớm liền lĩnh giáo qua hắn nói hiệu nói vượng, hiện tại đảo cũng không kinh ngạc, vậy ngươi liền càng muốn chạy. Vệ Diên hiểu ý tứ này, chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho ngươi bậc thang chạy nhanh hạ ý tứ. Hào đi, ta lên chạy bộ, ta đây liền không giao tiền cơm, ta có thể gọi món ăn sao? Phó tác cũng biết hắn được một tức lại muốn tiến một thước, bình tĩnh liền cự tuyệt, sau đó nhìn về phía Vệ Húc. Cảm nhận được sao? Giống nhau chúng ta chính là như vậy đấu trí đấu dũng. Vệ hút gật gật đầu, kỳ thật như vậy sinh hoạt rất có ý tứ, chính là hắn so phó tuyển càng khó đối phó một ít. Phó tác cười hừ một tiếng, người đã có thể nhanh chóng tổng kết tạo ý tứ. Vệ diên tuy rằng cảm thấy chạy bộ không phải một chuyện tốt, nhưng tương đối với chính mình suy đoán không phải thật sự chuyện này tới nói, tựa hồ là hảo một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, vệ diên đã bị gõ cửa đánh thức. Nhanh lên, 5 phút ra tới Phó tác nhìn chính mình đồng hồ thượng thời gian. Vệ Diên vừa mới bị đánh thức, đầu từ trong ổ chăn vừa tới, hắn có như vậy trong nháy mắt, tưởng về tới lời trước, quá thảm. Ta đi lên. Vệ Diên kéo 10 phút, Phó tác đã đoan trước tới rồi, hắn đang đợi Vệ Diên thời điểm, đều đã rửa mặt hảo, liền kém ăn cái cơm sáng. Vệ Húc lên đã ở chuẩn bị cơm sáng, còn không có ra tới. Phó tác gật đầu, không có việc gì, chờ một chút, hắn vẫn luôn như vậy. Vệ Diên mở cửa thuận tiện đỉnh chính mình đầu ổ gà. Ta đi lên. Phó tác nhìn xem thời gian, ngươi đến muộn 5 phút, phạt ngươi 5 đồng tiền. Vệ Diên nghe được lời này, nháy mắt liền thanh tỉnh rất nhiều, không phải đâu, ta một tháng tiền lương mới không đến 15 đồng tiền, lần này tử chính là 1 phần 3, hảo, ta không chạy, coi như làm nộp lên đi. Phó tác ôm đổng hắn cánh tay, nếu không chạy, chính là 10 khối. Vệ Diên cảm thấy ấn huyết nhân trung đều không nhất định có thể cứu sống chính mình, này quả thực so nhà tư bản còn nhà tư bản thị phu, ngươi biết địa chủ vì cái gì bị đả đảo sao? Phó tác liếc hắn một cái, đừng nói vô nghĩa. Vệ riêng hừ một tiếng, nhất định phải nói xong, bởi vì bóc lột, ngươi hiện tại chính là bóc lột ta. Phó tác rôi tay chụp hắn một cái tát, học được điểm từ liền loạn dùng, về sau văn hóa khóa cũng muốn đuổi kịp. Vệ riêng sợ, hắn không dám không nghe lời, theo ở phía sau liền chạy lên. Phó tác biết hắn thật lâu không chạy, cũng không cho hắn chạy thực mau, liền như vậy chậm gì gì cũng hảo chờ đến phó tầm cùng phó tuyển bọn họ lên, nương, đường cứu cứu thật sự đi chạy bộ, vệ húc đem nấu tốt cháo bưng lên, đúng vậy, hôm nay chúng ta ba cái đều phải đi làm, các ngươi ba cái làm sao bây giờ? phó tầm đã mang theo đệ đệ muội muội rửa mặt xong, này sẽ ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng, chính chúng ta có thể ở nhà, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, phó tầm cảm thấy chính mình có thể, vệ húc không yên tâm, đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, nàng là thật sự không yên tâm, như vậy đi. Các ngươi đều đi nhà giữ trẻ, bên kia ta còn giao tiền đâu. Phó tầm còn chưa nói lời nói đâu, liền nhìn đến chạy bộ hai người tổ đã trở về. Vệ riêng hảo tưởng nằm xuống tới nghỉ ngơi một hồi. Có thể ăn cơm. trứng trứng gà thơm quá, còn có nhiệt bánh bao. Này bánh bao là trần thục mai bao hảo cho bọn hắn mang lại đây, dù sao thời tiết lạnh cũng có thể phóng. Vệ húc xem hắn như vậy, đi rửa mặt. Vệ riêng thở ngắn than dài, năm đồng tiền có thể mua rất nhiều bánh bao. Hắn đau thất cự khoản Vệ húc không biết hắn bị khấu tiền sự tình, nghe được hắn nhắc mãi nhìn về phía phó tắc, cái gì 5 đồng tiền. Phó rửa rửa tay, hắn vãn lên 5 phút, phạt hắn 5 đồng tiền. Vệ húc hướng sân nhìn nhìn, vệ Diên đang ở tức giận bất bình rửa mặt, toàn bộ bóng dáng đều để lộ ta không cao hứng. Ngươi nắm chắc hảo độ, đừng làm cho hắn nghịch phản. Phó tắc đối phó hắn vẫn là một phen nắm một cái chuẩn, ngươi không cần lo lắng, ta biết hắn điểm ở nơi nào, ta đem hắn tư tưởng đoàn chính trở về là được, biết vì cái gì học ý gì Vệ húc gừ một tiếng, từ từ tới, hài tử giáo dục cấp không được. Phó tầm bọn họ ba cái nghe cũng nghe không hiểu. Đây là một cái cơ hội tốt, ở đời trước chung, vệ Diên nhật tử quá đến quá hảo, hắn không quá lý giải kia đồng lứa nhân vì cái gì một hai phải như vậy nỗ lực, ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể nhìn đến, huống chi, nếu hắn liền như vậy vẫn luôn sinh hoạt ở cái này niên đại chung, vậy muốn tôn trọng cái này niên đại, yêu cầu quá nhiều nỗ lực mà người đi thay đổi hiện có trường hợp, đem tổ quốc biến phồn vinh cường đại. Đây là vệ yến kia đồng lứa người nghiêm trọng thiếu hụt đồ vật. Vệ Húc nhìn xem phó tầm bọn họ, vừa lúc ta nói bọn họ ba cái như thế nào ăn bài. Phó Tác suy nghĩ một chút, cùng ta đi trong sở đi, chỉ cần không chạy loạn, liền không có việc gì. Vệ Húc xem bọn hắn mấy cái, các ngươi nguyện ý cùng các ngươi cha đi trong sở, vẫn là đi nhà giữ trẻ. Phó Tầm đương nhiên là tuyển người trước. Vệ Yên ăn cơm xong liền buồn bã hiểu sỉu đi thượng ban, ăn tiết không khí vẫn là thực tốt, hắn giữa chưa là chuẩn bị ở nhà ăn ăn. Buổi chiều thời điểm hắn không ở cửa sổ chữ ban, ở bên trong bức thuốc. Vệ riêng, bên ngoài có người tìm. Vệ riêng còn tưởng rằng là trong nhà người, đi ra ngoài mới phát hiện là cái kia đại thúc mang theo hắn quê nữ. Vệ đồng chí hảo. Vệ riêng còn có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào lại đây? An tết hảo. Đại thúc lần này tới thoạt nhìn tinh thần đầu thì tốt rồi rất nhiều, dâu giống như cũng quát, thoạt nhìn qua tuổi thực không tồi. An tết hảo, an tết hảo. Sau đó lại túi đầu nhìn xem nhà mình quê nữ, mau, cùng người vấn an. Tiểu cô nương vẫn luôn đều nhớ rõ cái này đại ca ca, an tích hảo. Vệ riêng vẫn là thật cao hứng mà, nhớ tới trong túi có hắn cô cô phóng tới đường, móc ra tới liền đưa cho nàng, an đi, đường. Tiểu cô nương đầu tiên là xem hắn cha, sau đó mới rối tay lấy đi, thanh thúy, cảm ơn. Vệ riêng nở nụ cười, không khách khí. Đại thúc này sẽ từ trong túi móc ra tới một cái khăn tay, sau đó mở ra. Bên trong là phóng tiền. Ta ăn tết thời điểm thay người đương công, ở chúng ta trong huyện xưởng chế biến thịt rất heo, đây là người nọ phân cho tiền của ta, ta đều tồn xuống dưới, đi thời điểm hỏi thăm một chút các ngươi bệnh viện gì thời điểm đi làm, liền sáng sớm mang theo khuê nữ lại đây cho ngươi còn tiền. Vệ riêng nhìn trên tay hắn hổ cái kén, còn có khăn tay bao mấy tầng tiền, mũi có chút lên men. Kỳ thật này tiền không quan trọng, ngươi không cần cứ như vậy cấp còn. Đại thúc cười rất là hắn hổ, phải trả lại, mượn người tiền phải nhớ Tiểu cô nương cũng là, chắt hai cái bím tóc, ngửa đầu xem vệ diên, cảm ơn đại ca ca, cha ta nói là đại ca ca tiền đã cứu ta. Vệ diên nhìn tiểu cô nương, rồi tay xoa xoa nàng đầu, không cần khách khí, chúng ta hẳn là muốn giúp đỡ cho nhau. Đại thúc đem thiếu tiền lấy ra tới phóng tới vệ diên trong tay, ta này không còn tiền, đều ngủ không yên, lúc này trong lòng nhưng xem như không áp cái gì cũng đá. Vệ diên trong tay tiền còn có chút tấm áp, liền biết khẳng định là bên người phóng. Người xem này đều đến giữa trưa. Ta thỉnh các ngươi đến nhà ăn ăn cơm đi. Đại thúc xua xua tay, không cần không cần, chúng ta đánh xe về nhà là được. Vệ Diên nhìn xem bệnh viện đại sảnh tự biểu, vừa lúc đến, đến giờ, cơm nước xong lại đi cũng không muộn, vừa lúc ta còn có chuyện tưởng thỉnh đại thúc hỗ trợ đâu. Đại thúc là cái lòng nhiệt tình người, nghe được hắn nói có chuyện hỗ trợ. Sự tình gì, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Vệ Diên nhìn xem này bên ngoài người đến người đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói xong liền lôi kéo bọn họ vào bệnh viện nhà ăn. Bệnh viện nhà ăn không phải chuyên môn cung nhân viên y tế ăn, người bệnh cũng có thể ăn, chỉ cần có phiếu liên thành. Vệ Diên không thiếu ăn cơm, đều là đương no, cơm màn đầu, lại thêm mấy cái thịt đồ ăn. ăn. đi. Đại Thúc nhìn này đó, quá nhiều. Vệ Diên đem chiếc đũa phóng tới trong tay hắn, không nhiều lắm, ta này ăn nhiều, đang ở trường thân thể đâu. Tiểu cô nương đôi mắt đều thẳng, nàng ăn tiết liền ăn một chiếc đũa thịt, đều mau quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Vệ Diên thuyết phục cha con hai ăn cơm. Lại hàn huyên một hồi thiên, mới biết được bọn họ đến từ dự chung một cái huyện phía dưới đại đội, đại thúc kêu Dương Căn, khuê nữ kêu Dương Vãn, bởi vì sinh ra ngày đó đã khuya, cho nên mới kêu tên này, đại đội khoảng cách nơi này khá xa, trong huyện vệ sinh viện điều kiện cũng không tốt, cho nên mới mang theo khuê nữ đi vào tỉnh. Vậy các ngươi bên kia đến nghiêm trọng bệnh người nhiều sao? Dương Căn ai một tiếng, kỳ thật nhiễm bệnh cũng rất nhiều, hơn nữa mọi người đều không muốn đi bệnh viện xem, Dương Vãn nàng nương chính là ở nhà chính mình sinh, kết quả xuất huyết nhiều bệnh không giữ được. vệ diên không nghe nói qua chuyện như vậy, hắn trong ấn tượng sinh hải tử là cựu tử nhất sinh sự tình, như thế nào sẽ liền bệnh viện đều không đi. như vậy rất nguy hiểm, nhất định phải đi bệnh viện. dương căn cũng biết bệnh viện hảo, cười khổ một tiếng, này không phải đều yêu cầu tiền sao? đại gia hỏa cũng chưa gì tiền, có thể ngao liền chịu đựng đi, còn có lộng chút phương thuốc cổ truyền ăn. vệ diên muốn đi bọn họ nơi đó nhìn xem, ta buổi chiều cùng các ngươi cùng nhau đi. dương căn a một tiếng. Đi chúng ta nơi đó làm gì a? Không gì hảo nhìn. Vệ Diên cảm thấy chính mình hẳn là đi xem, chính là đi xem, nếu có cái gì khó khăn, ta hy vọng có thể trợ giúp đến các ngươi. Dương Vãn ăn ngon no, nàng hảo tưởng mỗi ngày ăn thịt. Đại ca ca muốn tới nhà của chúng ta sao? Dương Căn Tử sinh ra đến bây giờ hơn 30 tuổi, không ra quá huyện thành, nếu không phải vì cấp khuê nữ xem bệnh, cũng sẽ không đi vào nơi này. Hảo, buổi chiều 3 giờ nhiều liền nhất ban đường dài ô tô. Ngươi này bệnh viện sống làm sao bây giờ a? Vệ Diên nhìn xem thời gian, hiện tại không sai biệt lắm cũng mới 12 giờ rưỡi, không có việc gì, ta xin nghỉ qua đi liền thành. Các ngươi một hồi ở bệnh viện chờ ta, ta về nhà cùng người trong nhà nói một chút. Tùy tiện đòi chút tiền, trên người hắn thật sự không có tiền, trừ bỏ vừa mới nhân ra còn cho hắn. Dương căn nhưng thật ra không gì, thành, chúng ta đây chờ ngươi. Vệ Diên ăn cơm xong, làm cho bọn họ ở bệnh viện ghế dài ngồi, hắn đi trước tìm y tá trưởng xin nghỉ cũng là hắn ngày thường nói ngọng, tính cách hảo, giả hảo thỉnh một ít. hắn lại chạy nhanh đi một chuyến trong sở, đương nhiên sẽ không đi tìm phó tắc. vệ húc nhìn đến hắn thời điểm còn có chút kinh ngạc, người sao lại đây? vệ diên cũng không có giải thích rất nhiều, đường tỷ, ta muốn đi một cái rất xa ở nông thôn, yêu cầu mang tiền, trên người của ngươi có tiền sao? vệ húc đi làm trên người cũng không có mang như vậy nhiều tiền. người muốn đi làm gì a? vừa nói vừa cho hắn bỏ tiền. vệ diên cũng không biết như thế nào giải thích. Ta đi học tập. Vệ húc tổng cảm thấy hắn là phải bị người lừa đi. Nhiều như vậy tiền có đủ hay không? Trên người nàng liền mang theo 20 đồng tiền, còn có một ít phiếu gạo. Vệ riêng toàn bộ đều cấp cầm lại đây. Cảm ơn đường tỷ, khi ta mượn, thử ta tiền lương khấu, liền có thể. Vệ húc thật sự không thấy ra tới hắn tiền lương nơi nào có thể khấu, xem hắn xoay người muốn đi, một phen liền kéo lại hắn. Ngươi lời này muốn nói rõ ràng a? vì cái gì cứ như vậy cấp. Vệ Diên nói đơn giản một chút quá trình. Vệ Húc nhưng thật ra cảm thấy là chuyện tốt, Vệ Diên nguyện ý làm như vậy, liền chứng minh hắn ở trưởng thành. "Hảo, đi thôi, không cần sốt ruột trở về." Vệ Diên cho rằng chính mình là nghe lầm. Này sẽ đều không cần sốt ruột đã trở lại. "Kia đường tỷ ta thật sự đi rồi." Vệ Húc yên tâm vậy vẫy tay, "Đi thôi." Vệ Diên vốn đang cảm thấy kỳ quái này sẽ nhưng thật ra trực tiếp đi rồi. Vệ Húc tâm tình còn xem như không tồi, hai tử là cái Hảo hài tử này còn không phải là thông suốt sao? Bên cạnh đồng sự xem vệ húc trở về thời điểm vẽ mặt cao hứng. Đây là gì chuyện tốt ta? Vệ húc cười cười, trong nhà hài tử rốt cuộc muốn trưởng thành. Vệ diên liền sợ là sẽ chậm trễ sự tình, trở về thời điểm một giờ rưỡi, một chút đều không muộn. Dương căn xem hắn trở về mới yên tâm, rốt cuộc nếu hắn về trễ, bọn họ buổi tối liền phải tìm cái nhà khách ở lại, như vậy liền lại phải bỏ tiền. Vệ diên đều nhớ kỹ đâu, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ sự tình. Dương thúc đi thôi, Dương căn vẫn là rất cao hứng. Chúng ta đại đội người đều thực hảo, bọn họ cũng đều biết ta lần này tới trong thành gặp được một cái người hảo tâm. Vệ Diên không biết chính mình có phải hay không một cái người hảo tâm, hắn lúc ấy cũng bất quá là mềm lòng. Buổi tối tan tầm trở về, Vệ Húc đem sự tình cùng phó tác nói một chút, xem đi, hiện tại không thể lão lấy cũ ánh mắt xem người. Phó tác liếc nhìn nàng một cái, xem ra Vệ Diên trở về lúc sau hẳn là không cần bị phạt tiền. Phó tuyển muốn tìm vệ diên chơi, nương, đường cứu cứu hôm nay như thế nào còn không có tăng tầm. Hắn không ai chơi. Vệ Húc xoa xoa hắn đầu, hắn phỏng trừng đến vải thiên không trở lại đâu. Phó ngôn nghe được cũng thỏ qua tới, vì cái gì a? Vệ Húc suy nghĩ một chút, hắn đi học tập. Phó ngôn còn không thể lý giải, vậy được rồi. Vệ Diên đi đến nửa đường thời điểm, liền cảm thấy đầu chóng váng nao trướng, cái này sẽ giống như ngồi vĩnh vô trừng mực, nhưng là nhìn xem ngồi ở bên cạnh dương gia cha con. Nhân ra một chút phản ứng cũng chưa, chính mình cũng cắn răng nhìn xuống. Dương Thúc, này đại khái còn muốn bao lâu có thể tới a Dương Thúc nhìn xem bên ngoài thiên, bọn họ không thói quen xem biểu, bởi vì cũng không có kia ngoạn ý, đại khái sáng mai có thể tới trong huyện, chúng ta lại đi hồi đại đội. Vệ riêng Nga một tiếng, buổi tối liền như vậy ở trên xe ngủ. Đường dài ô tô mặt trên là ngồi hai cái tài xế, lộ cũng bất bình, hắn đã từng cho rằng làm thượng mấy ngày mấy đêm xe lửa đã rất khó chịu, không nghĩ tới còn có càng khó chịu. Buổi tối không biết sao lại thế này ngủ, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm xe còn ở đi, nhưng hắn hình như là bị sái cổ, cả người cả người nơi nào đều đau. Phó gia đang ở ăn cơm sáng. Hôm nay là nhiệt bánh bao, muốn đem trong nhà mang lại đây sớm một chút ăn xong, thiêu khoai lang đỏ canh, xào cái cải trắng, hành lá trứng gà. Phó tuyển là thật sự thực nhớ thương vệ riêng, nương, ngươi nói đường cứu cứu có hay không ăn cơm sáng à. Vệ hút cái này nhưng thật ra không biết, hẳn là sẽ ăn đi. Hắn đi thời điểm cố ý tìm nương muốn tiền cùng phiếu gạo, yên tâm đi, đói không hắn. Vệ riêng này sẽ nhưng thật ra không gì có đói bụng không, hắn cảm thấy đều mau tan thành từng mảnh, trên người không một cái hảo địa phương, bất quá hắn nếu là biết trong nhà người như vậy nhớ thương hắn, khẳng định sẽ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Dương Căn cũng nhìn ra tới vệ riêng không thói quen, vệ đồng chí, ngươi lại kiên trì kiên trì, lập tức liền đến. Vệ riêng cũng nói không nên lời lời nói, chỉ có thể gật gật đầu. Phó tác nhưng thật ra cảm thấy vệ riêng này một chuyến đi khẳng định sẽ không thiếu chịu tội, như vậy cũng hảo, đang lo không địa phương rèn luyện hắn, chính mình chủ động lựa chọn so cái gì đều cường. Hy vọng hắn lần này hành động là hữu dụng. Vệ riêng hiện tại không biết có hay không dùng, hắn hiện tại chính là phi thường muốn ngủ, tốt nhất nằm cái gì đều không làm, nhưng là hắn đã tới, liền sẽ không hối hận, bất quá đoán giận luôn là sẽ hóa hắn giận. Dương Căn nhìn hắn cũng có chút lo lắng, lại hỏi một lần, vệ đồng chí, ngươi thân thể không có việc gì đi. Vệ riêng lại đây là tưởng có một ít trợ giúp, cũng không tưởng thêm một ít không cần thiết phiền toái. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Hắn nói xong chính mình trộm khắp chính mình một phen. Trên xe người bán vé đồng chí cũng là mơ mơ màng màng, đứng lên rỗi một chút lười eo, sau đó đánh ngáp một cái. Tới rồi, phía trước tiến trạm liền đến chúng ta nam cao huyện, chuẩn bị sẵn sàng xuống xe. Dương Căn ôm Dương Vạn đứng lên, lại nhìn xem vệ riêng, nếu không ta đỡ ngươi đi, vệ đồng chí. Vệ Diên túi đầu nhìn đến mắt trông mong nhìn chính mình Dương Vãn, hắn này còn không bằng một cái tiểu nữ hài đâu, không cần không cần, ta chính mình liền đứng lên. Nói xong đỡ phía trước ghế giữa gian nan đứng dậy, ngồi một đêm xe bus, người đều phải ngồi không được. Rốt cuộc xuống xe, vệ Diên mới xem như tùng tùng gân cốt, này sẽ đúng là đại buổi sáng, đi làm đi học trên đường đều là người, trong huyện tiệm cơm quốc doanh cũng là bán cơm sáng đâu, mùi hương cũng đều phiêu ra tới. Vệ Diên biết bọn họ cha con hai cũng không ăn cái gì. Đi Chúng ta đi vào trước ăn chút cơm, lại về nhà. Dương Căn là cho rằng không cần phải, lập tức liền đến ra, ở bên ngoài ăn cơm nhiều lãng phí tiền A. Vệ đồng chí, chúng ta vẫn là về nhà ăn đi, này bên ngoài ăn quý. Vệ riêng hiện tại nhu cầu cấp bách cơm sáng hồi hồi huyết. Không có việc gì, ngươi đại thật xa như vậy phiền thoái mang ta lại đây, ta bên này thỉnh các ngươi ăn cái cơm sáng, hơn nữa này ngày mùa đông, ngươi không ăn, hài tử cũng chịu không nổi. Quả nhiên. Nghe được vệ diên nói xong câu đó lúc sau, dương căn túi đầu nhìn xem hài tử, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Ta trên người còn có tiền đâu? Vệ diên không có nói khác, dù sao đến lúc đó hắn liền cấp phó liền có thể. kia chúng ta đi thôi, ăn no trở về đi đường mới có sức lực. Trong huyện tiệm cơm quốc doanh là không có tình đại, cũng chỉ có đơn giản năm sáu cái bàn, cơm sáng trùng loại cũng không phải rất nhiều, nhưng hàng ngày giống nhau ăn cũng là đều có. Ta tới chén hồ cay canh, lại đến một vị bánh bao nhỏ. Mười cái bánh bao chiến nước. Nói xong nhìn xem Dương Căn cùng Dương Vãn. Các ngươi ăn cái gì? Dương Căn cũng nhận không được đầy đủ bảng đen thượng tự, nhưng hắn biết giống nhau đều có gì. Một chén cháo bát bảo là được. Vệ riêng vừa nghe liền biết hắn không có cho chính mình điểm, vậy hai chén hồ cay canh, một chén cháo bát bảo. Bánh bao liền vẫn là vừa mới điểm, còn có ba cái trứng gà. Nói xong hắn liền đem phải cho tiền cùng phiếu toàn bộ đều móc ra tới đưa qua. Dương Căn là cái người thành thật. Vệ Diên đã giúp bọn hắn rất nhiều. Ta, ta cho ngươi tiền đi. Vệ Diên tìm vị trí ngồi xuống, không có việc gì, không cần, ta mấy ngày nay còn muốn ở tại nhà các ngươi đâu, coi như làm dừng chân phí. Dương Căn không cảm thấy ở nhà là yêu cầu đưa tiền. Ở nhà muốn gì tiền, là không thịnh hành. Cơm sáng thượng đều mau, trực tiếp từ trong nồi thịnh ra tới liền thành. Đồng chí, đây là các ngươi. Vệ Diên đem cái muông đưa qua đi, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà. Dương Vãn cũng là thật sự đói, nàng vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm, là có bánh bao thịt. Cha, ngươi ăn. Dương Căn ai một tiếng, ngươi cũng ăn. Nay bữa cơm tuy rằng ăn tương đối nhiều, nhưng hắn là cơ bản ăn no, vệ Diên cuối cùng lại muốn mấy cái đại bánh bao. Dương Thúc, ta nhìn ngươi khẳng định không ăn no. Dương Căn không gì nói, hắn xác thật là không ăn no, bất quá bánh bao cũng không bỏ được ăn, bỏ vào trong bao, mang theo vệ Diên về nhà. Dương Căn vừa đi vừa cấp vệ riêng giới thiệu bên này tình huống. Chúng ta đại đội thu hoạch còn xem như không tồi, nhưng cũng là có thể hơi chút tán no, khác cũng không có. Vệ riêng đi tới còn xem, người tinh thần diện mạo vẫn là không tồi, kỳ thật xét đến cùng vẫn là nghèo nháo, tới rồi cửa thôn liền gặp phải một ít các dương thân. Tiếp nhất, trong đất cũng không gì sống, bọn họ ăn qua cơm sáng, này không phải ghé vào một đống một đống nói chuyện. Dương Căn ra sự tình, bọn họ đều có nghe nói, cuối cùng nói là gặp một cái người hảo tâm. Giúp bọn hắn ra tiền. Lao Dương, đã trở lại. Đây là nhà người thân thích. Trong đó một cái mang thật dày mũ trung niên nam nhân cùng Dương Căn chào hỏi. Dương Căn ai một tiếng, cũng không có nhiều giải thích. Hắn là cảm thấy sợ có cái gì không cần thiết phiền toái. Vệ riêng cùng người gật đầu cười cười cũng coi như là chào hỏi qua đi theo đi rồi. Giữ lại một đống người thấy nghị luận vài câu. Ta nhìn không giống A, Nay tiểu tử xuyên đều không phải chúng ta này nông dân. Ta cũng cảm thấy không phải. Lão Dương không phải nói vào thành đi cảm tạ cái kia người hảo tâm sao? Bất quá chúng ta nói ha, vẫn là nhiều người tốt. Vệ người tốt duyên đi theo Dương căn về nhà. Trong thôn phòng ở đại bộ phận đều là gạch đất làm, bên trong là phóng cỏ khô, chỉ có một hai hộ là gạch xanh nhà ngói khang trang. Dương căn trong viện vẫn là thực sạch sẽ, cái gì đều là gọn gàng ngăn nắp. Dương Vãn lôi kéo vệ diên tay qua đi chuồng gà bên cạnh. Cái này là Hoa Lao, nó có nói cảm ơn ngươi. Vệ diên biết này chỉ gà. Không cũng ở nhà bọn họ đãi một đoạn thời gian sao? Ta có nghe được. Cung tiểu hài tử giao lưu, hắn vẫn là sẽ. Dương căn trước cấp vệ duyên đổ một ly nước ấm, uống miếng nước, ấm áp ấm áp. Vệ duyên nhận lấy, cảm ơn dương thúc. Dương thúc, khoảng cách ta trong thôn gần nhất bệnh viện là nơi nào a? Dương căn trường hư một tiếng, không có gì bệnh viện, gần nhất chính là ở trong huyện, trong thôn công xã đều không có. Sau đó lại nghĩ nghĩ, còn có vệ sinh sở, bất quá khai phòng khám chính là trước giải phóng xích cước đại phu. Mạng thôn cơ bản có cái gì đau đầu nhất góc sẽ đi qua xem. Vệ Diên chưa từng có tiếp xúc quá hoàn cảnh như vậy, ta đây đi ra ngoài đi bộ một chút. Dương Căn chuẩn bị ở nhà cấp vệ Diên thu thập ra tới một chiếc giường, còn phải có chăn gì. Thành, làm Dương Vãn mang theo người đi. Dương Vãn vẫn là thực thích cùng cái này đại ca ca ở một hối. Hảo, vệ Diên cùng Dương Vãn đi ra ngoài nơi nơi đi bộ một vòng, đối nơi này có cái bước đầu hiểu biết. Đi thôi, trở về. Dương Vãn ngẩng đầu nhìn Vệ Diên, duỗi tay bắt lấy hắn tay háo. "Đại ca ca, ta lớn lên về sau cũng muốn làm bác sĩ, cùng ngươi giống nhau." Vệ Diên túi đầu nhìn nàng, "Vì cái gì?" Dương Vãn nhấp cái miệng nhỏ suy nghĩ một chút, "Vậy có thể cho người ta xem bệnh, ta cũng có thể cho ta cha xem bệnh, hắn trên mặt đất làm việc, còn muốn đi nhà máy làm lâm thời công, sẽ eo đau, chân đau, đặc biệt vất vả." Vệ Diên nhìn nàng tuổi cũng liền cùng cô cô không sai biệt lắm, nhưng là so với hắn cha hiểu chuyện nhiều. Hảo, có trí khí, vậy ngươi phải hảo hảo đọc sách, đến lúc đó là có thể đương bác sĩ, khẳng định so với ta cường. Dương vãn lập tức liền gật gật đầu. Vệ Diên ở chỗ này không có đại thật lâu, bất quá hai ba thiên, hắn ở chỗ này đã cấp dương ra cha con mang đến một ít phiền thoái, tỉ như ăn cơm gì. Hắn sáng sớm đơn giản thu một chút quần áo của mình, ở trên bàn cho bọn hắn lưu lại mấy ngày này phiếu gạo mới đi, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, bọn họ về sau cũng không thấy được. Vệ húc cùng phó tắc đối vệ diên nhưng thật ra thực yên tâm, chính là từ phó tầm đến phó tuyển, không có một ngày không nhắc mãi vệ diên. Ăn qua cơm chiều, phó tuyển đại đại than một tiếng khí, nương, ngươi nói đường cứu cứu có phải hay không không trở lại. Vệ húc mấy ngày nay là một có thời gian liền ở làm dày, nghe hắn lại nhắc mãi lên, vậy ngươi cùng ta nói, hắn không trở lại còn có thể đi nơi nào. Phó tuyển dầu cái miệng nhỏ, hắn có thể hồi chính hắn ra a. Vệ húc giơ tay đẩy ra hắn một chút, ngươi chống đỡ ta quang. Phó tuyển hoạt động một chút chính mình tiểu thân mình, nương, kia đường cứu cứu nếu là hồi chính hắn ra, chúng ta có phải hay không có thể đem hắn lại kêu trở về. Vệ húc túi đầu làm việc, nghe thấy lời này nở nụ cười, yên tâm đi, nói không chừng ngày mai sáng sớm ngươi là có thể nhìn đến hắn. Phó tuyển còn thật sự, thật vậy chăng? Đại nhân không thể nói dối, ngày mai buổi sáng nếu là nhìn không tới đường cứu cứu đâu. Vệ húc thật là dở khóc dở cười, đại nhân không thể nói dối, tiểu hai tử cũng không thể nói dối. Người trước cùng nương nói nói, hôm nay buổi tối ta nhiệt tiểu bào tử, bị ai ăn. Phó tuyển vừa nghe đến đề cái này, liền chạy nhanh xoay người chạy đến một bên đi. Vệ duyên bên này là vừa rồi hạ xe buýt, nhìn xem thời gian, đã là 7 giờ nhiều, gió lạnh thổi. Hắn trước một đầu liền đi tiệm cơm quốc doanh, mấy ngày nay hắn liền nghiệm này tiệm cơm ăn đâu, với hắn mà nói có thể làm việc, nhưng ăn nhất định phải ăn được. Tiệm cơm đồng chí đều nhận thức hắn. Buổi tối cũng không gì, cũng chỉ có màn thầu còn có bí đao hầm miến. Vệ riêng muốn ăn thì ta, nghe đến mấy cái này là thực thất vọng, tiêu tính, ta về nhà ăn đi. Đồng chí cũng không sinh khí, này sẽ cũng không những người khác, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào. Cũng chưa thấy ngươi. Vệ riêng than một tiếng khí, đi công tác. Nói xong liền vây vây tay, hắn vẫn là về nhà tìm gia gia nại nại đi. Từ tiệm cơm về đến nhà vẫn là rất gần, người tiến đại môn, liền bắt đầu hô lên. Ta đã trở về. Phó tác đang xem thư. Phó tuyển trước sông ra ngoài. Vệ húc cùng phó tắc liếc nhau, thật đúng là nhắc tảo tháo tảo tháo đến. Phó tuyển lao ra đi liền trước ôm hắn ủi. Đường cứu cứu, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Vệ diên hừ một tiếng, như thế nào sẽ đâu, đi một chút, mau, đi vào, ta đều phải chết đói. Phó ngôn cũng qua đi lôi kéo hắn tay. Phó tầm tuy rằng không có vây đi lên, nhưng cũng là cao hứng mà thẳng nhặt đầu. Phó tuyển nghe hắn những lời này, ngửa đầu vô tội nhìn hắn, chính là trong nhà cũng không có cơm. Vệ Diên mới không tin đâu, liền biết hắn lại ở lừa chính mình, một bàn tay nắm một cái vào nhà chính. Vệ Húc ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười cười, này bỏ được đã trở lại. Vệ Diên đem bao phóng tùy tiện đặt ở trên bàn, ngồi xuống, chính mình thân thủ đổ một ly trà, kia đây là nhà ta, sao có thể không trở lại. Đường tỉ trong nhà còn có thì sao? Ta mau chết đói. Vệ Húc nhìn thoáng qua, phó tác bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay xuống rung. Đợi chút ta đi phòng bếp nhìn nhìn. Nói xong đứng lên liền đi rồi. Phó tác dù bận vận đung dung nhìn hắn. Vệ riêng đột nhiên có chút trột dạng, rôi tay xoa xoa chính mình cái ốc. Tỷ! Tỷ phu, ta mới vừa trở về, cũng còn không có phạm cái gì sai lầm đi. Phó tác cười khẽ một tiếng, ta cũng chưa nói ngươi phạm sai lầm nha, ngươi khẩn trương cái gì. Vệ riêng tưởng nói hắn căn bản là không có khẩn trương, hảo đi, rõ ràng là ra ra nhìn chính mình ánh mắt không đúng, như thế nào còn lao vu hãm người đâu. Vệ húc vừa lúc từ trong phòng bếp trở về. Trong nhà không có thịt. Ngươi xem ngươi còn có cái gì muốn ăn không? Ta đi cho ngươi làm. Vệ Diên còn không có tới kịp cảm động. Phó tác đem chính mình trong tay thư khép lại, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Ngươi liền cho hắn nhiệt cái màn thầu, trên cái trứng tráng bao là được, ăn cái gì thịt. Vệ Diên có nghĩ thầm nói cái gì, nhưng chỉ là có tâm, nhưng không có cái kia lá gan. Kỳ thật ta cảm thấy màn thầu kẹp trứng tráng bao cũng ăn rất ngon. Vệ Húc bất đắc dĩ cười cười, hành, ta đây đã có thể cho ngươi làm, ngươi nếu là muốn ăn thịt ngày mai đi, ta ngày mai đi chợ rau nhìn nhìn. Vệ Diên lập tức liền biểu đạt chính mình được một tức lại muốn tiến một thước, cảm ơn đường tỷ, ta đây liền ngày mai lại ăn thịt, có thể điểm cái xương xườn sao? Ta muốn ăn đậu que hầm xương sườn, khẳng định đặc biệt hương. Phó tuyển là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, cũng chạy nhanh chạy đến bên cạnh nhất tay, ta muốn ăn hầm thịt. Vệ Diên cảm thấy hắn cha thật sự thực lý giải hắn. Cái kia hầm thịt cũng có thể, chỉ cần có thịt. Phó tác một tay vớt lên phó tuyển, ngươi hiện tại chạy nhanh đi ngủ. Phó tuyển còn không quên đặng chính mình hai điều chân ngắn nhỏ nhi. Ta không ngây, ta không nghĩ ngủ, ta muốn cùng đường cứu cứu chơi. Vệ riêng đã rất mệt, hắn ngồi một ngày xe. Ta hôm nay tạm thời không nghĩ cùng ngươi chơi, ngươi đi ngủ đi. Phó tuyển tức giận đến hừ hai tiếng, không có cách nào đã bị ôm đi đi rửa mặt. Phó tầm cùng phó ngôn một hồi lại đến. Vệ Húc đến trong phòng bếp cấp Vệ Diên nấu cơm, Phó Tầm chạy đến hắn bên người, Đường cứu cứu, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào? Vệ Diên đại đại than một tiếng khí, ta đi học tập trưởng thành, ngươi hỏi cái này làm gì? Phó Tầm đối lời hắn nói cũng không phải thực tin tưởng. Thật vậy chăng? Vệ Diên nhấp miệng, thượng thủ xoa xoa hắn đầu, đem tóc của hắn đều cấp đuôi loạn, tin hay không tùy thích. Vệ Húc nấu cơm vẫn là thực mau mà, Vệ Diên lại đây ăn cơm. Vệ Diên không để ý tới hắn đứng lên trực tiếp đi trong phòng bếp. Phó luôn nhìn nàng đường cứu cứu, lại nhìn xem nàng đại ca, làm sao vậy? Phó Tâm lắc đầu, "Đi, đi rửa mặt." Vệ Diên tới rồi trong phòng bếp, trực tiếp cầm lấy tới màn thầu ngồi xuống liền bắt đầu ăn, "Ta muốn chết đói, mấy ngày nay ăn đều không phải thực hảo." Vệ Húc cũng không đi ra ngoài, đứng ở bếp lò bên cạnh, chuẩn bị lại cho hắn chiên một cái. "Ngươi lúc ấy đi gấp, lấy tiền đủ hòa sao?" Vệ Diên không rảnh lo nói chuyện, trực tiếp gật đầu. Vệ húc cho hắn đổ một chén trà đưa qua đi, ăn từ từ, đường nghẹn. Vệ Diên uống một hớp lớn, thuận một chút, mới ngẩng đầu cùng vệ húc nói chuyện. Đủ hoa, chưa xài xong, nhưng phiếu gạo không có. Vệ húc đem tân một cái màn thầu chuẩn bị cho tốt đưa cho hắn, những cái đó đều không phải quan trọng, ngươi có phải hay không muốn nói một chút, lần này học được cái gì. Vệ Diên nghe được lời này, lại nhìn xem chính mình trong tay màn thầu, đột nhiên cảm thấy có chút ăn không vô đi. Đường tỷ, ta phía trước liền giác sinh hoạt quá đi. Không thiếu tiền không thiếu thịt liền hảo, chính là hôm nay ta mới phát hiện, rất nhiều người đều ở nỗ lực sinh hoạt, xa không phải ta trước mắt chô đã thấy. Vệ hút gật đầu, còn có đâu? Vệ diên xem hắn mãi mãi, còn có chính là ta biết các ngươi này đồng lứa nhân vì cái gì như vậy nỗ lực. Cũng biết này sau lưng ý nghĩa là cái gì. hy sinh đoạt được đến lại là cái gì, hắn vì có như vậy ra ra mãi mãi mà cảm thấy tự hào, nhưng đồng dạng bọn họ cũng là người thường mà thôi. Ta sẽ hảo hảo học tập. Tranh thủ có thể ở học y con đường thượng càng đi càng xa. Vệ Húc vui mừng ngư một tiếng, sau đó nhìn đến phòng bếp cửa bóng dáng, "Hảo, vậy ngươi chính mình nhớ chính mình lời nói." Vệ Diên vô vô chính mình bộ ngực, "Ta mỗi lần chính mình lời nói đều có nhớ rõ." Vệ Húc đem bếp lò thượng hòa đóng, "Ngươi một hồi ăn xong, chính mình rửa mặt hảo, ngủ a." Vệ Diên nga một tiếng, nhìn mụ nội nó phải đi, "Ta đây ngày mai đậu que hầm xương sườn đừng quên." Vệ Húc xem như đã biết, miễn bản bao lớn sự tình. Đến cuối cùng đều sẽ dừng ở An thượng. Hành, ta biết, không quên. Vệ Diên là cảm thấy chỉ có ăn được cơm mới có thể làm hảo sống. Vệ húc đến nhà chính thời điểm, bọn họ đều đã trở lại trong phòng của mình ngủ, chính mình cũng rửa mặt hảo mới trở lại trong phòng. Phó tắc đang chờ hắn trở về. Vệ húc tiến vào ngồi ở hắn bên người, ngươi vừa mới như thế nào không đi vào A. Ta nhìn đến cái bóng của ngươi. Phó tắc đem thư khép lại đẩy đẩy mắt kính, chính hắn không phải phân tích thực đúng chỗ sao. Ta đi vào cũng không có gì háo thuyết. Vệ Húc dựa vào trên vai hắn, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đều xem nhẹ vệ diên, hắn tuy rằng ngày thường có chút không đàng hoàng, nhưng gặp được đại sự thời điểm chưa bao giờ hàm hồ, có ý nghĩ của chính mình cùng lập trường. Phó tác hoàn toàn đồng ý những lời này, nhưng không thể không nói, vệ diên thiếu chính là nhẫn mại. Vệ Húc quay đầu nhìn hắn, cười chớp chớp mắt, vậy ngươi ngày mai buổi sáng còn muốn kêu hắn lên chạy bộ sao? Phó tác đem mắt kính gỡ xuống, tùy tay đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng. Chạy bộ vẫn là muốn chạy, dù sao cũng là cường thân kiện thể sự tình. Sáng sớm hôm sau vệ Diên đã bị tiếng đập cửa đánh thức, chính hắn có trong nháy mắt còn không có hoán lại đây, mở to mắt mới phát hiện chính mình hiện tại đã ở nhà. Chuyện gì a? Hắn thật sự là khởi không tới a? Lên chạy bộ. Vệ Diên nghe thế câu nói phản ứng đầu tiên chính là dùng chăn che lại đầu, vì cái gì hắn ra ra hiện tại liền bắt đầu yêu cầu hắn chạy bộ, loại chuyện này không phải phải đợi hắn biến lao sao? Hắn không hiểu, phi thường không hiểu. Tỷ phu, ta ngày hôm qua mới vừa ngồi xe trở về, hôm nay có thể hay không nghỉ ngơi một ngày nha. Phó Tác giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, ngươi hiện tại chỉ có 3 phút. Vệ Diên đều không kịp cảm thấy chính mình đáng thương, lập tức liền mặc xong quần áo nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Đi thôi. Hai người cùng đi chạy bộ. Ngươi từ ngươi đường tỷ kia lấy đi tiền còn có phiếu gạo, không cần ngươi còn. Vệ Diên quay đầu nhìn hắn một cái, ra ra cư nhiên cũng có biến thành người tốt một ngày, đây là cái gì đại hỉ sự a? Nhưng hắn trên người đau nhức nhắc nhở hắn, người tốt không nhiều làm thấy. Không, không cần đi, ta nói muốn tử tiền lương khấu. Phó tác nhíu nhíu mày, vậy từ ngươi tiền lương khấu đi. Nói xong liền nhanh hơn tốc độ, trực tiếp chạy đi rồi. Vậy riêng, cho nên chính hắn vừa mới bỏ lỡ một cái thực tốt cơ hội, một cái không cần trả tiền cơ hội, kia hắn còn có cơ hội sao. Vì tiền, không màng đau đớn trên người, cũng nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Tỷ, tỷ phu, ta cảm thấy chuyện này vẫn phải có thương lượng. Ngươi vừa mới lời nói, không thể lật lọng. Phó tác nhìn hắn này không phải cũng có thể chạy đi lên, chính là ngươi cự tuyệt nha. Hiện nhiên là không thiếu tiền. Vệ Diên ha hả giới cười hai hạ, ta thiếu, phi thường thiếu, nếu không coi như ta vừa mới lời nói, là nói hiệu nói vượng. Phó tác xem hắn như vậy, chỉ là ừ một tiếng, liền lại chạy xa. Vệ Diên hoàn toàn sẽ không theo lên rồi, bởi vì hắn mất đi động lực. Trước 35 cơ duyên xảo hợp. Vệ Diên chính mình một người về trước ra, Hắn đã chạy bất động, hơn nữa chỉ nói ra chạy bộ, lại chưa nói muốn chạy bao lâu. Vệ Húc ở nhà chuẩn bị cơm sáng, trên bánh trứng nấu luộc cháo, xào hai cái cải thề, còn có nhiệt hoa màu màn đầu. Phó tuyển cùng nhau tới mặt cũng chưa tẩy liền đi vệ diện phòng, nhìn trong phòng không có người lại đang đang chạy ra, nương đường cứu cứu đâu? Hắn ngày hôm qua không phải đã trở lại sao? Vẫn là ta đang nằm mơ nha. Vệ Húc nắm hắn tay, ngươi vẫn là trước tẩy tẩy ngươi tiểu dơ mặt đi, hắn cùng cha ngươi cùng đi chạy bộ lập tức liền trở về. Phó Tầm cùng phó ngôn lên tương đối sớm, lúc này đã thu thập hảo tự mình, đem ăn cơm phải dùng ghế dựa băng ghế đều đã thu thập hảo. Phó Tuyển tẩy mặt còn không quên nhớ thương ngày hôm qua nói thì, nương ngươi cũng không nên quên mất ngà. Vệ Húc bất đắc dĩ ân vài tiếng, ta biết rồi. Cho hắn rửa mặt xong, vệ diên cũng đã trở lại, nhưng thoạt nhìn cả người vô lực bộ dáng, tiến sân liền nằm liệt băng ghế thượng. Vệ Húc xem hắn, ngươi chạy nhanh rửa mặt đi, trong chốc lát còn muốn đi đi làm đâu? Vệ Diên vô lực than một tiếng khí, chính mình đi đến chỗ rửa mặt bên cạnh bắt đầu rửa mặt, xoát nha còn không quên cùng vệ húc nói chuyện. Đường tỷ, đầu que hầm sương sườn, hôm nay đệ nhất kiện đại sự nhi ngàn vạn chớ quên. Vệ húc ngồi ở bàn ăn bên đang ở cho bọn hắn thịnh cháo, thật đúng là hai cha con, sáng sớm khởi nhớ thương chuyện này đều giống nhau, hành, ta đã biết. Vệ Diên rửa mặt hảo, phó tắc mới trở về, rửa rửa tay, người một nhà mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Vệ Diên lặng lẽ ngắm một chút Phó Tắc lại nhìn xem Vệ Húc, "Đường tỷ, ta tỷ phu nói, thiếu tiền không cần còn." Vệ Húc còn chưa nói lời nói đâu, Phó Tuyển ăn trong miệng bánh trứng liền trước không uấn. "Vì cái gì nha?" Vệ Diên là không nghĩ tới còn có thể ra tới một cái ngắt lời, không có vì cái gì, chính là không còn. Đương nhiên là hắn buổi sáng lên chạy bộ đổi a, nhiều vất vả một việc. Phó Tầm cùng Phó luôn giống nhau đối như vậy đối thoại đều không có cái gì muốn tham dự ý tưởng. Vệ Diên xem hắn ra ra thị phu ngươi nói nha, có phải hay không? Phó tắc có lệ gật gật đầu, ngươi không phải nói sao? Ăn cơm như thế nào còn như vậy nói nhiều? Vệ riêng ở trong lòng hừ hai hạ, mới vừa ăn hai khẩu cơm, lại bắt đầu nhớ thương, đường tỷ, nếu có thể mua được cá cũng có thể, ta không chọn. Sau đó lại nghĩ nghĩ, nhưng thật ra rất muốn ăn nướng sườn dê, nhưng ở bên này mua sườn dê tương đối khó. Phó tuyển nhưng thật ra đối mấy câu nói đó rất là tán đồng. Ta cũng tưởng. Phó tác không tưởng để ý đến bọn họ, hắn đem chính mình cơm ăn xong, các ngươi ba cái vẫn là cùng ta đi đơn vị đi. Vệ Diên duỗi tay ngăn cản một chút, không cần, cùng ta đi bệnh viện đi. Ta mấy ngày hôm trước đi làm thời điểm, liền nhìn đến có người mang theo hải tử đi. Phó Tầm không phải rất muốn đi theo đường cứu cứu, hắn đi theo cha, ít nhất có thể học được chính mình muốn học. Ta tưởng đi theo cha ta. Vệ Diên không hiểu, đi theo hắn thật tốt ta, chúng ta nhà ăn đồ ăn ăn rất ngon, các ngươi còn không có ăn qua đi. Phó tuyển thực động tâm. Phó Tầm chút nào không giao động. Phó Tác xem bọn hắn mấy cái, các ngươi mấy cái đi trước bệnh viện đi, ta hôm nay muốn mở họp. Vệ Diên một bộ thắng lợi biểu tình nhìn Phó Tầm, còn không quên nhướng mày khí hắn. Phó Tầm không để ý đến hắn, chính mình buồn đầu đem trà uống xong. Ăn cơm xong, Phó Tác đem bàn ăn thu thật hảo, rửa sạch chén đũa. Vệ Húc hôm nay cũng không đợi. Đúng rồi, Vệ Diên, ngươi nhìn xem ta cho ngươi làm dạy, thử xem lớn nhỏ. Vệ Diên không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm tốt. Vệ Húc đem giày lấy ra tới, nạp đế giày, như vậy giày mặc vào tới cũng thoải mái. Vệ Diên ngồi xuống thay giày, đi rồi hai bước, vừa lúc, không nhỏ. Vệ Húc nhìn cũng không tồi, hảo liền thành. Phó tuyển ghé vào một bên, nhìn nhìn Vệ Diên trên chân giày, sau đó ngửa đầu nhìn mẹ hắn, chớp đôi mắt, nương bất công, vì cái gì trước cấp đường cứu cứu làm nha. Vệ Húc dở khóc dở cười, duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, không phải, nương tay nghỉ không tốt. Cái thứ nhất làm được dạy cũng không tốt, cho nên trước bắt người đường cứu cứu thử xem. Vệ Diên biết mụ nội nó là cố ý nói như vậy, một chút đều không thèm để ý, trong lòng còn rất mỹ. Ta đây hôm nay liền ăn mặc tân dày đi làm. Còn vươn tới chân cấp phó tuyển xem, xem, ngươi không có đi. Phó tuyển rẩu cái miệng nhỏ, hắn thật sự cảm thấy nương bất công, sau đó khí hừ một tiếng, liền đến một bên đi. Phó tầm ở một bên cầm bọn họ hôm nay một ngày muốn chơi còn có muốn xem thư, đối với bọn họ hai cái chính là ấu trĩ. Vệ húc giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm đi tìm ở bên này nhận thức đồng sự, này nơi nào có thể lộng tới một ít xương sơn A, ta đi cùng tiêu xa xem, hôm nay thịt sáng sớm liền bán không có. Cũng không biết có phải hay không vệ riêng vận khí không tốt, ngày thường thịt cũng không có bán nhanh như vậy. Đồng sự là người địa phương, nhưng thật ra có biết đến, bất quá giá cả hơi chút quý điểm, không cần phiếu, chỉ cần tiền. Vệ húc vội gật đầu, thành kia chúng ta buổi chiều hạ ban, cùng đi lấy. Vệ Diên hôm nay đi làm nhiệt tình theo chân bọn họ đều chào hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, phó tầm bọn họ ba cái vẫn là thực được hoan nền. Hắn còn cố ý viết một phần báo cáo giao đi lên. Ý tá trưởng vẫn là rất thích hắn, nhìn hắn báo cáo, kỳ thật ngươi nói vấn đề này, vẫn luôn đều có tồn tại, nhưng chúng ta cũng không có thể ra sức ca. Vệ Diên biết hiện tại điều kiện không tốt, không có như vậy nhiều tài nguyên có thể chống đỡ ý nghị của chính mình. Nhưng kỳ thật có thể làm được chỉ là điều động ra tới một bộ phận người định kỳ tới làm liền có thể. Ý tá trưởng nhìn vệ riêng thở dài một hơi, tiểu vệ a, ngươi tuổi còn nhỏ, tỉ cùng ngươi nói đào tâm hoa tử nói, ngươi nhìn xem hiện tại tình thế, không ai hiện tại có thể lo lắng cái này. Vệ riêng nhếch môi, hắn biết, nhưng để tổng so không đề cập tới cường, vạn nhất mặt trên lãnh đạo nguyện ý làm đâu. Luôn là muốn đem hết toàn lực thử xem. Ý tá trưởng nhìn hắn cũng than một tiếng khí, hảo, nếu ngươi thật muốn thử xem, liền thử xem đi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vệ diên không có nghĩ tới chính mình có thể làm bao lớn sự tình, làm theo khả năng, càng quan trọng là chính mình muốn tiến bộ, lần đầu tiên ở chỗ này nghĩ lần thứ nhất thi đại học khôi phủ, trước nay không như vậy bức thiết hy vọng quá. Buổi chiều mặt trên lại phái người tới kiểm tra, vệ húc trước tiên tan tầm, cùng đồng sự đi lộng thịt. Đồng sự là đơn vị lao đại tỷ, bất quá không phải làm nghiên cứu, là phụ trách trong sở một ít việc vật vãnh, người thực nhiệt tâm, tiêu lưu dạng mây đỏ. Hai người cùng nhau ra trong sở, hiện tại mới tam điểm nhiều. Lưu dặn mây đỏ cùng vệ húc nhắc mãi, chúng ta trong sở phía trước như nội, trước nay không như vậy quá, ba ngày hai đầu đỉnh công. Vệ húc ai một tiếng, không có biện pháp, hiện tại cứ như vậy. Lưu dặn mây đỏ biết trong nhà nàng còn có cái làm nghiên cứu, bất quá bọn họ cái kia phòng trường ảnh hưởng không có như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc cái kia quyền lên tiếng tương đối cao một ít. Không chừng tháng sau này cổ phong liền đi qua. Vệ húc ngẩng đầu nhìn xem thiên, không phải tháng sau. Là ước chừng 10 năm. Lưu dạng mây đỏ mang theo vệ húc quanh con lòng vòng vào một cái ngõ nhỏ tiểu viện tử. Lưu dạng mây đỏ nhìn xem xem chung quanh không có gì người đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ tam hạ môn, không chờ trong chốc lát bên trong liền có người lại đây mở cửa. Tới mở cửa chính là một vị bốn năm chục tuổi đại nương, nhìn đến lưu dạng mây đỏ mang theo người lại đây, một tay đem các nàng kéo đi vào, sau đó lại lặng lẽ đem cửa đóng lại. Vương thẩm, đây là ta đồng sự nghĩ tới tới mua chút xương sườn. Lưu dạng mây đỏ lôi kéo vệ húc cho nàng giới thiệu. Vương thẩm trên dưới đánh giá nhìn thoáng qua vệ húc, đến, ngươi giới thiệu người ta là tin được, quy củ đều nói sao. Lưu dạng mây đỏ chạy nhanh gật gật đầu. Vương thẩm phất tay ý bảo làm các nàng hai tiến bảo, xương sườn là có, ngươi chuẩn bị muốn nhiều ít. Vệ húc đi vào trong phòng mới nhìn đến bên trong phân loại đều bày biện tốt thịt, hoàn cảnh rất là sạch sẽ. Ta muốn cái 10 cân đi. Nàng nghĩ nếu muốn ăn, liền nhiều lộng điểm, trong nhà hài tử tử ăn tết trở về. Cũng chưa sao ăn qua thịt, phó tuyển cái kia cái miệng nhỏ từng ngày liền ồn ảo thịt. Vương thẩm gật gật đầu, qua đi cầm đao liền khoa tay muối chân một chút, dựa theo xương sườn điều liền trực tiếp cắt xuống dưới. Không sai biệt lắm có là cái mười cân nhiều điểm, không cần xương. Vệ húc cũng chưa nói nói cái gì, bỏ tiền, lấy thịt, chạy lấy người. Vương thẩm còn tặng một cái giỏ tre. Vệ húc cùng lưu dạng mây đỏ ra tới, lưu tỷ ngươi như thế nào biết cái này địa phương A. Lưu dạng mây đỏ cười cười Kỳ thật rất nhiều người đều biết, các nàng này heo là ở trong núi dưỡng, mấy năm nay nhật tử không hảo quá, kỳ thật mặt trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không chợ đen đã sớm bị đoan rớt, nôi heo cũng là trong núi các hương thân, ít nhất là nhiều một phần thu vào. Vệ Húc không nghĩ tới sau lưng còn có chuyện như vậy, Kia phải cẩn thận điểm. Lưu Dạng mây đỏ thở dài một hơi, ta cùng ngươi nói cái này vương thẩm, nàng chính là từ trong núi ra tới, hình như là năm đó làm cô nương thời điểm, vì cho nàng đệ đệ hoàn thân. Đem nàng gả cho kia ra ngốc tử, sau lại cái kia ngốc tử đã chết, nàng liền tưởng tái giá, kết quả nhà chồng không muốn, ngươi biết đến núi lớn, người tư tưởng cũng là không giống nhau, sau lại giải phóng, có chính phủ người tới cửa nói, nàng nhà chồng nguyên lai like còn mang theo tộc nhân đem chính phủ đồng chí đánh ra. Tới rất nhiều lần, đại khái qua đã hơn một năm, nàng nhà chồng muốn nàng lấy ra tới 50 đồng tiền, liền đồng ý nàng tái giá, nàng thượng nơi nào lộng như vậy nhiều tiền, nhà mẹ đẻ cũng mặc kệ nàng. Sau lại nàng liền thượng xóa nạn ngủ chữ ban, chính mình tham gia khảo thí, đọc sách hảo a, trường tri thức, trường kiến thức, tư tưởng đã xảy ra biến hóa, nàng liền từ núi lớn đi ra, chậm rãi mấy năm nay qua đi, nàng vẫn là muốn giúp được núi lớn người, quan trọng là những cái đó bị bạc đãi cô nương. Vệ húc lặng lặng nghe. Kia nàng hiện tại chính là chính mình một người. Lưu dạng mây đỏ gật đầu, đúng vậy, không có con cái, nàng cũng cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt liên hệ, nhưng ăn Tết thời điểm, nàng đệ đệ còn mang theo tức phụ lại đây náo. Cảm thấy nàng ở trong thành nhật tử quá hảo. Vệ Húc nghe xong cau mày, "Sau lại đâu?" Lưu Dạ mây đỏ suýt xuống tay, sau lại nàng liền đem người đánh ra, đặc biệt tàn nhẫn, bất quá cũng thống khoái. Vệ Húc nhìn xem chính mình trong rổ thịt, nàng làm đối, hẳn là hung hăng đánh. Lưu Dạ mây đỏ cười một tiếng, chuyện như vậy không hiếm thấy, đều làng nghèo, hơn nữa không gì văn hóa, gì cũng không hiểu. Hai người tách ra lúc sau, Vệ Húc về nhà bắt đầu xử lý thịt, nhiều như vậy xương sườn Trước thiết xuống dưới 5-6 căn cấp vệ riêng làm đậu que hầm xương sườn. Vệ riêng hôm nay thật thật tại tại thượng một ngày ban, mệt nhưng còn rất cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, hắn báo cáo là giao lên rồi, còn cố ý tìm bệnh viện đại phu nhóm mượn mấy quyển hẳn là hắn vào đại học thời điểm nhiệm thư, tuy rằng hiện tại khẳng định không có tương lai thư hảo, nhưng ít nhất là có thể học tập, hắn đều ở cái này niên đại, tất nhiên là phải làm thân là cái này niên đại người nên làm sự tình. Đi thôi, hôm nay tan tầm. Phó tầm nghe được thanh âm, liền đem lấy ra tới thư còn có món đồ chơi đều thu hồi tới, trang chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào trong bao. Phó ngôn phó tuyển, đường cứu cứu kêu chúng ta. Vài người từ bệnh viện đi ra ngoài. Phó tuyển nhìn vệ riêng trong tay thư rất là kỳ quái, nhăn chính mình tiểu mày. Đường cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Vệ riêng nghe được hắn hỏi như vậy chính mình, túi đầu nhìn hắn, ta không như thế nào a? có cái gì không thích hợp địa phương sao? Phó tuyển trần chờ một hồi, đường cứu cứu. Ngươi vì cái gì ôm thư a? Chẳng lẽ ngươi muốn học tập? Trong giọng nói mang theo tràn đầy không xác định tính. Vệ Diên muốn là mang theo tích cực hướng về phía trước ý tưởng, kết quả bị phó tuyển nói mấy câu cấp hỏi không có. Làm sao vậy? Ta học tập có cái gì không đúng sao? Quả thực cùng đời trước giống nhau, Nga, đối, hắn đời trước học tập không tốt, thân cha không thể thoái thác tội của mình. Phó tuyển khoa trương dùng tay nhỏ che lại miệng mình, quá kỳ quái, bất quá cha khẳng định sẽ vui vẻ. Phó Ngôn nhìn đường cứu cứu sắc mặt, cánh tay chạm vào một chút Phó Tuyển, tịnh nói cái gì đại lời nói thật. Phó Tầm cũng cười nhìn về phía Vệ Diên. Vệ Diên tỏ vẻ thực tức giận, chính hắn ôm thư không để ý tới bọn họ. Phó Tuyển tiến phòng đã nghe đến hầm thị hương vị, cùng cái tiểu pháo đốt giống nhau, nhanh chóng liền chạy tới nhà chính, sau đó kéo vào vào phòng bếp. Nương, có thịt. Vệ Húc là ở hầm xương sườn, còn ngao xương sườn canh, dư lại liền treo ở bên ngoài, hiện tại thời tiết tương đối lạnh, vẫn là có thể phóng. Đúng vậy, không phải hai người các ngươi mỗi ngày nhắc mãi muốn ăn sao Phó tuyển cao hứng dối đầu xem xong trong nồi thịt Nghe được con mẹ nó lời nói lại cùng cái đại nhân giống nhau khủ hai tiếng Cho nên nương bất công a, đường cứu cứu không trở lại thời điểm Nương liền không nghĩ tới phải làm thịt, hắn vừa trở về liền làm Vệ húc đang ở nếm xương sườn canh ngọt hàm Lại đem nắp nồi cấp đắp lên, dối tay đem hắn đẩy đến một bên Ngươi nếu là không muốn ăn, có thể sang bên trạng, biết không Phó tuyển còn lại theo đi lên Ta liền không sang bên trạm, ta muốn đứng ở trung gian." Vệ Húc mặc kệ hắn, "Ngươi nếu là không hài lòng, đợi lát nữa cha ngươi trở về, ngươi có thể đi tìm cha ngươi lại một lần nữa nói một lần." Phó tuyển mới không bay về đâu, hắn thoạt nhìn giống cái ngốc từ sao? Phó Tầm cũng lại đây, biên lên tay áo, "Nương, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Vệ Húc nhìn đáy nồi hỏa, "Ngươi lại đây nhìn hỏa đi, ta đi cấp cùng mặt, một hồi rán lên bột ngô bánh bột ngô." Phó Tầm lại đây liền ngồi xuống dưới bắt đầu xem hỏa. Hắn cũng lập tức liền phải khai giảng. Bên này cơm vừa mới làm tốt, phó tác cũng đã trở lại. Thật đúng là mua trở về thịt. Ta nghe người khác nói, gần nhất thịt rất ít mua được. Vệ hút cùng hắn đứng ở một bên, đem sự tình hôm nay nói một lần. Phó tác biết chuyện như vậy cho dù qua rất nhiều năm ở một ít xa xôi khu vực như cũ sẽ phát sinh, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể làm chính mình có thể làm. Vệ diên đâu? Vệ diên nghe được kêu chính mình, lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, sau đó chạy ra tới. Làm sao vậy? Phó tác liếc hắn một cái, không có việc gì. Vệ Diên cảm thấy hắn ra ra chính là không có việc gì lấy hắn vui vẻ, tuy rằng rất muốn hử một tiếng, nhưng hắn không dám. Vệ húc nhíu nhíu mày, ngươi đậu hắn làm gì? Phó tác đem hôm nay thu được điện báo từ trong bao lấy ra tới. Thủ đô tới. Vệ húc trên tay đều là mặt, ngươi trực tiếp cùng ta nói nói gì sự đi, ta nghe. Phó tác lại nhìn một lần điện báo thượng nội dung than một tiếng khí, thịnh An cùng đại ca đại tẩu cãi nhau. Còn nói không nhận bọn họ, đại khái là ý tư này Vệ húc cao mày, ta đã sớm cảm thấy sẽ cãi nhau Bọn họ như vậy có cái thứ hai hài tử Bỏ qua đứa bé đầu tiên, còn tổng cảm thấy hài tử chắc định Không gì sự, nhưng hài tử mới là mẫn cảm nhất một cái Phó tác xem nàng tóc có chút tán xuống dưới ngăn trở đôi mắt Rối tay cho nàng loát hảo phóng tới lỗ thai mặt sau Vệ húc còn không có phản ứng lại đây ngươi như thế nào hồi phục, cùng ta nói một chút Ta ngày mai đi làm trực tiếp hồi Phó tác tự nhiên nói mặt sau vấn đề. Vệ húc tưởng nói bọn họ thật đúng là lao phu lao thê, người hồi, nhiều khuyên nhủ đại ca đại tẩu, thật sự không được liền tính. Loại chuyện này bọn họ người ngoài nói nhiều ít cũng chưa dùng, nhất chủ yếu chính là hài tử còn không có sinh hạ tới đâu, nếu là sinh hạ tới tình huống càng nghiêm trọng. Phó tác nhẹ nhàng gật đầu, hành, ta ghi nhớ. Vệ húc đem bột ngô bánh bột ngô cấp rán lên. Phó tầm, người đi ra ngoài đi, ta tới xem là được. Phó tầm lắc đầu. Không có việc gì nương, ta nguyện ý nhóm lửa. Vệ húc nhìn hắn cười cười, ngươi cũng không cần như vậy hiểu chuyện. Phó tầm biết hắn nương là có ý tứ gì, hành, chờ mấy ngày nay, ta sẽ dạy phó tuyển nhóm lửa làm việc. Phó tuyển đang ở nhà chính chơi món đồ chơi, nghe được tên của mình, còn tưởng rằng là có thể ăn cơm, chạy nhanh liền chạy qua đi. Cái gì a? Phó tầm cầm que cười lửa, ngươi ngày mai bắt đầu liền phải học tập nhóm lửa, biết không? Phó tuyển lắc đầu mang xua tay, ta sẽ không, ta không dám. Vệ Húc đang ở giữa tay, thu thập nồi chén đũa tử, chờ đến bánh bột nô thủ, liền có thể ăn cơm. Ngươi cái gì không dám a? Còn có ngươi không dám sự tình? Phó Tuyển khuôn mặt nhỏ nhăn, ta sợ hỏa, đốt tới liền năng. Vệ Húc là đầu hắn, dù sao ngươi luôn là có lấy cớ. Liên điểm này thông minh kính đều làm vệ diện cấp di truyền thượng, cũng không biết giống ai. Phó Tuyển xem tình huống không đúng, chạy nhanh rút lui, vèo liền chạy ra đi. Chờ đến cơm làm tốt đoan đến trên bàn cơm, đều mệt mỏi một ngày một đám thấy đều nhịn không được, vệ húc cho bọn hắn đem canh đều cấp thịnh hảo, có thể uống trước khẩu canh, nhưng có chút năng. Nang bên trong thả củ sen, vệ diên uống một ngụm, cảm thấy người đều biến có sức lực. Đường tỷ, ta lần này xuống nông thôn, kỳ thật dẫn dắt vẫn là rất lớn, cho nên ta quyết định phải hảo hảo học tập. Biên nói trên tay biên cầm dán bánh bột ngô, sau đó kẹt thịt. Phó tuyển nhấc tay, ta cấp đường cứu cứu làm chứng, hắn hôm nay còn cầm thư trở về. Trong nhà vốn dĩ cũng chỉ có chính mình cùng đường cứu cứu không yêu đọc sách, hiện tại cũng chỉ có chính hắn, cảm thấy sát thật thực nhảm chán. Phó tác liếc hắn một cái, chính ngươi định một cái học tập kế hoạch, nếu muốn học tập, liền không cần đem cái gì đều chuẩn bị tốt, đầu óc không chuẩn bị thượng Vệ riêng trong miệng ăn thịt, cũng không thể mở miệng, chỉ là một cái kính gật đầu, còn không phải là tưởng nói hắn không cần học sinh dở văn phòng phẩm nhiều sao. Hắn đều hiểu. Cha, nương, ta hậu thiên liền khai giảng. Phó tác gật đầu. Phó tầm học liền dùng không bọn họ lo lắng, chính hắn sẽ học giỏi. Có cái gì muốn học, hoặc là sẽ không, đều có thể hỏi ta, ta cho ngươi chuẩn bị những cái đó thư ở nhà xem. Phó tầm đều biết. Một buồn đậu que hầm xương sườn, cộng thêm hầm xương sườn canh, không sai biệt lắm 20 cái bắp bánh bột nô, toàn bộ ăn xong. Vệ húc là trước hết ăn no, liền ngồi ở một bên bồi. Nhà chúng ta những người này, không có một cái không thể ăn. Phó tắc cũng nhất nhất xem qua đi, phó tầm còn hảo. Hắn ăn cơm cử chỉ còn xem như tương đối hảo. Nhưng phó tuyển liền không giống nhau, vẫn luôn là trực tiếp dùng tay cầm gặm. Người ăn no sao? Chạy nhanh đi rửa tay rửa mặt. Phó tuyển đánh một cái no cách, ăn no. Vệ húc rôi tay bắt lấy hắn cánh tay, tẩy xong tay mặt, người có thể ở bên ngoài chơi sẽ, hôm nay không thể như vậy ngủ sớm rác. Phó tuyển liền không muốn đi ngủ sớm một chút, nghe được còn rất cao hứng. Ăn cơm xong, vệ Diên nằm liệt ghế trên không nghĩ động. Phó tác đứng lên cầm chén đũa đều thu thập hảo. Vệ Diên, đi, rửa chén đi. Vệ Diên là thật sự ăn no liền không nghĩ động, nhưng vẫn là dậy rửa đứng lên. Hai người ở trong phòng bếp làm việc. Vệ Diên cùng hắn ra ra là không gì lời nói nhưng nói, buồn đầu làm việc. Phó tác xem hắn, ngày mai buổi sáng chính mình rời giường chạy bộ. Vệ Diên liền biết sẽ như vậy, tỷ phu, chúng ta thương lượng sự tình được không? Phó tác đem tẩy tốt chiếc đũa lại qua một lần thủy, không tốt. Vệ Diên vừa nghe liền biết không có gì thương lượng đường sống, hắn vẫn luôn cho rằng hắn ra ra là tuổi già rồi lúc sau mới như vậy khó nói lời nói, không nghĩ tới hiện tại tuổi còn trẻ, Tuấn tú lịch sự thời điểm cũng như vậy khó nói lời nói, hảo đi, quả nhiên là có chút quật cường. Chính là, ta còn chưa nói là sự tình gì. Phó tác thật là không biết vệ Diên vì cái gì bất động động nào, trừ bỏ không nghĩ đi chạy bộ, ngươi còn muốn nói cái gì. Vệ Diên cảm thấy hiện tại hắn hơi có chút xấu hổ, tỷ phu, ngươi như vậy. Già rồi lúc sau sẽ bị người ghét bỏ. Phó Tác vừa nghe liền biết hắn đang nói cái gì, ngươi nói sẽ bị ai ghét bỏ a? Vệ Diên chính là cảm thấy có chút trí khí, hừ, ta không nói. Phó Tác cảm thấy đứa nhỏ này thật là yêu cầu ai một đòn đánh, khả năng sẽ trở nên tốt một chút. Vệ Diên, ngươi là cảm thấy ta thật sự không dám đánh ngươi sao? Vệ Diên tưởng nói ngươi là dám, cũng không thiếu đánh hắn, nhưng hiện tại chính mình cũng không phải là tôn tử, hiện tại đường đệ quan hệ là cùng thế hệ. Tỷ phu, Ngươi cũng không thể đánh ta, ta là ngươi thê tử đường đệ, ngươi như vậy nhưng không tốt." Phó Tắc khép cười một tiếng, "Ngươi có thể thử xem, ta đánh ngươi chưa bao giờ chọn nhặt tử." Nói xong xoay người liền ra phòng bếp. Vệ Diên còn chưa từ bỏ ý định chứng mắt, lấy hắn đối ra ra hiểu biết, không phải cái gì đặc biệt thân cận quan hệ, ra ra chính là thực lười lý lười đến quẩn, trùng hợp hắn hiện tại liền không phải. Vệ Húc đang ở phó luôn đọc truyện xưa thư, ngẩng đầu liền nhìn đến Phó Tắc giống như tâm tình không tốt tiến vào. "Làm sao vậy?" Phó tác tẩy bỏ áo sơ mi cổ áo một cái nút thắt, không có việc gì. Vệ Húc nhìn hắn chính là có việc, bất quá còn rất ít nhìn thấy hắn như vậy tức giận bộ dáng. Chế Nhạo cười nói, Phó Lão sư, ngươi không thích hợp nói dối. Phó tác nhìn Vệ Húc, đảo cũng không có tức giận như vậy. Vệ Diên là hẳn là muốn ai một đòn đánh. Vệ Húc liền biết cùng hắn có quan hệ, ngươi nếu là tâm tình không tốt, liền tới cấp phó nôn đọc chuyện xưa thư, hoặc là kể chuyện xưa. Phó tác nhìn Phó Nôn cũng sẽ không xin ký, ngươi rằng đi. Phó ngôn tương đối thích nghe ngươi giảng. Phó ngôn cười cười, không phải, ta đều thích nghe. Vệ Húc xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, liền số ngươi thông minh nhất. Vệ Diên chút nào không biết đã xảy ra cái gì, người còn đặc biệt cao hứng mà thảnh thơi thảnh thơi từ trong phòng bếp ra tới. Vệ Húc xem hắn mạo ngu đần, đảo cũng tỏ vẻ lý giải, vị này tôn tử, sắt thật không thế nào thông minh. Ngươi không phải lấy về tới thư sao? Vừa lúc thịt cũng ăn, nên hảo hảo học tập đi. Vệ Diên gật gật đầu, đó là đương nhiên. Hắn học tập lên vẫn là thực nghiêm túc, trở lại chính mình trong phòng, mở ra đèn, cầm lấy tới thư liền nhìn lên. Hắn tuy rằng ở bệnh viện công tác cũng một hai cái năm đầu, kỳ thật tri thức trình độ vẫn là hữu hạn. học y là cái thực nghiêm túc đồ vật, khả năng đọc sách đều phải đọc thượng mười mấy năm, mới có thể thật sự đi cấp một cái người bệnh xem bệnh. Phó tầm bị vệ riêng nghiêm túc bộ dáng hấp dẫn trụ, còn ngẩng đầu nhìn qua đi, như vậy xem ra hắn đường cứu cứu là tới thật sự. Nay sẽ trong nhà kỳ thật đều im mắng. Nhiều lắm là phó tuyển chơi món đồ chơi thời điểm làm ra tới một chút thanh âm, mặt khắc đảo cũng đã không có. Ngày hôm sau vệ diên chính mình đến giờ liền rời giường, rửa mặt hảo, liền đi chạy bộ. Phó tác vốn là tưởng tấu hắn tới, nhưng hôm nay biểu hiện lại làm người cảm thấy hắn là có hy vọng. Về sau chính mình cũng muốn kiên trì rèn luyện, làm phẫu thuật vừa đứng mấy cái giờ, không phải nói giỡn. Làm bác sĩ càng là phải có một cái tốt thân thể. Vệ diên kỳ thật vẫn luôn đều biết hắn ý tứ, nhưng hắn chính mình chính là lười. Ta biết đến, thị phu, phó tác đến trong sở chuẩn bị đánh điện báo thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới vệ diên, lại lấm miệng hỏi một câu. Hai năm trước kia, vệ diên có phải hay không ra quá sự tình gì? Hắn chỉ là cảm thấy vệ yến có thể lại đây, tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Vậy không có khả năng là chỉ có vệ yến xảy ra chuyện, vệ diên hẳn là cũng là. Trần Thục Mai đang ở trong nhà sinh khí, cùng vệ Châu hai vợ chồng sinh khí. Vệ Thịnh An đã năm năm cấp, còn sẽ an đuổi người. Nãi nãi, không tức giận thức điên thân thể không đáng. Trần Thục Mai rũi tay sờ sờ tôn tử đầu, ngươi nhớ kỹ a. ra ra nãi mãi. ngươi cô cô dượng, còn có ngươi tiểu thúc đều thương ngươi, cha mẹ ngươi chính là còn không có quải lại đây con, về sau sẽ tốt. Vệ thịnh an túi đầu, về sau ta liền không cần bọn họ. Trần Thục Mai nghe thấy tôn tử nói, trong lòng càng là không dễ chịu, Vệ thụ lâm, ngươi nhìn nhìn con của ngươi, không một cái đáng tin cậy. về sau cũng đừng nhận ta cái này nương, ta nhưng không gánh không dạy nổi. Vệ thụ lâm ngồi ở bên cạnh, cũng là không rõ, như thế nào hắn liền lại ai mắng. Này, ta, lần sau ta nhất định mắng hắn. Vệ thành vừa mới đi lấy điện báo trở về, còn không có vào cửa, liền nghe được hắn nương mắng chửi người. Mắng chửi người liền mắng chửi người bái, làm gì còn mang lên hắn. Nương, ngươi nói như vậy nhưng không công bằng, ta nhưng không dám gì suốt ruột sự. Trần Thục Mai thấy hắn cũng cảm thấy phiền, có hay không nhân ra nguyện ý ở rể. Vệ thành, ngươi đi ở rể thế nào? Vệ thanh sách một tiếng, thật là cửa thành búp cháy vạ lây cá trong ao, hắn đại ca chính là hắn đại ca sự tình bái, như thế nào còn có thể kéo lên hắn đâu. Nương, đừng mắng ta, đây là tỉ của ta điện báo, ngươi xem không xem. Trần Thục Mai lập tức liền rối tay nhận lấy, cũng liền khoe nữ có thể làm nàng cao hứng một hồi. Hỏi vệ Diên sự tình. Vệ thanh, ngươi biết không? Hắn đi đường thanh niên trí thức phía trước là sao? Vệ thanh nơi nào còn nhớ rõ, hắn kia sẽ chính là hận không thể cùng vệ Diên đánh nhau. Ngươi này trực tiếp đi ta đại bá nương bái, vệ riêng sự tình nàng nhất rõ ràng a. Trần Thục Mai khí hừ một tiếng, buổi chiều vệ châu có phải hay không lại đây? Vệ thụ lâm chạy nhanh gật đầu trả lời, nói là nay cái. Trần Thục Mai đứng lên, nàng đi đại tẩu trong nhà hỏi một chút, kia buổi chiều hắn lại đây liền đem hắn đuổi ra đi, không cần hắn tới. Vệ thụ lâm cảm thấy có phải hay không quá mức, ngươi mau đi vội đi. Trần Thục Mai vừa thấy liền biết hắn là sao nói sang chuyện khác, ngươi không cần cùng ta nói cái này có không? buổi chiều chúng ta lại tính sổ. Một đám ngại danh. Trương Phượng Phương đang ở trong nhà thu thập nhà ở, khuê nữ xuất giá, nhi tử không ở bên người, nàng cũng là không gì sự. Đại tẩu, đại tẩu, trong nhà vội vàng đâu. Trần Thục Mai đứng ở sân cửa liền bắt đầu gọi người. Trương Phượng Phương đem cây chổi tùy tay đặt ở cửa đi ra ngoài, ở nhà đâu, người này cái như thế nào có rảnh lại đây nhà ta xuyến môn. Trần Thục Mai cười ha hả, trong nhà nàng kia một sạp phá sự, ta là tới hỏi một chút vệ Diên đi đường thanh niên trí thức phía trước có phải hay không từng có gì sự à. Trương Phượng Vương tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng cũng không có thâm tưởng, hắn cùng người đánh nhau, cái hốt khái đến một cái đại trên tảng đá mặt, chạy nhanh liền cấp đưa bệnh viện, lúc ấy chúng ta hai nhà quan hệ cũng không tốt, phòng trừng các ngươi cũng không biết. Nàng là cái không gì tâm nhãn, nói chuyện lại thẳng người, là thật sự có gì nói gì. Trần Thục Mai Nga một tiếng, thành, ta đã biết, vậy ngươi vội vàng đi, ta đi về trước. Trương Phượng Vương cũng biết nhà nàng hai ngày này sự tình, liền muốn hỏi một chút, nhà ngươi Lão Đại đã trở lại sao? Sự tình như thế nào? Ta liền nói đi, này Nhi Tử vẫn là nhà của chúng ta vệ duyên nhất nghe lời. Trần Thục Mai nếu không phải biết cái này, chị em dâu là cái gì người, nàng có thể phun chết. Tính, nhà ngươi vệ duyên cũng liền mấy năm nay giống lời nói, còn không phải bởi vì chúng ta gia vệ húc mang theo, đi rồi. Trương Vượng Vương tưởng khoe ra, nhưng khoe ra thất bại, cũng chỉ có thể lắc bắp đem người tiến đi. Tiêu. Vậy ngươi thường tới chơi a? Trần Thục Mai về nhà nhìn vệ thành tựu làm hắn chạy nhanh đi gửi điện trả lời báo. Vệ thành sách một tiếng, nương, đưa tiền a. Trần Thục Mai cau mày, gì đều phải tiền, ngươi không có tiền sao? Vệ thành ai u một chút, nương, ta tháng này dư lại tiền đều ăn xong rồi. Trần Thục Mai rũi tay liền chụp hắn cánh tay một cái tát, ngươi liền hoác hoác đi, gì thời điểm có thể cưới thượng tức phụ a, Sầu chết ta tính. Vừa nói vừa từ trong túi móc ra tới tiền đưa cho hắn. Cút đi. Vệ Châu đến bên này thời gian không sai biệt lắm liền 12 giờ rưỡi, trong nhà đang ở ăn cơm. Nương, mì sợi a. Vừa lúc ta cũng đói bụng, vệ thành đi cho ta thịnh một chén. Hắn này vừa mới tan tầm, nhưng bị đói đâu. Vệ thành hiện tại đối hắn cũng rất có ý kiến, không có, nương nói không cho người cơm ăn. Vệ Châu biết hắn nương còn ở sinh khí, cười cười, kéo qua tới một cái băng ghế ngồi xuống. Nương, chúng ta lần này chính là nghe khuyên, đều biết các ngươi ý tứ. Này không dư phượng cùng ta nói, làm tiếp thịnh an trở về. Trần Thục Mai nghe được lời này cầm chén hung hăng hướng trên bàn một phóng. Ngươi nói chính là nói cái gì a? Tiếp trở về sau đó đâu? Đặt ở mí mắt phía dưới ngược đáy a. Vệ châu chạy nhanh hống lao nương, này sao là ngược đáy đâu? Đó là chúng ta thân nhi tử. Trần Thục Mai không kiên nhẫn xua xua tay, có thể là ai mang hải tử nàng thân thiết hơn một ít, hiện tại nàng đối cái kia trong bụng một chút hảo cảm cũng chưa. Như vậy đi hỏi một chút Thịnh An có nguyện ý hay không trở về. Vệ Thịnh An tỏa ở một bên ăn mì sợi, bị mụ nội nó kêu, nâng lên địa vị. Ta không nghĩ trở về, ta tưởng đi theo gia gia nãi nãi Vệ châu như mày, ở nhi tử trước mặt, hắn này đương cha vẫn là thực uy nghiêm. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi gia gia nãi nãi tuổi đều đại, như thế nào chiếu cấu ngươi? Cùng ta trở về. Vệ thụ lâm nhìn con của hắn, ngươi hù dọa ai đâu? Ta cùng ngươi nương còn có thể sống ít nhất 20 năm. Thịnh an đi theo chúng ta hoàn toàn không là vấn đề, các ngươi hai vợ chồng nếu là không thể hảo hảo đối đãi hắn, ta cùng ngươi nương liền mang theo, yên tâm, đói không đông lạnh không, chúng ta cũng coi như một hồi ác nhân, tách ra các ngươi người một nhà. Vệ thanh ở trong lòng liền kém cho hắn cha vô tay, lời này nói rất giống cá nhân, không, không đúng, chính là cá nhân. Vệ châu lần này lại đây tiếp hắn, cũng là bất đắc dĩ, lại không tới tỏ thái độ, hắn nương đều có thể thật sự tấu hắn. Nhưng kỳ thật trong nhà vẫn là không rảnh lo hắn, dư phượng tháng càng lúc càng lớn. Cha, nương, chúng ta là thiệt tình tưởng tiếp Thịnh An trở về, như vậy đi, làm hắn ở chỗ này lại trụ thượng một đoạn thời gian, chờ dư phượng sinh, ta nhất định tiếp hắn trở về. Kỳ thật hắn thật sự không cảm thấy đây là cái gì đại sự, hai tử liền ba ngày chi nhớ. Vệ thanh nhìn hắn đại ca, đại ca, ngươi vẫn là đi thôi, về sau chúng ta dưỡng Thịnh An, cha mẹ, ta, còn có tỷ, đều có thể dưỡng hắn vì cái gì mọi người đều như vậy cùng ngươi nói, ngươi cũng chưa cảm thấy vấn đề là ở nơi nào. Vệ Châu lập tức liền trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là thuyết giáo đại ca ngươi đâu. Vệ Thành vẫn là lần đầu tiên nói như vậy, bọn họ tỉ đệ ba cái cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ điều kiện không tốt, cái gì tốt, đại ca đều nguyện ý nhường bọn họ tiểu nhân, hắn vẫn luôn đều thực tôn trọng đại ca. Ta không có thuyết giáo ngươi ý tứ. Trần Thục Mai cũng là như vậy tưởng, ngươi trở về đi làm đi, coi như thịnh an làm chúng ta dưỡng. Các ngươi liền cố hảo các ngươi cái kia tiểu gia liền thành. Nàng đã không nghĩ phát giận, bởi vì không gì dùng, hơn nữa làm cho Thịnh ăn mặt, ảnh hưởng cũng không tốt, huống chi hiện tại ảnh hưởng đã không hảo. Vệ Châu vẫn là có chút khó chịu, "Nương, ta đây đi về trước." Vệ Thịnh ăn túi đầu nước mắt đều rất vào trong chén, hắn không nghĩ làm người nhìn đến hắn khóc. Vệ thanh ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì. Trần Thục Mai sinh khí, loại chuyện này thực rõ ràng, Vệ Châu chờ đến tuổi lớn, khẳng định sẽ hối hận. Vậy làm hắn hối hận đi, hắn đều đã ba mươi, cũng không có khả năng quản hắn cả đời. Vệ thành, ngươi buổi sáng điện báo chia ngươi tỷ không a. Vệ thành bị đột nhiên một đều, còn dọa nhảy dựng. Đã phát đã phát, đều có nói. Trần Thục Mai lại tưởng tượng, ngươi buổi chiều lại phát một phòng, làm ngươi tỷ viết thư, viết trường điểm, mắng đại ca ngươi. Vệ thành nghe thấy cái này liền nở nụ cười, nương, lấy tỷ của ta tính cách cũng sẽ không mắng chửi ngươi a, ngươi này liền có chút làm khó người khác. Trần Thục Mai chỉ là hừ một tiếng. Về sau Thịnh An liền đi theo ra ra nãi nãi, ngươi về sau ở ra ra nãi nãi nơi này, chính là nhất đặc thù, ngươi này những đệ đệ muội muội, đường đệ đường muội đều so ra kém ngươi, yên tâm đi. Vệ Thịnh An gật gật đầu, nhưng hắn hiện tại vẫn là cười không nổi. Phó tắc là ngày hôm sau thu được điện báo, sau khi xem xong nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, buổi chiều tan tầm lúc sau đi tiếp vệ húc. Vệ húc nhìn hai phong điện báo. Ta đại ca cũng thật là Nay cũng thật giá trị một đại phong thư hảo hảo mắng hắn một đốn, như thế nào liền không thông suốt đâu, hai từ sự tình trước nay đều không phải việc nhỏ. Phó tác biết nàng là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi về nhà thật sự muốn viết một phong thơ đi. Vệ húc kiên định ư một tiếng, kia đương nhiên, thịnh an nhiều nghe lời nhiều ngon a Phó tác không ngăn cản nàng, vậy ngươi viết đi, có cái gì sẽ không mắng chửi người từ có thể hỏi ta. Vệ húc ngẩng đầu cười xem hắn, trong nhà nhất hư chính là ngươi. Phó tác trường ư một tiếng. Ta cảm thấy lời này liền có chút nói quá sự thật, ta giống như chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Vệ húc hừ một tiếng, lại có chút trầm trọng nhìn mặt khác một phong điện báo. Ngươi là tưởng nói, vệ yến gặp được sự tình hẳn là cũng không nhỏ đi. Phó tác gật đầu, hắn đời trước ở vệ húc sau khi đi, tâm thái vẫn luôn đều không tốt, mai cho đến sau lại trước tiên về hưu, ở nhà đem vệ yến đưa tới thi đầu đại học, liền tính là hầm hực mà chết. Hơn nữa ta suy nghĩ, hắn sẽ không rời đi chúng ta. Vệ húc lý giải hắn nói ý tứ. Hắn đi vào chúng ta bên người cơ hội là cái gì đâu? Cái này hẳn là tương đối mấu chốt một ít. Phó Tác cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt tới xem hết thể đều là tốt. Vệ Húc đêm này hai phong điện báo đều sẽ xuống, về nhà thiếu, đừng làm cho vệ diên nhìn đến. Vệ diên hai ngày này đều thực nỗ lực, một hồi ra đều đang xem thư, hoặc là luyện tự, cần mẫn đến khiến cho Phó Tầm chú ý. Đường cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Vệ diên cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía hắn, ta ở học tập, Phó Tầm đồng chí. Phó Tầm rối tay xem hắn thư tên, tuy rằng hắn mới thượng năm nhất, nhưng nhận thức tự cũng không ít, có thể xem hiểu hắn đang xem cái gì. Hào đi, thuật nhìn là thật sự. Vệ Diên rối tay gõ gõ hắn đầu, như thế nào, ngươi còn tưởng rằng ta là Trang? Phó Tâm lắc đầu, là chính ngươi nói. Sau đó lại giơ tay xoa nhẹ hạ đầu mình, ngươi đừng gõ ta đầu. Vệ Diên lại giơ tay gõ hai hạ, đại bá đầu không gõ bạch không gõ, đời trước liền hắn huân chính mình huấn nhiều nhất, còn đặc biệt là ở một ít đại trường hợp. Gia tộc tụ hội chung, mỗi vị đường, ca đường tỷ đều may mắn vây xem quá. Phó tầm thật sự có chút không muốn, ngươi như vậy ta liền nói cho ta cha. Vệ riêng này sẽ là gan liền lớn, tấm tắc, ngươi như vậy không thể được, động bất động liền nói cho cha ngươi. Thật không kính. Phó tầm nhìn hắn, ngươi cũng có thể nói cho cha ngươi a. Vệ riêng quay đầu nhìn ở dầu mông chơi trò chơi phó tuyển, thời buổi này, dựa cha không được, vẫn là đến dựa vào chính mình a. Ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không cáo trạng. Phó tầm không nghĩ để ý đến hắn, cầm lấy tới bút lại chính mình làm tính toán để, đây là hắn tra cho hắn ra. Vệ riêng này sẽ thật đúng là tới hứng thú, vong ở hắn phía sau xem hắn đề mục, đại khái nhìn lướt qua, không sai biệt lắm hẳn là so năm nhất đề mục muôn khó, nhưng cụ thể ở đâu cái tiểu học giai đoạn, hắn không biết, bất quá hắn sẽ làm, rốt cuộc hắn trải qua quá nghiêm khắc khốc đương đại thi đại học, đại bá lại thông minh, hắn hiện tại cũng bất quá mới thượng năm nhất, tiểu học. Làm sao vậy? Sẽ không tính A. Phó Tầm cũng không để ý đến hắn, chính mình lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Vệ Diên còn chưa từ bỏ ý định thò lại gần, thật sự, ta sẽ, ngươi có thể hỏi ta a. Phó Tầm vẫn là không hé răng, trên giấy tiếp tục viết. Vệ Diên cười ha hả nhìn, mắt chờ hắn mày nhăn càng ngày càng gấp. Thật sự không cần trợ giúp sao? Ta chính là đọc quá sơ trung, cũng không thể nói chính mình đọc xong cao trung. Phó Tầm rốt cuộc ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi thật sự sẽ sao? Vệ Diên tự tin gật đầu một chút đều không qua trường, khoe khoang vươn tới tay, cho ta đi. nhiều sự tình đơn giản a, phó tầm đưa tới hắn trên tay, hai hỏi, đệ nhất hỏi ta biết viết như thế nào, ngươi trực tiếp xem phía dưới kia vừa hỏi đi. vệ diên lấy lại đây nhìn một chút, hắn vừa mới xem thời điểm liền vừa hỏi a, như thế nào sẽ có đệ nhị hỏi, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa mới kia vừa hỏi, hắn tay háo có chút che lại, dẫn tới chính mình không thấy được, nhưng hắn hẳn là khả năng đại khái có lẽ sẽ. chương ba vệ thịnh an. Phó Tầm cao mày xem hắn, đường cứu cứu, ngươi đến tuột cùng có thể hay không a? Vệ Diên vừa mới đã ở tự hỏi, bị như vậy vừa hỏi, biểu tình có chút mất tự nhiên. Ta, ta đương nhiên sẽ a, ngươi cho ta một chút thời gian. Phó Tầm cảm thấy có chút vấn đề, nhưng không có nói, chỉ là nhìn hắn. Vệ Diên cảm thấy hắn cho chính mình tìm một cái phiền toái rất lớn, bởi vì cái này để thật sự có chút khó, hắn ra ra là điên rồi sao? Vì cái gì sẽ ra như vậy để a? Hắn đại bá không phải mới vừa thượng năm nhất sao. Thật không đến mức. Phó tầm nhìn hắn một hồi lâu đều không có động, chính mình có chút nhằm chán, sau đó cầm bút, chính mình lại bắt đầu giải đề, tổng cảm thấy dựa vào người khác là không đúng. Vệ riêng túi đầu đã lâu, nay chỉ có thể dùng khác phương pháp, nhưng trước mắt mới thôi tiểu học phương pháp là giải không được, cũng không phải là hắn sẽ không. Phó tầm vẽ cũng không trong chốc lát, liền rôi tay hướng hắn đem để mục phải về tới. Đường cứu cứu ta đã biết. Vệ riêng đầy mặt không thể tin tưởng sấu hổ cười cười, sao có thể? Ta nhìn xem ngươi như thế nào tính? Phó tầm đem chính mình trong tay giấy đưa cho hắn. Vệ riêng trên dưới quét hai lần, đơn giản như vậy sao? Là chính hắn tưởng phức tạp, sau đó lại làm bộ không thèm để ý đem giấy còn cho hắn. Ta cùng ngươi nói nha, không nên làm cha ngươi cho ngươi ra như vậy khó để. Hắn chính là ở cố ý làm khó dễ ngươi, như vậy không tốt. Ngữ khí phi thường lời nói thâm thiế. Phó tầm nghe được hắn nói một chút phản ứng đều không có tiếp tục can tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng viết xuống mặt đề. Vệ Diên cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có bị vũ nhục đến. Cái kia, ân, cái kia ngươi nếu là có cái gì sẽ không còn có thể hỏi lại ta, ta kỳ thật thực thông minh. Phó Tầm cũng chưa ngẩng đầu xem, chính hắn một người đắm chìm ở làm bài trong thế giới. Vệ Húc cùng Phó Tắc cũng đã về đến nhà, Phó Tắc tiếp nhận Vệ Húc trong tay bao, giúp hắn treo ở cửa trên giá áo. Hai người mới vừa tiến sân liền nghe được bọn họ đang nói chuyện. Vệ húc đi đến phó tầm bên người, túi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn xem vệ Diên, hai người các ngươi vừa mới đang nói gì đâu. Cái gì sẽ không? Vệ Diên còn không có mở miệng nói đi, bên cạnh nhiệt tâm người xem phó tuyển đã qua tới. Đại ca có một đạo đề sẽ không? Sau đó đường cứu cứu nói hắn sẽ, kết quả đường cứu cứu cũng sẽ không, sau đó vẫn là đại ca cuối cùng sẽ. Vệ húc nghe hắn nói lời nói còn có chút không minh bạch, sau đó lại nghĩ nghĩ. Vệ Diên đã bắt đầu lấy mắt chừng hắn. Trong nhà liền hắn nói nhiều, sau đó bắt đầu giải thích. Ta không phải sẽ không a, ta chỉ là tưởng phức tạp mà thôi. Phó tác cũng đi rồi, lại đây túi đầu nhìn một chút, kia đạo đề trở ra cũng không tính khó, chỉ là phù hợp phó tầm bình thường tiêu chuẩn, đương nhiên khả năng không phù hợp vệ diễn bình thường tiêu chuẩn. Vừa lúc ngươi hiện tại cũng học tập một đoạn thời gian, ta cho ngươi cũng ra vài đạo đề, ngươi tới thử xem. Vệ Diên khiếp sợ dùng ngón tay chỉ chính mình, "Ta a? Này, thị phu có phải hay không nghĩ sai rồi?" Ta trước mắt mới thôi học cũng còn liền một chút, thật sự không thích hợp làm bài mụ. Lần trước bóng ma còn không qua đi đâu, hắn không nghĩ thật sự không nghĩ, làm người thật sự hảo khó nha, đặc biệt là sinh ra ở như vậy gia đình, làm bọn họ tốt tử. Phó tác biểu tình không có gì biến hóa, ừ một tiếng, sau đó lấy ra tới bút cùng vợ liền bắt đầu tùy tay cho hắn ra đề mụ. Vệ Diên nhìn hắn thuần thục thủ thế, xem như minh bạch, hắn ra ra từ tuổi trẻ đến năm đều phi thường thích hợp ra đề mụ. Cũng là nghe nói một ít thi đại học đề mục hắn cũng có khai quá sẽ đã làm kế hoạch. Phó tác không ra vài đạo, lưỡng đạo đề mục. Cấp, người viết đi. Nói xong túi đầu nhìn nhìn thời gian, làm tốt cơm phía trước muốn viết xong. Sau đó lại trần chờ một chút, viết ra tới một cái đề mục cũng đúng. Vệ húc nhìn vệ diên đáng thương vô cùng bộ dáng, chỉ có thể biểu đạt thương mà không giúp gì được, người luôn là muốn trưởng thành lên. Chúng ta đây hai đi nấu cơm, các ngươi hảo hảo viết đi. Nói xong lại nhìn xem phó tuyển. Ngươi đem chính mình món đồ chơi thu hồi tới, này bày đầy đất. Phó Tuyển nghe lời nga một tiếng. Vệ Diên nhìn chính mình trong tay đệ mục, lại xem hắn cha, vì cái gì hắn cha phiền não cũng chỉ có thu thập món đồ chơi, mà hắn liền phải như vậy khó toán học đệ mục, hắn không phải tôn tử sao? Cùng Phó Tầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vệ Diên từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chỉ có bình tĩnh, bất quá còn có một chuyện khá tò mò. Phó Tầm, ngươi hiện tại toán học trình độ đến tột cùng tới nơi nào? Phó Tầm nhăn tiểu mày cái gì đến nơi nào? vệ diên duỗi tay ngượng ngùng lấy ra tới chính mình để mủ, này ngươi sẽ sao? phó tầm chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó khẳng định gật gật đầu, không khó, đường cứu cứu, cha đối với ngươi còn khá tốt. vệ diên cảm thấy chính mình tuy rằng mỗi ngày đều cùng hắn tiếp xúc, nhưng giống như bỏ lỡ cái gì, không phải, ngươi gì thời điểm học sâu như vậy? phó tầm cảm thấy còn hảo đi, hắn kỳ thật cũng không biết chính mình học được nơi nào, hắn cha như thế nào dạy hắn liền như thế nào học, chính là đi theo cha ta học a. Này rất kỳ quái sao? Vệ Diên Đại khái đã biết, hắn đường cứu cứu đời trước làm chính trị là sai lầm, hắn là kế thừa gia gia thiên phú, không chỉ có như thế vẫn là nâng cao một bước. Kia đường cứu cứu cùng ngươi thương lượng một việc, được không? Phó tầm trong tay còn nhéo bút, trực tiếp liền lắc đầu. Không tốt. Vệ Diên mắt trợn trắng, này quả thực liền cùng hắn gia gia giống nhau a. Cũng chưa nghe hắn nói gì, liền trực tiếp tự tuyệt, thật đúng là phụ tử a. Ngươi cũng chưa nghe ta nói gì, Liên trực tiếp cự tuyệt ta, như vậy không tốt, ta chính là trưởng bối của ngươi. Phó tầm là cái rất có kiên những người, hảo, vậy ngươi nói đi. Vệ riêng cảm thấy làm người trưởng bối thật tốt, tuy tiện một câu là có thể áp xuống tới. Ngươi giúp ta viết đi, ta thật sự sẽ không. Hắn tới nơi này đều đã lâu như vậy, cao trung toán học sớm còn cấp lao sư, tuy rằng hắn đời trước thi đại học toán học thành tích sắc thật không tồi, nhưng, còn có thể không cho phép người quên sao. Không được. Phó tầm ngữ khí bình thản. Thái độ kiên định, hơn nữa chính mình sự tình muốn chính mình làm, Đường Cứu cứu là trưởng bối, liền càng muốn làm gương tốt ra, ngươi xem phó tuyển mới vài tuổi, liền phải chính mình thu thập chính mình món đồ chơi. Vệ Diên lại bị giáo dục, hắn quay đầu nhìn xem phó tuyển, hắn cũng có thể thu thập món đồ chơi, này rất khó sao? Hào đi, không giúp liền không giúp, còn như vậy nói nhiều. Hắn nói xong liền nhìn đến Phó tầm lại tưởng mở miệng, đừng, ngươi đừng nói nữa. Rõ ràng hiện tại chính mình là trưởng bối, còn có thể bị giáo dục? Thật giỏi. Phó tầm cũng không tưởng nhiều lời rất nhiều, chỉ là ừ một tiếng, liền tiếp tục làm sự tình. Phó tác cùng vệ húc ở trong phòng bếp nấu cơm, làm khoai tây thiêu sương sườn, lại sao cái rau xanh, nhiệt thượng màn thầu bộ tạp, thiêu cái nước cơm liền thành. Phó tác ở tước khoai tây ra. Ta phát hiện phó tầm có lý khoa phương diện này thiên phú là rất không tồi, so với ta khi còn nhỏ càng tốt một ít. Vệ húc chọn rau xanh, bất quá ta giác ngươi khi còn nhỏ hẳn là cũng rất lợi hại, chỉ là không có người giáo ngươi. Phó tác túi đầu nhấp miệng cười cười, ngươi đây là an ủi ta sao? Vệ húc đem chọn tốt rau xanh bỏ vào sọt tre, không có a, ta ở trần thuật sự thật, hơn nữa ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Phó tác đương nhiên vui vẻ, hắn thích như vậy bị trắng ra khích lệ, đương nhiên nói lời này người cần thiết là vệ húc mà thôi, người khác tổng cảm thấy không tốt. Ngươi trong lòng ta cũng là tốt nhất. Vệ húc đem hắn tức tốt khoai tây tẩy hảo, sau đó đặt ở thức thượng, nhóm lửa đi. Trước đem xương sườn quá một chút nước cấm. Ngươi có thể cùng ta nói nói chúng ta những cái đó cháu trai cháu gái sao. Phó tắc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không có gì khó mà nói. Phó tầm có hai đứa nhỏ, đều là nhi tử, lão đại kêu phó dẫn, lão nhị kêu phó quân, phó dẫn chuyên nghiệp cùng ta giống nhau, phó quân chính mình chuyển khai một cái công ty, nghe nói cũng không tệ lắm, vệ yến cũng hướng bên trong đầu tiền, phó ngôn nhà nàng hai cái, một nhi một nữ, lão đại kêu hạ cẩn, lão nhị kêu hạ khuynh, phó tuyển gia chính là phó ôn cùng vệ yến. Vệ húc biên làm việc biên nghe hắn nói. Phó ngôn gả người là ai a Phó tác cười cười, nhân phẩm không thành vấn đề, ta cẩn thận khảo sát quá, là nàng phó tầm đồng sự, người lớn lên hảo, gia đình cũng hảo. Vệ húc đem qua nước gấm xương sườn cấp vớt ra tới, kia còn hảo. Phó tác ngẩng đầu lại nhìn xem nàng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vệ húc chạy nhanh lắc đầu, không có, biết bọn họ quá hảo, ta cũng không có gì hảo nhọc lòng. Phó tác than một tiếng khí, ngươi như thế nào liền không hỏi một chút ta đâu. Vệ Húc đem trong nồi thủy đều cấp thịnh ra tới, lại xoát một bên, bắt đầu chuẩn bị xào xương sườn. Ngươi khẳng định quá không tốt, cho nên ta không muốn nghe. Những cái đó bọn họ bỏ lỡ nhất tử, kỳ thật đều không thế nào tưởng hồi ức. Phó Tác đẩy đẩy mắt kính, kỳ thật nói thật, quá tốt nhất kia mấy năm, đại khái là phó tuyển đem vệ yến ném cho ta thời điểm. Tuy rằng mỗi ngày đều gà bay chó sủa, nhưng ít nhất là cảm thấy tồn tại. Sau lại ta liền thật sự kiên trì không nổi nữa, nghĩ như vậy đi xuống nhìn thấy ngươi, cũng hảo cho ngươi giao đái bọn họ đều thực hảo. Vệ húc trên tay động tác không ngừng, nhưng ngươi sắc thật cũng có nhìn thấy ta, xem như cũng nói. Phó tác theo bản năng gật gật đầu, chúng ta về sau còn có rất dài nhật tử quá, nhưng hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy thực đoạn. Vệ húc đem trong nồi đảo thượng nước ấm, bắt đầu hầm, một hồi phóng thượng xương sườn liền hảo. Là, nhưng không tiếc nuối liền thành. Hai người không thiếu trải qua sóng to gió lớn, cũng là có thể xem thay người. Nhà chính. Vệ riêng còn ở suốt ruột, đều từng người viết đệ nhất hỏi bởi vì là thật sự đơn giản, lại nhìn xem đã viết xong phó tầm, ở cùng phó tuyển chơi, hắn muốn từ bỏ, nhận mệnh không hảo sao? vì cái gì phải vì khó chính mình, băng liền đem vợ cấp khép lại. phó tuyển nghe được thanh âm, còn quay đầu lại liếc hắn một cái, đường cứu cứu, ngươi viết xong sao? chúng ta đây có thể cùng nhau chơi. vệ duyên đương nhiên là không có khả năng viết xong, ngươi sao hồi sự, liền biết chơi. xem hắn cha đời trước liền thường xuyên như vậy nói với hắn, phó tuyển nhưng một chút đều không chột dạ. Tiếp làm sao bây giờ, ta còn nhỏ, cũng chỉ có thể chơi a. Nói chính là cái thật sự lời nói. Vệ Diên cảm thấy xui xẻo thời điểm, thật uống khẩu nước lạnh đều tắt nha. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Phó tầm xem hắn đường cứu cứu cũng sắc thật có chút đáng thương, khó được chủ động đứng lên đến hắn bên người. Nếu không ta cho ngươi nói một chút, nhưng ngươi muốn chính mình viết. Vệ Diên nháy mắt liền tinh thần lên, cái này có thể. Tổng so gì không viết ra tới cường. Hảo, ngươi thật đúng là thật tốt quá ta thích nhất ngươi. Biến sắc mặt có thể nói nhất tuyệt. Phó Tầm cảm thấy đường cứu cứu hơi chút có chút khoa trương, hơn nữa gặp người, căn bản là không phải thích nhất chính mình à, hắn mới sẽ không tin. Ta đột nhiên lại không nghĩ cho ngươi nói. Vệ diên trên mặt cười liền như vậy trực tiếp cưng ở trên mặt. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Phó Tầm tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là cầm lấy tới bút, cắt một chút đề mục, sau đó viết xuống tới mấy vấn đề, sau đó đem vợ đẩy đến hắn trước mặt. Vệ diên tiếp nhận đến xem. Mày càng nhăn càng sâu, không phải, liền này, này cũng không có đáp án a. Phó Tầm gật gật đầu, đúng vậy, ta chỉ là cho ngươi nói một chút, cụ thể đáp án, đường cứu cứu ngươi muốn chính mình động cân nào a? Vệ Diên cầm lấy tới vở tả nhìn xem hữu nhìn xem, này viết chính là gì, nếu hắn có thể xem hiểu thì tốt rồi. Phó Tầm còn than một tiếng khí, hắn đã giúp rất nhiều, vì cái gì đường cứu cứu còn cảm thấy không đủ đâu, tính, về sau không giúp, làm chính hắn nỗ lực. Vệ Diên túi đầu nhìn mặt trên tinh tế chữ viết, chính hắn đến đây đi, bất quá trầm hạ tâm tới, nhìn đại bá viết đồ vợ, nhiều ít vẫn là có thể sờ soạn ra tới một ít ý nghĩ, sau đó chậm rãi thế nhưng cũng giải ra tới, nhìn chính mình viết giải để bước đi, thật là rõ ràng có thể thấy được, sau đó chính là phía dưới đề này. Vệ húc bưng hai chèn cháo lại đây, Hảo, thu thập một chút cái bàn, có thể ăn cơm. Vệ Diên tông mày, nhìn xem trên tường treo biểu, Hảo đi, thời gian qua thật mau. Hắn thế nhưng không cảm thấy ra tới, thở dài một hơi, đem trên bàn đồ vật đều đơn giản thu thập một chút. Vệ húc xem hắn héo héo bộ dáng, ngươi làm sao vậy? Không giải ra tới. Vệ riêng đem vợ đều chỉnh tề thu hảo phóng tới ngăn tủ thượng, không phải, là cảm thấy thời gian quá thật nhanh. Vệ húc nghe thấy hắn nói nở nụ cười, ngươi này còn tuổi nhỏ còn có thể ngộ ra tới như vậy đạo lý, thật không sai, rất khó đến. Phó tầm đã mang theo muội muội đệ đệ đi rửa tay. Phó tắc cũng bưng màn thầu sọn còn có chiếc đũa tiến vào, Vệ diên cùng vệ hút lại vào trong phòng bếp, đem đồ ăn còn có dư lại nước cơm đoan lại đây. Đường tỷ, hôm nay có thể, còn có xương sườn. Vệ hút gừ một tiếng, ngày hôm qua mua xương sườn tương đối nhiều, không chỉ có hôm nay này đốn, người ngày mai hậu thiên đều sẽ ăn đến. Vệ diên vui vẻ nở nụ cười, này không phải chuyện tốt sao. Đồ ăn đều thượng bàn, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm cũng không nói học tập sự tình. Cố tình trong nhà có cái nói nhiều thả không có ánh mắt kính. Phó tuyển găm một khối xương sườn. Nương, đại ca có cấp đường cứu cứu giảng để nga. Tuy rằng hắn không thượng quá học, nhưng hắn hiểu. Vệ Diên đang ở uống nước cơm, nghe được lời này thiếu chút nữa bị sập chết. Quả nhiên có thể hại hắn cũng chỉ có hắn thân cha. Tám phần là đời trước thiếu hắn, bất quá thật đúng là đời trước thiếu hắn. Phó Tắc chỉ là nhìn Vệ Diên liếc mắt một cái. Vệ Húc đứng lên cho hắn đưa qua đi một cái khăn lông. Người ăn một bữa cơm còn có thể sập. Vệ Diên tiếp nhận tới lau lau miệng, việc này cũng không thể trách hắn à, muốn trách cũng là quái nàng như tử. Ta không chú ý. Phó tác còn cấp vệ hút gấp một chiếc đũa đồ ăn, ngươi còn muốn phó tầm cho ngươi giảng đề. Thi đại học bạch tham gia. Sốt ruột. Vệ Diên kỳ thật cũng không được đầy đủ là, hắn chỉ là thật lâu chưa làm qua như vậy toán học đề. Rất nhiều đồ vật đều quên mất, bị phó tầm vừa nhắc nhở, hắn liền nhớ tới. Không phải, phó tầm liền cho ta viết nói mấy câu mà thôi, mặt sau đều là ta làm Đúng không, phó tầm? Phó tầm là cái thật thành hài tử, là gì chính là gì, ân, cha, ta không giảng rất nhiều, liền một chút dẫn đường. Phó tác không có nói nữa, dù sao từ từ tới. Vệ riêng nhìn ngồi ở hắn đối diện ăn chính hoan phó tuyển, dùng sức chừng, hắn thể, nếu có thể lại đường con hắn, tất nhiên dùng sức lan lộn, báo hôm nay chi thủ. Phó tuyển không hề có cảm giác được, hắn nhìn đường cứu cứu nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay gặm nửa ngày sương sườn, sau đó chậm rãi duỗi tay đưa cho hắn. Đường cứu cứu, ngươi có phải hay không muốn ăn a? Vệ riêng ghét bỏ lắc đầu, chính ngươi ăn đi. Phó tuyển nga một tiếng, lại chính mình gặm lên. Trên bàn cơm bầu không khí đã rất kỳ quái, chờ đến ăn cơm xong, liền càng kỳ quái. Phó tác mang theo phó tầm cầm chén đua cấp tẩy hảo, sau đó trở về chính là kiểm tra hai người bọn họ tác nghiệp. Vệ húc cho bọn hắn mấy cái làm dày, này sẽ làm chính là phó nôn, tới thử xem này chỉ thế nào. Phó nôn ngày thường liền rất ngoan, này sẽ làm qua đi thì dày cũng là ngoan ngoan quá khứ vệ húc cấn một chút mũi chân thế nào thế không phó ngôn lắc đầu vừa lúc nương cái này hảo hảo xem vệ húc là cho nàng chuyên môn chọn bố ngươi thích liền hảo tới tới đi chờ đến mặt khác một con giày làm tốt là có thể cùng nhau xuyên phó tuyển trong tay cầm món đồ chơi nhìn thoáng qua nương ta cũng muốn mang hoa vệ húc cho rằng chính mình nghe lầm ngươi muốn mang hoa vì cái gì a phó tuyển ngẩng đầu đặc biệt nghiêm túc nói Bởi vì đẹp a tỷ tỷ không phải nói tốt xem sao. Ta cũng muốn đẹp. Vệ húc ai một tiếng, rôi tay nắm phó tuyển tay nhỏ, làm hắn đứng ở chính mình bên người. Ngươi nhìn xem, này hai cái, ngươi thích cái nào? Nàng lấy một cái là phó ngôn, một cái là phó tầm. Phó tuyển túi đầu nhìn mấy lần, sau đó nghiêm túc tự hỏi, thích cái này. Tuyển chính là phó tầm cái kia. Vệ húc đại khái biết vệ diên như vậy khó quản giáo là giống ai, cùng phó tuyển so, quả thực là nửa cân đối tám lượng đều không sai biệt lắm, ai cũng đừng nói ai. Vậy hành, chính ngươi đi chơi đi. Phó tác cầm bút cấp phó tầm phê chữa đề mục, đề mục này còn có một cái giải pháp, là tương đối trực tiếp đơn giản, nhưng có thể là lần trước cho ngươi thư, ngươi còn không có hiểu rõ, cho nên không nghĩ tới, lại hoặc là tiếp xúc loại này đề mục tương đối thiếu, không quan hệ, về sau sẽ chậm rãi hảo lên. Phó tầm phi thường thụ giáo gật đầu, sau đó lại thực nghiêm túc nghe hắn cha giảng giải. Vệ Diên cũng ở bên cạnh lặng lẽ nghe. Sau đó liền muốn hỏi, hắn đại bá xem chính là cái gì thư a? Ai, có chút người khả năng sinh ra liền tự mang cao chỉ số thông minh đi, một mẹ đẻ ra huynh đệ đều so không được, huống chi hắn đâu, là thật bình thường. Đối, nói chính là chính hắn thân cha, kéo dấm cũng là thực rõ ràng, chính mình nghĩ còn vui vẻ lên. Đường cứu cứu, đến ngươi. Phó tầm cầm chính mình vợ kêu hắn. Vệ riêng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phó tác thực bình tâm tĩnh khí cho hắn nói một chút. Ngươi nghe hiểu sao? Vệ Diên gật đầu như đảo tỏi, Phó Tác liền đem vợ đưa cho hắn. Vậy ngươi đến một bên chính mình lại cân nhắc cân nhắc. Vệ Diên cho rằng chính mình phải bị phê bình tới, cư nhiên cái gì cũng chưa phát sinh, vẫn là rất cao hứng. Còn coi à, Vệ Diên, về sau ta liền mặc kệ ngươi, chính ngươi làm tốt kế hoạch học tập liền thành. Buổi sáng nhớ rõ chạy bộ. Phó Tác nói khinh phiêu phiêu. Vệ Diên còn có chút không được tự nhiên, đây là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao? Tỷ Phu, ta nơi nào làm không đúng? Ngươi có thể cùng ta nói, nhưng đừng gì đều không cùng ta nói a. Phó Tác đã bắt đầu cầm lấy đến chính mình tư liệu bắt đầu nhìn, không có, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể chính mình ước thúc hảo tự mình, mà không phải dựa vào người khác, minh bạch ý tứ của ta sao. Vệ Diên minh bạch, còn không phải là làm chính hắn quản chính mình, nhưng hắn quản không được a. Này, này ta thử xem đi. Hắn trước nay đều không phải một cái có thể quản được trụ chính mình người, thật đúng là xem trọng hắn. Hắn đại bá là cái dạng này, người còn kém không nhiều lắm. Vệ Húc nhìn Vệ Diên biểu tình, nở nụ cười. Phó tác cầm lấy tới tư liệu vào bọn họ trong phòng đi xem. Vệ Diên chờ hắn đi, liền vội tay cầm băng ghế tới rồi Vệ Húc bên người ngồi xuống. "Đường tỷ, ta tỷ phu làm sao vậy?" Hắn không nghĩ quản ta. "Vệ Húc ở làm gì? Không có như thế nào à, có thể là nhìn đến ngươi trưởng thành, cảm thấy không cần phải xen vào cũng có thể." Vệ Diên tấm tắt hai tiếng, hắn chính là một chút đều không tin. Vậy được rồi. Vệ Húc xem hắn như là không có chuyện gì giống nhau, ngươi tới cấp ta đóng đế giày đi. Vệ Diên nhìn xem vẫn là rất có hứng thú, giơ tay liền nhận lấy. Đường tỷ, ngươi cùng ta nói đi như thế nào châm? Vệ Húc ngồi ở bên cạnh đem cái đê cho hắn mang lên, liền như vậy tới, làm đi. Vệ Diên chỉ cảm thấy có chút mệt tay, nhưng cùng ngãi nãi ở một khối nói chuyện thực vui vẻ a, cho nên hắn liền nguyện ý như vậy thấu. Chờ đến mau 9 giờ, từng người đều rửa mặt sau đó về phòng ngủ. Vệ húc đều nhất nhất xem qua bọn họ mấy cái, đáp lên chăn, mới trở lại trong phòng, duỗi tay ôm một chút phó tác. Ngươi điểm này tư liệu còn không có phiên dịch xong. Này đó là thật vất vả từ nước ngoài làm ra, một ít khan kiện thượng, có chút nghiên cứu khoa học đồng chí ngôn ngữ nắm giữ không tốt, hắn yêu cầu phiên dịch ra tới. Ơn, còn kém một chút, nếu không ngươi tới phiên dịch. Vệ húc chạy nhanh lắc đầu, tuy rằng ta cũng thường xuyên phiên dịch, nhưng bất đồng chuyên nghiệp, danh từ chuyên nghiệp bất đồng, ta nhưng xem không hiểu các ngươi. Phó tác cười cười, chờ ta một hồi. Vệ Húc không nói nữa, chính mình ghé vào trên giường cầm một quyển ngày thường cấp phó ngôn niệm chuyện xưa thư tùy tiện phiên là xem. Phó tác làm xong cuối cùng một chút, chính mình đi ra ngoài rửa mặt hảo tiến bảo: Ta cho ngươi ấn một chút bả vai đi. Vệ Húc nghe thế, chạy nhanh liền gật đầu. ấn đi. Phó tác đem chính mình mắt kính gỡ xuống, ngồi ở trên giường cho nàng ấn bả vai. Ngươi cảm thấy hôm nay đối vệ duyên quyết định thế nào? Vệ Húc nằm bò, nhắm mắt lại, là rất thoải mái. Khá tốt, xem chính hắn có thể hay không kiên trì, cho dù ở đời trước, hắn bất quá mới thi đậu đại học, 17-18 tuổi đối chính mình tự không chế lực không đủ có tình như nguyên. Phó tắc khẽ cười một tiếng, vậy ngươi là không thấy được người khác, liền không nói phó tầm phó ngôn ra, phó ôn hắn thân tỉ tỉ, đều so với hắn cường rất nhiều, từ nhỏ học tập liền hảo, cũng thông minh, lớn lên lúc sau chính mình một đường khảo học, trước nay không làm ta thao quá thông, vệ yến một người, có thể đem cả nhà lăn lộn nghiêng trời lệch đất. Vệ húc cười cười. Ngươi nhìn xem phó tuyển đi, cũng không phải cái bất việc, hôm nay còn tuyển cái nào dày đẹp đâu. Phó tác thủ hạ cho nàng ấn, đang muốn nói chuyện đâu, liền nghe được đều đều tiếng hít thở, không cần xem liền biết nói xong lời nói liền ngủ rồi, nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó đắp lên chăn. Thời gian quá cũng mau. tháng 1 năm 967 năm tháng 6 phân, phó tầm tiểu học năm nhất liền tốt nghiệp, 9 tháng phân lại khai giảng chính là năm 2. Trần Thục Phương cũng cấp vệ húc trước tiên tới tin, nói muốn đưa vệ thịnh an lại đây chơi vừa lúc làm cho bọn họ này mấy cái anh em họ liên lạc một chút cảm tình, vệ húc cũng rất vui vẻ. phó tầm vừa mới nghỉ, vừa lúc thứ bảy nàng liền ở nhà thu xếp thu thập nhà ở. phó tầm chờ đến thịnh an tới, cùng các ngươi cùng nhau ngủ biết không? bọn họ kia nhà ở giường vốn dĩ liền đại. phó tầm không thèm để ý cái này, hảo. hơn nữa hắn cũng nhớ rõ thịnh an biểu ca. phó tác đang xem từ thủ đô gửi lại đây thư tín. vệ húc ngươi tới một chút. vệ húc nghi hoặc gừ một tiếng. Đi tới, tin có cái gì vấn đề sao? Phó tác trong tay cầm trong nhà dơ quần áo, phân công hảo, hắn hôm nay giặt quần áo. Đại tẩu có phải hay không muốn sinh? Thời gian này, vệ húc cũng đột nhiên nghĩ đến, xác thật đúng vậy, kia nương làm thịnh an lại đây, là vì tránh một chút trong nhà. Phó tác gật gật đầu, ta đoán khả năng có phương diện này nguyên nhân. Nói xong đem tin phóng tới vệ húc trong tay, hắn ôm quần áo đến áp bên giếng biên. Vệ húc lại theo đi lên, kia khẳng định là lại đã xảy ra cái gì. Chúng ta không biết. Phó tác cũng là như vậy tưởng, này dựa theo tin thượng thời gian, nương phỏng chừng quá hai ngày liền đến, đến lúc đó là có thể hỏi một chút. Vệ húc mày càng nhăn càng chặt. Phó tác nhìn xem nàng, đừng lo lắng, hẳn là không phát sinh cái gì đại sự. ngày hôm sau, Trần Thục Mai liền mang theo vệ thịnh an hạ xe lửa, bọn họ cũng không có cách nào thông chi, liền dựa theo trên giấy viết địa chỉ chính mình hỏi đường lại đây. Vệ húc đang ở cấp vườn rau làm cỏ. Hồ Hà quên đứng ở cửa gọi người. Vệ lão sư, ngươi nương tới. Vệ húc nghe thấy chạy nhanh đứng lên, tay cũng chưa lo lắng tẩy, tới cửa mở cửa, quả nhiên liền nhìn đến người. Vệ lão sư, ta vừa mới ở cửa đụng tới, thím nói là ngươi nương, ta liền cấp lánh lại đây, các ngươi trước nói lời nói đi, ta liền về trước ra nấu cơm. Hồ Hà Quyên nói đơn giản tình huống. Vệ húc đương nhiên là cao hứng mà, hảo, cảm ơn tẩu tử A. Nói xong tiếp nhận tới Trần Thục Mai trong tay bao, lôi kéo tay tiến vào. Nương. Trên đường nhiệt không nhiệt ta, Này ngươi tin tưởng chưa nói sự tình gì, ta cũng không hảo xác định là thời gian, không có biện pháp đến ga tàu hỏa đi tiếp ngươi. Trần Thục Mai cười lắc đầu, không nhiệt, ngươi yên tâm đi. Vệ Húc đến nhà chính cấp đảo thượng trà lạnh, nhìn vệ Thịnh An, như thế nào gầy nhiều như vậy, ăn chút trái tây đi. Bên này tiểu Dưa Lê đều ngâm mình ở nước giếng, lại lạnh lại ngọt, nhưng giải khác. Trần Thục Mai cũng không ngăn đón, nay đến nhà mình khuê nữ gia, cũng không khách khí. Mấy cái hài từ đâu? Như thế nào đều không ở. Vệ húc ở trong phòng bếp đem tiểu dưa lê từ thùng lấy ra tới, phó tác hôm nay nghỉ ngơi, đều không có việc gì, liền mang theo bọn họ đi câu cá, cũng không biết có thể hay không câu đến. Trần Thục Mai tiếp nhận tới này tiểu dưa lê, các ngươi nơi này có thể đi câu cá à, kia sẽ không chào sao. Này không phải đào góc tường sao. Vệ húc lắc đầu, còn hảo, cái kia hà cũng có người khác sẽ đi, không quản như vậy nghiêm khắc, bên này vẫn là không thủ đô như vậy lợi hại. Trần Thục Mai lúc này mới yên tâm, ăn đi, thịnh An. Vệ thịnh An nhìn liền càng không thích nói chuyện, cảm ơn cô cô. Vệ húc biết đã xảy ra cái gì, nhưng làm cho hài tử mặt, cũng không hỏi. Hai người các ngươi khẳng định đều mệt mỏi, xe lửa thượng vị khó nghe đi, ăn dưa, đến tắm rửa trong phòng tẩy tẩy, bên kia phơi có thủy. Trần Thục Mai tiến vào thời điểm liền đánh giá qua, nhà này thu thập không tồi, có gà có vườn rau, nhìn chính là hảo hảo sinh hoạt ra. Thành! chúng ta thật đúng là có chút khó nghe. vệ húc ha ha nở nụ cười. phó tác mang theo bọn họ câu cá cũng câu không ít. tiểu nhân liền cấp thả. đi thôi, về nhà. vệ diên còn không có chơi đủ, hắn một chơi lên liền dễ dàng chơi điên. tỷ phu, chúng ta buổi chiều lại đến bái. phó tác làm hắn dẫn theo thùng, không tới. phó tuyển cũng tưởng chơi, tay nhỏ đều là bùn, còn chảo phó tác sơ mi trắng. cha, ta tưởng chơi. phó tác nhìn chính mình áo sơ mi thượng bùn, phó tuyển. Phó tuyển lập tức liền bùng ra tay chạy chậm đứng ở phó tầm phía sau. Phó tác không có biện pháp, cũng sẽ không thật sự động thủ tấu hắn. Buổi chiều ta muốn ở nhà xem tư liệu. Đại nhân không mang theo bọn họ không thể tới bờ sông, vệ riêng không xem như đại nhân. Dọc theo đường đi cũng ổn ào nhôn nháo, bất quá thùng còn xem như có thu hoạch. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Trần Thục Mai cùng vệ thịnh ăn đều đã tắm xong, đổi hảo quần áo. Phó tuyển trước chạy tiến trong viện. Bà ngoại. Trần Thục Mai thích cái này tiểu cháu ngoại, ruôi tay liền cấp bế lên, ngươi cái này tiểu bùn hài, đây là đi nơi nào chạy. Phó tuyển cười hì hì, câu cá, câu thật nhiều. Phó tắc vào đi câu cá can thu hảo phóng tới một bên. Nương. Trần Thục Mai cùng hắn cũng cười gật đầu chào hỏi qua, lập tức liền xem mấy cái hài tử, mau, trước rửa rửa tay mặt, ta cho các ngươi mang, có ăn ngon. Vệ Diên cũng lại đây kêu người. Trần Thục Mai cũng thích cái này cháu trai, ngươi đây là lại trường cao. Hơn nữa nhìn so qua năm thời điểm còn trắng, ngươi nương biết ta lại đây, cố ý làm ta cho ngươi mang đồ vật tới đâu. Vệ riêng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Vệ húc cũng ra tới nhìn xem thùng cá, này còn rất đại, câu cá người nhiều sao. Phó tác ở áp thủy, làm cho bọn họ một đám đi rửa mặt rửa tay. Còn rất nhiều, chúng ta tuyển câu cá vị trí tương đối thiên, kia khối cũng không gì người. Cái kia hả vốn dĩ quản liền không nghiêm khắc, mỗi năm cũng không chính phủ tổ chức qua đi vớt cá. Vệ Diên tẩy xong tay, lúc sau liền tiếp nhận phó tác sống, giúp bọn hắn áp thủy. Phó tác đem thùng cá nhắc tới trong phòng bếp, Vệ Húc cũng đi theo tiến vào. Thế nào? Nương nói sao? Vệ Húc lắc đầu, hẳn là Thịnh An vẫn luôn ở bên cạnh khó mà nói, ngươi không phát hiện, Thịnh An so qua năm kia sẽ gầy rất nhiều. Phó tác gật đầu, vậy ngươi chờ một lát hảo hảo hỏi một chút. Vệ Húc gừ một tiếng, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài. Nương, vừa vặn hôm nay có câu cá, chúng ta giữa trưa liền hầm cá ăn. Trần Thục Mai không chọn, sao đều thành, cũng không nghĩ cấp khuê nữ thêm phiền toái, ta đây cho ngươi nhóm lửa. Vệ húc làm phó tắc đem cá thu thập sạch sẽ, không cần, mùa hè thời tiết quá nhiệt, chúng ta rất ít thiêu mà nổi, đều là than đá bếp lò tử. Trần Thục Mai ngang một tiếng, như vậy cũng tốt. Vệ húc đem thu thập sạch sẽ cá lấy về trong phòng bếp, đại liền có một cái, còn thừa liền tiểu một chút, có thể hầm canh. Trần Thục Mai cũng bảo được, phó tầm đã bắt đầu mang theo vệ thịnh ăn chơi, đây là cha ta tân cho chúng ta làm. Ngươi nhìn xem, vệ thịnh an nhìn đến cái này tân mô hình, cũng là thực kinh ngạc, cái này chuyển giống như thật sự. Phó tầm đặc biệt đắc ý, đúng vậy, hơn nữa có thể ở nhất định trên mặt nước chạy, bất quá trong nhà không được, bởi vì trong nhà không có như vậy đại mặt nước, áp lực không đủ, thừa nhận không được. Vệ thịnh an có chút nghe không hiểu hắn nói ý tứ. Phó tầm lại suy nghĩ một chút, nói đơn giản, chính là yêu cầu ở sông lớn, liền có thể, sau đó mở ra chốt mở, liền có thể trên mặt sông chạy. Vệ Thịnh An giơ tay cầm nhìn nhìn, dường thật là lợi hại. Phó Tầm còn có thật nhiều khác, đây là cái tiểu cầu mô hình, chúng ta cùng nhau chơi. Phó Tuyền phát hiện hắn đại ca đã đem chính mình cấp quên mất, bình thường đều sẽ không theo chính mình nói như vậy nói nhiều. Vệ Húc cùng Trần Thục Mai ở trong phòng bếp. Nương, sự tình không đơn giản như vậy đi, trong nhà phát sinh sự tình gì? Đại tẩu sinh không? Trần Thục Mai liền biết là không thể gạt được khuê nữ, sinh là cái nam oa, bất quá ra một ít tiểu ngoài ý muốn. Vệ húc ở trên cá, cái gì ngoài ý muốn? Trần Thục Mai thủ hạ chọn rau thơm, nàng thứ bảy đi trong nhà, nói là tới xem Thịnh An, Thịnh An không nghĩ cùng nàng nói chuyện, người đại tẩu từ Thịnh An trong phòng ra tới, tâm tình không phải thực hảo, cùng ta xào hai câu, đơn giản cái kia ý tứ chính là nói ta châm ngòi Thịnh An cùng nàng quan hệ, lời nói đuổi lời nói, hai chúng ta cũng liền xào lên. Vệ húc tổng cảm thấy là nàng đại tẩu bị người châm ngòi, phòng trừng là nàng nhà mẹ đẻ bên kia, bằng không như thế nào sẽ nói ra tới nói như vậy. Sau đó đâu? Trần Thục Mai ai một tiếng? Thịnh còn đâu bừng trong nghe được, liền chạy ra tới, thay ta nói chuyện, này không phải nàng cảm xúc không ổn định, lập tức liền bởi vì cảm xúc điều động quá lớn, sau đó liền sinh non, xem như sinh non một tháng, cũng là ta sai, ta không nên cùng nàng cãi nhau, rốt cuộc nàng lớn bụng. Vệ húc là thật sự không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Nương, không cần quá tự trách, ngươi cũng không nghĩ. Vệ húc thêm thủy đắp lên nắp nổi, ngồi ở Trần Thục Mai bên người. Trần Thục Mai nhưng thật ra không gì tự trách, nàng hiện tại đối cái này con dâu cả phi thường không hài lòng, chuyện này bọn họ đều có sai. Ngươi đại tẩu nàng nhà mẹ đẻ bên kia bởi vì chuyện này, ở bệnh viện liền cùng ta xào lên, còn nói ta châm ngồi ly rán, ta nghe thế, liền biết ngươi đại tẩu khẳng định là nghe xong bên kia nói. Vệ húc cũng là, quả nhiên, thật đúng là. Đại ca đâu? Hắn nói như thế nào? Trần Thục Mai nhắc tới tới nhi tử cũng là tâm tình không tốt, hắn có thể sao? Liền hai bên quyến bái. Ta là không gì, chủ yếu là thịnh an, ngươi xem hắn gầy nhiều ít, hắn còn vẫn luôn cảm thấy là chính mình sai, buổi tối đều ngủ không được, vốn dĩ cũng không trách hắn, đều là đại nhân sai. Vệ húc lôi kéo tay nàng, nương, không có việc gì, cái này nghỉ hè khiến cho thịnh còn đâu bên này chơi, trong nhà hài tử nhiều, hắn chậm rãi sẽ hảo. Trần Thục Mai tưởng chính là cái này, ta chính là lại đây đưa hắn, cũng đãi không được mấy ngày, trong nhà cũng là một sập sự, ngươi đại tẩu như vậy, ta dù sao cũng phải qua đi nhìn. Cấp nấu cơm làm việc không tránh được, ai làm sinh hải tử họ vệ đâu. Vệ húc nhấp miệng, không cần như vậy, việc này không trách ngài, cùng đại ca nói rõ. Trần Thục Mai vô vô vệ húc tay, thịnh an ta là không trông cậy vào bọn họ, ta cùng cha ngươi tuổi đều không phải rất lớn, còn có thể mang theo thịnh an, đem hắn đưa tới thành niên cũng không phải việc khó. Phó Tầm đã ở nhà chính dạy hắn học chơi cờ. Vệ húc bưng đồ ăn đến nhà chính, Trần Thục Mai lấy nảy chén đũa Bọn nhỏ, đừng đùa, có thể ăn cơm. Phó tuyển gào một tiếng, an cá, đây là chính chúng ta câu. Vệ Diên rối tay giữ chặt hắn sau cổ quần áo, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phó tuyển loạn huy chính mình tay nhỏ, đường cứu cứu, ngươi buông ta ra a. Vệ Diên cảm thấy hảo chơi, một tay lại vớt lên hắn, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, nhưng thôi đi. Phó tuyển ngồi ở chính mình băng ghế thượng, là chân không gặp được mà cái loại này, ngày thường đều là chính mình bò lên trên đi. Trần Thục Mai nhìn bọn họ như vậy, cũng cảm thấy rất nhạt. Lại nhìn xem cùng phó tầm cùng nhau chơi vệ thịnh an, cảm thấy tới đây là cái ý kiến hay. hầm canh cá, còn có thịt kho tàu một toàn bộ cá, nhiệt bánh bột ngô. Uống trước canh, này canh nhưng tiên. Vệ húc cho bọn hắn đều mỗi người thịnh thượng một chén, canh cá vẫn là muốn sấn nhiệt uống, lạnh liền không phải cái kia vị. Phó tuyển cũng không cần cái muỗng chính mình phùng chén, uống đặc biệt hương. Vệ riêng nay cái ăn cơm vị trí là ngồi ở hắn bên người, thường lui tới đều là đối diện, xem hắn uống, lại dơ tay cho hắn nâng chén. Ngươi chậm một chút, lại không ai cho ngươi đoạn. Phó tuyển một hơi uống rốt cuộc, sau đó mới cầm chén phóng tới trên bàn. Có, đường cứu cứu sẽ cho ta đoạn. Vệ Húc vốn dĩ cũng chưa cho hắn thịnh nhiều ít, cũng chỉ có một muỗng, hắn cũng không cần sợ nàng. Xem hắn uống xong, lại cấp thịnh một muỗng. Ngươi ăn bánh bột ngô đi. Vệ Diên trong chén còn có đâu? Nơi nào cho ngươi đoạn? Vệ Diên khiêu khích nhìn hắn, xem đi, ta nơi nào cùng ngươi đoạn. Nói xong lại gấp một chiếc đuôi thịt cá, sau đó cẩn thận đem thứ đều lấy ra tới. Còn phải Uy hắn Nam. Trần Thục Mai cảm thấy quang xem bọn họ liền rất cao hứng, trong nhà kia một sạp sự cũng có thể quên không sai biệt lắm. Ăn cơm xong, bọn họ liền đều ngủ trưa, đặc biệt là Trần Thục Mai cùng Vệ Thịnh An, hai người bọn họ trên đường khẳng định là không nghỉ ngơi tốt. Vệ Húc cùng Phó Tắc ở chính mình trong phòng nói chuyện. Đại khái chính là như vậy, trong nhà phòng trừng cũng loạn thành một nồi cháo, đáng thương nhất vẫn là Thịnh An, phòng trừng đều sợ hãi. Phó Tắc nắm tay nàng, không có việc gì, này nghỉ hè cũng mấy tháng đâu. Ở nhà chúng ta đợi, làm phó tầm bọn họ đổi chơi, sẽ hảo chút. Trần Thục Mai ở chỗ này liền đái hai ba tiền, lại ngồi xe lửa trở về, sự tình trong nhà cũng ly không được nàng. Vệ thịnh an chính mình ở chỗ này đợi, cũng chưa nói không cần. Vệ húc mang theo mấy cái hài tử đem người đưa lên xe lửa, lại trở về. Trong nhà nhiều một cái hài tử, cũng rất náo nhiệt. Cả ngày đều là phó tuyển ở một bên lên án nói hắn đại ca khi dễ người. Vệ húc nghe được phó tuyển nhắc mãi đều cảm thấy đau đầu. Đứa nhỏ này là cái làm nhảm. Đại ca ngươi như thế nào khi dễ ngươi? Phó tuyển nhưng xem như bắt được đến cáo trạng, đại ca không dạy ta chơi cờ, hắn ghét bỏ ta. Vệ riêng vừa mới tan tầm đến cửa nhà, liền nghe thế câu nói, rõ ràng là chính hắn quá buồn, phó tầm dạy vài biến, vệ thịnh an đã sớm biết, hắn còn không rõ. Vệ húc cầm khăn lông cho hắn lau lau trên đầu hãn, vì cái gì ghét bỏ ngươi a? Ghét bỏ ngươi nơi nào? Phó tuyển mày nhăn gắt gao, ghét bỏ ta học chậm. nương. Ta thực buồn sao? Vệ diên đem lấy về tới thư thả lại chính mình trong phòng lại ra tới, đúng vậy. Vệ húc nhìn hắn sách một tiếng, cái này vệ diên, nào có như vậy? Nói như thế nào phó tuyển cũng là cha hắn. Vệ diên, ngươi nếu là lại nói tiếp, ta liền nói cho người tỷ phu. Vệ diên chạy nhanh làm câm miệng bộ dáng, đến bên cạnh đổ một ly trà lạnh, một hơi uống xong, lại giặt sạch một cây dưa chuột mồm to ăn lên, hắn đặc muốn ăn băng côn, chủ yếu là thiên quá nhiệt. Phó tuyển vốn là ở nghiêm trang cáo trạng nhưng lại bị bên cạnh phó tuyển an dưa chuột cấp hấp dẫn qua đi. Nương, ta không cáo trạng ta đi ăn dưa chuột. Vệ húc vốn là tưởng an ủi hắn tới, kết quả nhìn dáng vẻ, hắn cũng không cần, bệnh hay quên đại. Phó tầm cùng vệ thịnh an quan hệ là càng ngày càng tốt, hai người thoạt nhìn là hoàn toàn có thể câu thông. Vệ riêng ngồi ở bên cạnh an dưa chuột biên tự hỏi, vì cái gì chính mình không thể đâu. Kỳ thật hắn đại bá tư tưởng so cùng tuổi hài tử thực thành thục, theo đạo lý tới nói hẳn là cùng chính mình có rất nhiều nói a Nhưng hiển nhiên không phải như thế, hắn nhưng thật ra cùng so với hắn hơn mấy tuổi vệ thịnh an quan hệ cũng không tệ lắm. Nhớ rõ đời trước cũng là, bọn họ làm anh em bà con, sát thật cũng có lui tới, chính mình cũng kêu vệ thịnh an một câu biểu cứu cứu tới. Cho nên kỳ thật mặc kệ thế nào, cái mối phận người là không thể trở thành bằng hưu, là như thế này sao? Nghĩ đến đây hắn cảm thấy chính mình đột nhiên liền minh bạch rất nhiều chuyện. Chương 37 nộn khương vệ diên. Vệ diên cảm thấy vẫn là không bắt buộc, tuân thủ hảo buồn phận vấn đề. Tỉ như nói hắn hiện tại chính là đường cứu cứu, bọn họ đừng nghĩ cùng chính mình lôi kéo làm quen, không hảo xử. Phó tác cùng vệ húc đi làm, phó tầm bọn họ mấy cái ở nhà, cũng không cần người thực lo lắng, cách vách hồ hà quên không có việc gì liền sẽ lại đây nhìn liếc mắt một cái. Phó tầm cùng vệ thịnh an đều là tương đối ổn trọng, cũng sẽ không có cái gì hiếm lạ điểm tử, còn là phi thường không tồi. Phó tuyển trừ bỏ mỗi ngày ồn ào ăn ngon, cũng không gì chuyện khác. Vệ thịnh an không ở thủ đô, người cũng có thể béo đã trở lại ít nhất là trên mặt có thịt, tinh khí thần có. Vệ húc cũng vẫn luôn đều quan tâm thủ đô sự tình, Trần Thục Mai liền cấp tới một phong thư, nói hết thể đều hảo, này vừa thấy liền biết là không cho nàng quản bên kia sự tình. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, hai người còn nói chuyện này. Đều là người trưởng thành, bọn họ sẽ xử lý tốt. Vệ húc cũng minh bạch, nhưng nàng là lo lắng nàng nương trị hủy khuất. Tính, đuổi Minh ta lại viết phong thư qua đi hỏi một chút. Phó tác gật gật đầu. Mãi cho đến 8 tháng đế. Thủ đô bên kia cũng không hồi âm, sau đó chính là Trần Thục Mai lại qua đây tiếp vệ thịnh an trở về. Vệ Húc lần này là trước tiên đã biết đến trạm xe lửa, ở ga tàu hỏa chờ. Tỷ, tỷ, chúng ta ở chỗ này. Vệ Húc không nghĩ tới vệ thành cũng lại đây, thế nào, trên đường nhiệt không nhiệt. Ta nhắc tới bao đi. Vệ thành chắn qua đi, không cần, tỷ, ta chính mình tới. Trần Thục Mai nhìn trạng thái cũng hảo một ít, không nhiệt, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta còn tưởng bọn họ mấy cái. Vệ Húc cười chế nhạo, "Hảo, đây là chỉ nghĩ ngươi tôn tử, không phải tưởng ta a." Trần Thục mai biết nàng nói giỡn, ngươi liền đậu ta đi. Vài người ngồi trên xe bus. Vệ Thành vẫn là lần đầu tiên tới xa như vậy địa phương. "Tỷ, các ngươi nơi này thoạt nhìn cũng rất náo nhiệt." Vệ Húc xem hắn, "Bằng không đâu, chúng ta nơi này cũng là cái tỉnh lỵ thành thị, được không?" Vệ Thành trước nay không ra quá thủ đô, hắn tưởng tượng không đến, "Tỷ, Vệ Diên là ở tại nhà ngươi sao?" Vệ húc không rõ nguyên do gật gật đầu, đúng vậy, hắn trụ túc xá cũng không thói quen, liền vẫn luôn đi theo chúng ta trụ. Nói đến cùng cũng là bọn họ tôn tử, dưỡng liền dưỡng đi, cha nhi tử cùng nhau dưỡng. Vệ thành hừ một tiếng, kia muốn giao tiền cơm, cũng không thể ăn ở miễn phí. Trần Thục Mai nghe được lời này, dôi tay đánh hắn bả vai một cái tác, vệ riêng rất không tồi, ngươi như thế nào luôn là cùng hắn không qua được a? Vệ thành đương nhiên sẽ cùng hắn không qua được, hắn là thân cứu cứu a. Không nghĩ tới bọn nhỏ đều thích cái kia đường cứu cứu. Nương, ngươi không hiểu. Trần Thục Mai lười đến nói với hắn những cái đó có không, vệ húc, thịnh còn đâu nơi này thế nào. Nghe lời sao? Vệ húc gật đầu, thực nghe lời, cùng phó tầm đặc biệt có thể chơi đến một khối, còn ăn béo trứng cao, ngài yên tâm đi. Trần Thục Mai không gì không yên tâm, nhưng chính là không tránh được nhớ thương, ngươi đại tẩu đã nghỉ ngơi tốt, hiện tại liền ở nhà chiếu cô hài tử, tên cứ gọi vệ bình an, lần này ta đem thịnh an tiếp nhận đi chính là đi theo chúng ta quá, đi học sinh hoạt. Vệ húc nghe liền biết trong nhà không nói hảo, kiếp như vậy cũng khá tốt, ít nhất thịnh an có thể hảo hảo an tĩnh học tập. Trần Thục Mai cũng như vậy cho rằng, dù sao trong nhà là không thiếu hắn cơm. Vệ thành nghe lời này cũng chỉ là cúi đầu, hắn trong lòng vẫn là thực niệm đại ca tình, rốt cuộc bọn họ là từ nhỏ cùng nhau khổ lại đây, chỉ là hiện tại từng người thành ra, liền biến không giống nhau. Phó tầm bọn họ mấy cái đã ở nhà chờ. Vệ diên là cái đặc biệt có ánh mắt kính. Trái cây gì đều tẩy hảo, đã thiết đến mâm trăng hảo. Phó Tuyền đứng ở cái bàn bên cạnh, thẳng lăng lăng nhìn trên bàn trái cây. Phó ngôn còn lôi kéo hắn, cái này không thể ăn, đến chờ mãi mãi tới rồi. Phó Tuyền biết, hắn cũng không có rất muốn ăn, là thật sự. Tỷ, mãi mãi khi nào đến A. Vệ Diên ở bên cạnh nghe, một hồi liền đến, ngươi liền không thể nhận nhẫn sao. Ngày thường cũng không ăn ý ta. Phó Tuyền dầu cái miệng nhỏ không muốn phản ứng hắn. Vẫn luôn chờ tới cửa nghe được có người nói chuyện. Vệ Diên liền trước bước nhanh đi ra đi. Nhị thẩm ngài nhưng xem như tới, đều tưởng ngài. Vệ Thành vừa nghe lời này, đầu đều đau. "Nhưng Trần Thục Mai thích ra, ai IU, thiếp cũng tưởng ngươi, ta nhìn xem có phải hay không lại trưởng cao, thật không sai." Vệ Thịnh An cũng lại đây ôm nàng, "Nãi nãi." Trần Thục Mai chặt chẽ nắm hắn tay nhỏ, "Hảo, nãi nãi nhìn nhìn, thật là trưởng thịt, chứng minh ngươi cô cô đem ngươi dưỡng hảo." Ngươi một nhà lại đi vào nhà chính nói chuyện. Vệ Thành đem trái cây đưa qua đi nhị thầm ăn trái cây. Trần Thục Mai cầm một hối. Vệ thành trực tiếp đem mâm tiếp qua đi, lấy đến đây đi, ngươi thật đúng là biểu hiện không tồi a. Nói chuyện còn nghiến răng nghiến lợi. Vệ Diên cảm thấy hắn cứu ông ngoại không được a, như thế nào còn mang thù đâu. Phó tuyển liền đợi mãi mãi tới có thể ăn trái cây đâu, này sẽ bị này cứu cứu toàn bộ đều lấy đi, lại đi đến hắn bên người, cứu cứu, ta cũng muốn ăn. Trần Thục Mai vừa mới không chú ý, này sẽ nghe được lời này, liền nhìn đến hắn bưng m Rối tay lại là một cái tác. Vệ thành, ngươi là một cái trường bối, còn cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật, ở nhà ngươi cũng không ăn ít đi. Vệ thành xoa xoa chính mình bả vai, đánh thật đau à, ta đây là đậu vệ riêng đâu, không phải cố ý. Chạy nhanh đưa cho phó tuyển. Vệ Diên đứng cười trộm, hắn liền biết đi, này vẫn là muốn cảm tạ hắn thân cha, ngoài ý muốn bên trong giúp hắn. Phó tuyển bưng trái cây lại cấp phóng tới trên bàn, chính mình cũng không hề răng, ngồi xuống chính là ăn. Vệ húc cũng là rất khó lý giải. Nàng đời trước không mang quá phó tuyển, là từ nhỏ vẫn luôn như vậy sao? Cũng không thiếu quá hắn ăn, nhưng chính là thích ăn. Phó tầm cùng phó nguồn cũng khỏe. Phó tuyển, ngươi ăn ít hai khối, đều là lệnh, ngươi vẫn là tiểu hài tử dạ dày không thể ăn nhiều như vậy. Phó tuyển không vui nga một tiếng, trong tay liền cầm hai khối, còn lại tỏ vẻ không cần. Vệ húc nhìn hắn cũng coi như là nghe lời, nói không cho muốn chính hắn nắm thật sự không cần, sẽ không càn quấy. Phó tầm bọn họ mấy cái lại đến một bên đi chơi. Trần Thục Mai còn có vệ húc cùng vệ thịnh an nói chuyện, rất nhiều chuyện vẫn là muốn nói thẳng, bằng không trở về chính hắn tưởng, luôn là sẽ miên man suy nghĩ. Trần Thục Mai lôi kéo hắn tay, ngươi đệ đệ đâu, têu vệ bình an, hiện tại an rất béo, không gì sự, ngươi nương thân thể cũng khôi phục thực hảo, ngươi đừng lo lắng, mặt khác lần này trở về lúc sau liền đi theo gia ra mãi mãi cùng nhau sinh hoạt, nên đi học đi học, nên làm gì làm gì, khác không cần tưởng, hết thảy sai đều là đại nhân, cùng ngươi cái này tiểu hài tử không quan hệ. Vệ thịnh an gật gật đầu, sau đó hốc mắt liền đỏ. Nãi nãi, ta rất xin lỗi, ta cha mẹ có phải hay không rất quái lạ ta. Trần Thục Mai cũng không biết nói như thế nào, bên kia thông gia lại đây còn cùng nàng nói, hài tử không thể quán, bằng không chính là gia đại sự, tiêu ngự Khí vẫn là quái vệ thịnh an, nhưng hắn cũng không phải cố ý, chính mình cũng sợ hãi lo lắng lâu như vậy. Không có việc gì, cha mẹ ngươi đầu đều không rõ ràng lắm, chúng ta mặc kệ bọn họ. Vệ húc sờ sờ hắn đầu, ngươi nếu là không nghĩ trở về. Liền cùng cô cô ra ở, ở bên này đi học, mỗi ngày theo chân bọn họ ở bên nhau. Trần Thục Mai nghe xong cũng cảm thấy là cái ý kiến hay, ít nhất liền trước mắt tới xem, ở bên này ở chỉ có chỗ tốt. Thế nào? Ngươi ở ngươi cô cô ra ở. Vệ thịnh an lắc đầu. Cảm ơn cô cô, ta tưởng trở về, trốn tránh không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Vệ húc nhìn hắn, như là trong nháy mắt liền trưởng thành không ít. Hảo, ngươi tưởng trở về liền trở về, nếu là nghĩ tới tới khiến cho mãi mãi viết thư cho ta. Nàng cảm thấy thực hảo, thực vừa lòng. Trần Thục Mai cũng cảm thấy hài tử trưởng thành, xem ra ở ngươi cô cô nơi này chính là hảo, người vẫn là muốn nhiều đọc sách, hiểu đạo lý. Vệ Thịnh An gật gật đầu, là phó tầm cùng ta nói, hắn biết rất nhiều đồ vật, ta cũng muốn nỗ lực đọc sách, cùng phó tầm giống nhau. Vệ húc nở nụ cười, ngươi à, hắn gái kia trong óc mỗi ngày đều là một ít học tập đề mục, còn có thể nói ra như vậy đạo lý, thật là không dễ dàng. Vệ thịnh an cũng nhấp miệng ngượng ngùng cười cười, phó tầm biết rất nhiều, hắn chính là ngày thường lời nói thiếu, chưa nói quá. Vệ húc rôi tay xoa xoa hắn đầu, hảo, vậy ngươi mỗi năm nghỉ hè đều lại đây cùng hắn chơi.